chương 344, thẻ chân nhân, lương lương tiền người, hai, một, chương 344, thẻ chân nhân, lương lương tiền người, hai, một, tựa như là cấp tốc tiến lên thời điểm, bị một loại nào đó mảnh ma sắc bén độ vật lướt qua, thân thể của hắn một trận. Cái kia tùy tiện bá đạo, vì câu trận chiến cuối cùng bộc phát ra toàn lực pháp thiên tượng địa chậm dãi tản ra. Thái tiêu đương nhiên minh bạch. Đều là nói, tam thanh thủ độ liên thủ có thể ngăn được một vị ngự một đoạn thời gian. Thì ra là thế. Có thể ngăn được ngự, không phải ba người bọn hắn a, mà là ba người bọn hắn phía sau ba vị kia. Ngự chẳng là khác biệt ra thái tiêu cuối cùng nghĩ đến 8000 năm trước, vị kia cũng đã lớn phẩm cảnh giới, không, cầu trường sinh, chiến lực cả thế gian không gì sánh được thái thượng nguyên chân, chính là như vậy, tại đấu bại rất nhiều cường địch đằng sau, chiến ý cương hành, lựa chọn chính diện ứng tiếp, cũng chết ở câu Trần Bình màu phía dưới. Chỉ là, một chiêu, đây chính là ngự, chính là tôn thần. Vô luận là ta hay là những người còn lại, cũng hoặc là tề vô hoặc, cũng chỉ là tại phụ trợ ngự phát huy mà thôi. Nguyền, tứ ngự phía dưới người mạnh nhất, cần 6 tên lại thánh giữa thế mới có thể bức lui yêu hoàng thái tiêu chậm rãi nga xuống đã mất đi ý thức thân thể không cách nào khống chế, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất. Đầu lâu đã biến mất không thấy gì nữa. Thần hồn tiếng xé gió phía dưới nặng nề bá đạo văn tiên giản chấn động mạnh một cái, mâu ám kim trên binh khí nhiễm máu tươi chấn bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại chói mắt dữ tợn đượm vòng. Binh khí này bị một cái trắng nõn bản tay mềm mại nắm chặt, tay áo xoay tròn rơi xuống, lông mi bình thản. Yêu hoàng, Thái Tiêu. Thần hồn câu diện. Nguyên nhân cái chết, chính diện cường công hậu thủ. Là văn tiên giản đánh nát nghe hoàng cung. Một chiêu vẫn diện. Vừa rồi một chiêu trực tiếp đánh gãy thái nhất chế tạo binh khí. Sau đó thế đi không ngừng, lấy tiên sơn bạn thủy hết thảy đại địa sông núi lực lượng, vốn vậy Bất Chu Sơn biến thành binh khí, đem hết thảy lực lượng hội tụ ở một chút, sau đó nhẹ nhàng điểm bảo thái tiêu cái chán. Bạn vật Tỷ Liêu, tiên thần sắc mặt trắng bệ, nhưng lại nhớ tới vị kia lớn phẩm ôn bộ chi chủ, nó đối chiến Bắc Đế, trong vòng 3 chiêu, Bắc Đế nhường 2 chiêu, sau đó xuất thủ, chỉ là một chiêu liền đem ôn bộ chi chủ chấm giết, đang câu chuẩn bị thua đằng sau, hậu thủ hoàng địa kỳ lấy trực tiếp nhất phương thức, một lần nữa đã chứng minh ngự khủng bố lực các bách. Đệ nhị kiếp thế kỳ thay mặt bóng ma khủng lồ một lần nữa bao trùm tại thiên địa bạn vật phía trên duy trì có tuôn thần, có thể ngăn được tuôn thần. Mà bây giờ, Hầu thủ đã không còn là ngữ, không cần lại tuân theo cùng Hạo Tiên rất nhiều ước định cùng hạn chế, cùng câu Trần Liên Thủ đã là đạo định. Đối địch với suất thủ, cùng ngươi không nên đối với đứa bé kia động sát cơ. Hầu thủ mang địa kỳ năm ngón tay bung ra, Bất Chu Sơn biến thành hành thiên giảng tiêu tán vô hình, đối địch với ta ta chưa hẳn muốn giết ngươi, nhưng là mắc khác hai cái lý do, ta chỉ cần muốn đòi lại một cái công đạo. Yêu tộc vạn linh mã tranh đấu, lý do thứ hai, ta sẽ đem ngươi trấn áp tại sơn nhạn phía dưới 50.005. 50 một cái khác lý do lại là tư nhân chút, ta không thể để cho đứa bé kia vì ta mà động, lại bởi vì ta nguyên nhân, rước lấy nhiều như vậy sắt ơ. Hầu thủ Hoàng Điệu Kỳ chậm rãi dạo bước mà đi, tay áo có chút xoè tròn, tóc đen như mực, thần sắc ôn hòa thường sót, thái tiêu thân thể chậm rãi tang ra, chui vào trong lòng đất, cuối cùng liên đối cái này vạn năm dạ thâm, vạn năm giấc trọc, vạn năm quyết tuyệt cùng cẩn thận, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, duy trì có nữ tử bình thản thanh âm quanh quần rơi xuống. Nguyễn Nguyệt tại phía dưới mặt đất, cuối cùng được kiên giấc. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia một cỗ sắt ơ, không giống như là dạ, làm sao chợt biến mất? Long Thánh tim đập nhanh không thôi, lúc trước sát cơ xâm nhiễn, hắn cùng thể bố hoặc cũng có thể cảm giác được, sau đó càng là gặp được pháp thiên tượng địa, thể bố hoặc, Long Thánh, thậm chí cả là châm chú nghe cùng khí linh đều cùng nhau động dung, khí linh trực tiếp nâng lên chính mình bản thể liền muốn nhảy mây đảo mịt đi. Bản thể hắn lại cứng rắn. Bị đương đại tuyệt đỉnh mở pháp thiên tượng địa vung vậy thái nhất chế tạo binh khí phách chạm xuống đất. Cứ phải tại chỗ bỡ thành tám cánh mà. Châm chú nghe càng là đổ rút một nguồn địa vực, lớn phẩm cực hạn cường giả mở pháp thiên tượng địa toàn lực xuất thủ. Vấn đề này đặt ở đệ nhị kiếp kỳ đều là rất khó đến thấy một lần khủng bố sự kiện, càng không cần nói rằng này, nhưng là chẳng biết tại sao, chiêu thức kia vậy mà không cũng có chạy long thánh cùng tể bố hóa đến, thiếu niên đạo nhân tự hồ ý thức được cái gì, nhưng là lòng thánh lại là trong nháy mắt nắm lấy cơ hội. Trực tiếp hóa thành chân long, bắt lấy tể bố hóa bả bay. Chương 344, tể chân nhân, nương nương tìm người, 22, chương 344, tể chân nhân, nương nương tìm người, 22, trong một chớp mắt hóa thành đột văng, chỉ trong nháy mắt liền lướt qua cực kỳ lâu dài khoảng cách, nhìn thấy trước mắt phong cảnh Vừa rồi vẫn chỉ là sơn nhạc trung điệp, có thể lại chỉ chớp mắt liền đã hóa thành mênh mông hùng hậu đông hải sóng cả, lòng thánh không có chút nào do dự, đột thẳng nhập trong đông hải, như là vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Điên cuồng loạn động trái tim lúc này mới ổn định lại. Trong lòng thậm chí sợ hãi không thôi, không ngờ tới, yêu hoàng thái tiêu lại còn có thủ đoạn như vậy, nhưng là, loại thủ đoạn này trước đó chưa bao giờ dùng qua, chẳng lẽ liều mạng thời điểm mới dùng chiêu thức? Hắn lại đối mà ai? Nhập đông hải đằng sau, Dạ Xoa bao gồm thủy quan nhìn thấy một đầu đại thánh cấp bậc Trà Long, lại có thể vô hoạt tại, đương nhiên sẽ không ngăn cản, một đường thuận thuận lợi lợi dưới mặt đất đi, đã thấy cái kia Thương Long đại thánh đều chờ ở bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, để vô hoạt trong lòng nhẹ nhàng tỏ ra, dẫn kiến Long thánh gặp mặt, Thương Long con ngươi quét Long thánh một chút, lời ít mà ý nhiều nói. "Tu vi vẫn được, căn cơ kém một chút." Cái nhìn kia để Long thánh thân thể cứng lại. Trong lòng ẩn ẩn có từng kia vẻ sợ hãi, cuối cùng là biết có thể tại thượng cổ niên đại xông ra hiển hách không dành, phải tam thanh nắm tay mới trấn áp được Hùng Hãn tiên tổ chi đáng sợ. Giờ phút này ngược lại là có chút may mắn tự mình lựa chọn đồng ý Tề Vũ hoặc yêu cầu, bằng không mà nói, con rồng này hung hãn, trấn sắt chính mình chỉ là đơn giản sự tình. Đằng sau liền chỉ còn lại có hậu thủ Hoàng Điệu Kỳ nương nương bên kia có mắt. Thương Long đạo, các ngươi trên thân khí tức này, lại trở tới. Tại chính ai? Tề Vũ hoặc Đêm vừa rồi sự tình, đều nói ra, Thương Long khẽ nhíu mày, nói yêu hạng, ta từng gặp hắn, lấy hắn thực lực lời nói, ta có thể bảo vệ được các ngươi, hắn tuyệt đối giết không được ngươi. Bất quá bây giờ sợ là không cần. Không cần. La Thương Long nhìn thoáng qua Tề Vũ hoặc Nói lúc trước hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương đã từ ngoài Tam thập Tam tiên trở về. Cầm huynh thiên giạn, một kích vánh sát thái tiêu. Cái kia yêu hoàng cũng đã thần hồn câu diệt. Một chiêu, thần hồn câu diệt. Long Thánh sắc mặt trong nháy mắto biến, trong một chớp mắt một luồng hơi lạnh ở sau lưng dâng lên, cho bọn sáu tên đại thánh chỉ có thể bực lui thái tiêu, mà thái tiêu toàn lực đằng sau, lại bị một chiêu đánh sát. Thực lực thế này chênh lệch to lớn, quả thực là làm hắn cảm thấy một loại tuyệt vọng cảm giác. Sao mà không bố? Đây chính là thiên đình chi ngữ, chính là đủ để cùng Tam Thanh Thánh vai tôn thần. May mắn, may mắn may mắn lựa chọn về vô hoặc điều kiện. Long Thánh càng là có không gì sánh nổi may mắn cảm giác, lại tại thời điểm này, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng la, đã thấy đến Tuần Hại dạ xoa sắc mặt trắng bệch chợt vặn, kia một thanh xiên sắt con băng băng mà tới, nguyên bản mặt đen dạ xoa cơ hồ thành cái mặt trắng mà, không biết gặp được sự tình gì, một cái lão đạo nằm dạ trên mặt đất, chạy tốc độ quá nhanh, trực tiếp hoa lập tức sát bạch ngọc sàn nhà liên chèo thuyền qua đây. Chúng Long nữ thủy quan thấy thế nhịn không được cười lên. Dạ xoa cũng không giận, chỉ là sắc mặt trắng bệch chắp tay hành lễ, lắp bắp nói, "Không xong, không, không phải là, là quá tốt rồi Đông Hải lòng đừng nói." tốt hay là không tốt, ngươi lại nói cái rõ ràng. Kia dạ xoa thở đều đặn ký tức, hành lên nói, là, là chuyện tốt. Hắn ổn định thân sắc, hít một hơi thật sâu, nói bạn Sơn chi tổ hư không địa mâu thừa tiên làm theo hậu tổ hoàng địa quỷ nương nương tới chơi. Dưới mắt, ngay tại bên ngoài, Côn Long đều là biến sắc, có tin mừng vui mừng nổi lên, mà con rồng kia thánh thị là quá sợ hãi. Chính mình vừa qua khỏi đến Đông Hải, vừa mới một chiêu binh sát thái tiêu hậu tổ nương nương xuất hiện ở đây. Một bố không nói ra được sợ hãi hiện hiện, Long Thánh nhịn không được đã mất đi ngày xưa trấn định, đây không phải tâm cảnh của hắn công nủ, thật là làm một chiêu này hành sát thái tiêu quá mức khủng bố, lúc này có chút bối rối, một phát bắt được Tề Vô hoặc cánh tay, hạ giọng gọi bọn nói: "Chân nhân." Hầu thủ Nương Nương chẳng lẽ hướng về phía tộc ta tới? "Chân nhân ngươi có thể có biện pháp gì? Tộc ta đều là bị vậy quá tiêu lôi cuốn, cùng Nương Nương là địch cũng không phải là bản ý a chân nhân." "Ân, chân nhân, thân thể của ngươi làm sao cứng đờ? Mặt cũng có chút trắng." "Tề chân nhân." Long Thánh trong miệng thanh âm rơi vào trầm hai. Cái kia một đường phi nước đại lấy đến đây hội báo dạ xoa nháy nháy mắt, rốt cục từ lúc trước cuồng hỉ dưới sự kích động lấy lại tinh thần, nhớ ra cái gì đó, đội vàng nói bổ sung, "À, đúng rồi đúng, rồi, thề chân nhân, nương nương để nhỏ đến thông báo thời điểm, còn có một câu muốn dẫn đến." Chúng đều tốt kỳ nhìn lại. Dạ xoa tướng quân nhéo nhéo họng, họ. sau đó biến hóa thanh tuyến, dùng ung dung thanh âm bình thản, mới mở miệng, lại là đọc lên vị tiêu ba phần ngữ khí, nhất là cuối cùng ba chữ, vài có ba phần trầm đồng dư dương cảm giác, để thiếu niên đạo nhân thân thể cứng ngắc lại bên dưới, lần này là ở chỗ này hảo hảo đợi đã nghe chưa? Đủ, không, nghi ngờ. Chương 345, Tam Hoa tụ đỉnh quyển này cuối cùng, một một chương 345, Tam Hoa tụ đỉnh quyển này cuối cùng, một một chương 345, Tam Hoa tụ đỉnh quyển này cuối cùng tiếng nói này rơi xuống, Đông Hải Long cung đều trở nên ồn ào có chút tiến đỉnh, từng đôi mắt chuyển đến gì, rơi vào vị kia nhìn qua ung dung không độ triều niên đạo nhân trên thân, vô số ánh mắt phảng phất hóa thành giống như thực chất bình thường phất lượng, đặt ở để vô hoặc trên mây bay. Người sau trầm mặc, suy nghĩ, nhìn về phía diện Phật Trảm Đế khí linh, người sau đã một bàn tay kẹp lấy diện Phật Trảm Đế một bàn tay vung lên vào áo, nhẹ chân nhẹ tay hướng phía bên ngoài đi đến. Chú ý tới thiếu niên đạo nhân ánh mắt, chợt dáng tươi cười sáng lạn phất phất tay. "Bước nhanh hơn. Chết tôn chủ, không chết bảo cần cũng." Thiếu niên đạo nhân trầm mặc, bỗng nhiên ôn hòa nói, "Vẫn là biết ta lại ở chỗ này chờ đợi ân." Đó là Phục Hy. Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc ngữ khí để chúng long sợ hai tháng cùng, thương long cơ hồ là trong nháy mắt trợn to con ngươi, trở tay rút ra một cây trấn hại thần binh sát, mắt rồng trợn trừng nhìn quanh hai bên đi xem, cả giận nói, "Phục Hy, Phục Hy ở nơi nào?" "Ở đâu?" Ta liền nói món đồ kia quả nhiên không chết sạch sẽ đúng không? Ngao quả ngươi làm sao nhịn? Đông Hải đều náo phục ghi. Chắc Thường Long tự hồ là bị dẫn động tuổi nhỏ thời đại gặp qua cùng biết đến một ít sự tình, lúc này giận dữ quanh người, lại chỉ là gặp đến trực tiếp cây đàn dựng thẳng kiêng, giống như là khiêng một khối lớn cục gạch diện Phật trắng đế, mà liền xem như lúc này, diện Phật trắng đế ngơ ngẩn, sau đó như cũ ưu nhã dựng lên cái lợi hại thủ thế, tán thán nói, điểm này cũng rất giống như là chủ ta phục hi a. Cuốn Long trở lại, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân chỉ còn lại có một đạo thần ảnh, cũng đã hóa thành một cái bóng. Cấm đầu lướn mặt ngoài lao đi, Thương Long cười to lên, nói bây giờ ngươi cũng có chút e ngại sự tình à, Tiểu Hoa Nhi, a ha, ha ha ha, Thư Không Điệu Mâu chính là thượng cổ đệ nhất tiếp kỳ cùng đệ nhị tiếp kỳ lão năng, là phu mặc dù đã từng tung hoành mấy cái thời đại, nhưng là tại nàng thành danh thời điểm, cũng chỉ một đầu vừa phá sắc trăm năm tiểu Long thôi, nàng tự mình đến đây, ngươi lại không thể rời đi. Nghe đi, ta lại không cách nào bàn giao. Cái này Thương Long đối với Tam Thanh đều ngự khí không lắm khách khí, nhưng là đối với hậu thổ hoàng địa kỳ lại là có cái kia ba phần kính ý Long Trảo có chút mở ra, Thư Không tựa hồ đệ trủ trướng về phía phía sau có chút kéo một phát, thiếu niên đạo nhân trung quy là tu vi không đủ, như là một con mèo mà bình thường bị mang theo đai lưng nhấc lên, tứ chi rủ xuống, tai náo rộng trùng đình, trên không trung tới lui. Thương Long cắt tiếng cười to, một mình phó ước, cầm kiếm phá kiếp, cho yêu hoàng, phủ ba linh, thủ đoạn lường lay, lúc trước không đã là làm ra chuyện như vậy sao? Bây giờ ngươi chạy cái gì chạy a? Ha ha ha. Thiếu niên đạo nhân tứ chi rủ xuống, không thể làm gì, cái này giàn mua Long thủ đoạn căn cơ, mặc dù không đủ xứng là ngữ, chỉ sợ cũng là có thể cùng Thái Tiêu bẻ gật tay. Thiếu niên đạo nhân lại không phải đối thủ, đang nuốt muốn, muốn mở miệng thời điểm, lại phát hiện cái kia áo xanh khí linh trực tiếp nhu thuận tọa hạ, đem lúc trước như là một thiết truy giống như mang theo khiên đản đều đặt ở trên đầu gối, thân sắc đoan trang u nhã, mà chăm chú nghe thanh âm càng là như là ngất giống như, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà thiếu niên đạo nhân chớp mắt thanh quang hiện lên, dẫn theo hắn to lớn thương lòng trong một chớp mắt đã hóa thành một vị thân cao gần như một trượng, tóc xám áo choàng, khuôn mặt vô cùng có nam tử hào khí lão giả, trên mặt có một vết sẹo, lại là dẫn theo thiếu niên kia đạo nhân, có chút hành lễ, cất cao giọng nói, thái cổ mẫu hoàng, khuôn nước vận hành Sông núi non rồng, linh khí thanh minh, hoa sơ cỏ cây, tú lệ hữu tình, vạn linh dưỡng dục, nguyên huyền dị chính. Tiên Phật dám xem xét, thông minh động rõ ràng, thánh thần chiêu rủ xuống, yên lặng từ âm thanh. Long tộc Nao Tạng gặp qua hư không địa mấu đại từ tôn. Hắn trực tiếp niệm tụng niên đại cổ xưa tôn hiệu, mà không phải ngự tôn thời đại hậu thổ hàm địa kỳ. Còn lại trừ Long tộc cũng kịp phản ứng, cùng nhau hành lễ, thiếu niên đạo nhân thân thể hơi ngừng lại xuống, bên hai nghe nói giọng ôn hòa, nói thể bố hoặc muốn đi nơi nào. Thương Long Nao Tạng buông tay ra, thiếu niên đạo nhân phi nhiên rơi xuống, xoay người lại, đã thấy trước mắt Ngũ Quan Mỹ Lệ ung dung, khí độ lịch sự tao nhã nữ tử bình hòa nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười. Hầu tổ hoàng địa kỳ nương nương tiếng nói ôn hòa, nói trừ bị miễn lễ, còn long đều là hành lễ, trong miệng cùng nhau địa đạo, đa tạ nương nương. Hầu tổ hoàng địa kỳ nương nương không có tính toán trước mặt mọi người cho tệ vô hoặc đến một chút, hay là chiếu cô thiếu niên đạo nhân này ra mặt. Chỉ tiếng nói ôn hòa, nói duyên thánh rộng đức vương, ta có một số việc, muốn cùng tiểu đạo sĩ này nói. Ngao quản cười liên tục nói tiểu long minh bạch, tiểu long minh bạch, chính là hạ lệnh. Muốn chư Long đều là lui ra đến, mà cái này chư Dạ Xoa Long nữ, lĩnh tông tướng của đều là cùng nhau lui xuống. Ngao Quảng đối với thiếu niên kia đạo nhân âm thầm tán thưởng một tiếng, chúc mừng giống như chắc tay. Đạo trưởng, tốt duyên phần a, có thể được hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương yêu gái, tốt phúc duyên. Cũng là gọi Long Hâm mộ con mắt đều muốn đỏ lên. Nhưng là Ngao Quảng cũng không dám tại độn lên đi, mà là rất nhận biết ánh mắt rời đi, trong khoảnh khắc, Long tộc này Đông Hải Long cung đại điện chỗ, vậy mà liền chỉ còn lại có khí chất tung dung đơn tràng, cũng có uy nghiêm hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương cùng thiếu niên kia đạo nhân. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương tay áo quét qua, ung dung không tội ngồi xuống, có chút giơ lên cái cằm. Rất kỳ diệu, Thiếu niên náo nhân bỗng nhiên liền hiểu trước mắt hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương chưa từng nói ra khỏi miệng lại nói: "Hiện tại không có người, ngươi có thể bắt đầu ra biệt." Thỉnh đi. Thiếu niên náo nhân ôn hòa hồi đáp, nhưng cũng không phải muốn rời khỏi, chỉ là, chỉ là hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nói chỉ là trong lúc nhất thời còn không có nghĩ khí muốn thế nào ứng đối ta, có đúng không? Tựa như như vậy trải qua chết Thiếu niên náo nhân chắp tay nói, vân đạo phân phong kỳ sự tình là có mạo muội hai người thanh âm gần như đồng thời vang lên nhưng là nó nói lại cũng không là một chuyện tình, Hậu thổ hoàng địa kỳ có chút dừng lại, mà thiếu niên náo nhân thì là khẽ giật mình, đều ý thức được cả hai một cái sinh khí, một cái có chút không biết giải thích như thế nào sự tình bản thân căn bản cũng không phải là một việc. Hậu thổ hoàng địa kỳ giờ phút này mới biết, Tề Vô hoặc là có chút cảm thấy chính hắn văn phong sơn thần, là có chút đi quá giới hạn, cho nên mới không biết như thế nào đối mặt chính mình, cho tới bây giờ, chung quy là còn có chút khất chế thủ lễ, để Hậu thổ hoàng địa kỳ một chút tức giận ngược lại cảm thấy có chút không biết nên nói như thế nào. Hậu thổ nương nương ánh mắt đảo qua Tề Vô hoặc thân thể, lấy nàng ánh mắt có thể nhìn ra được cho dù là có dược vương đại thánh chữa thương, tề bộ hoặc thương thế trên người như cũ cực nặng, thần hồn bị suy khủng, trái tim, bi tâm đều có bị xé nứt vết rích. Thương thế không phải nói khí huyết hồi phục, thương tích được chữa trị liền có thể đi qua. Hắn quả thật là tại phong đô chết một lần. Người quát trăm sáng tạo, một đường đi tới, từng bước uy cơ, nhiều lần sinh tử sát phạt. Bây giờ lo lắng, lại cũng chỉ là chính mình đi quá giới hạn hậu thổ chi quyền năng vân phong sơn thần sự tình. Lại là từ trước tới giờ không từng nghĩ tới chính mình. Chương 345, Tam hoa tụ đỉnh quyển này cuối cùng, 1 2, chương 345 Đan Hoa tụ đỉnh viện này cuối cùng, một, hai, tựa hồ là tuổi nhỏ chính là Lưu Lãng Tư Sư, trải qua quá nhiều chuyện, ngược lại có chút quá hiểu chuyện minh lý, nhưng lại để hậu thủ có chút không nói được một chút tâm tình rất phức tạp, thở dài, Ôn Hoa nói, ngươi nói những chuyện kia, đã ở cái Tiêm Nhu Kim Nhu đưa tới trên tư nói không phải sao? Nói hy vọng có thể cho ngươi tùy cơ ứng biến, ta tất nhiên là đáp ứng. Ngược lại là ngươi, trải qua sinh tử, nếu ngươi là giải bản tọa chi bầy mà chết, dạy ta như thế nào đi hướng ngươi lão sư bằng đạo? Nhưng lại để cho ta trong lòng như thế nào khó chịu, lại đưa đầu ra ngoài. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ có chút mềm lòng, lại chỉ chứa làm tức giận bộ dáng. Thiếu niên đạo nhân sắc mặt cứng đờ, đã thấy đến trước mắt Ôn Nhu nữ tử thái độ rất là kiên định, tựa hồ là nhất định phải giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu đạo sĩ. Kê bu hoặc ánh mắt nhìn về phía hậu thủ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương, có thể hay không đổi một loại phương pháp. Nương Nương thái độ rất là kiên quyết. Lắc đầu, biểu thị tuyệt đối không thể. Thế là Thiếu niên đạo nhân trầm mặc bên dưới, thở dài, nhắm mắt lại, nhí nhí, tay phải nâng lên, đem chính mình tóc đen hơi lên trên nhấp nhấp, lộ ra cái trán, cắn hàm răng Trên gương mặt cơ bắp đều căng thẳng, hậu thủ Hoàng Điệu Kỳ nương nương nhịn không được có chút bật cười, chính là cười cười, ngả một câu đến. Sau đó liền xuề bàn tay ra, có ám kim văn trang trí tay áo xoay tròn rũ xuống, bàn tay trắng nõn toan dài, ngón tay cái nhẹ nhàng giam ở trên ngónốn giữa, ngón tay trắng nõn phảng phất căng thẳng cũng đỏ, đây là có thể vung vậy bất chu sơn chi binh khí bàn tay, có có gánh chịu vạn vật cùng thiên sơn vạn thủy hết thảy địa mạch độ bật phân lượng lực lượng. Thương Long xa xa tựa hồ liếc thấy một màn này, cái chán kéo ra. Dù sao, thái tiêu chính là bị bàn tay này hời hợt đập nát đầu. Cái này xúc thế gảy ngón tay một cái, có thể chưa hẳn so với cái kia binh thiên giản vừa đưa ra đến nhẹ. Thiếu niên đạo nhân trên mặt biểu lộ đều căng thẳng, duy trì có ở thời điểm này mới có thể loan phóng cảm giác được, đây vẫn chỉ là người thiếu niên, dù cho là từng có trong mộng tĩnh lĩnh, nhưng cũng sẽ không giọng khách đáp giọng chủ, ảnh hưởng nó nguồn gốc bản thân. Hậu tổ Hoàng Điệu Kỳ nhìn xem thiếu niên thần sắc, ngón tay xúc thế, lúc đầu muốn hung hăng cho tiểu gia hỏa này lập tức. Phân lượng đại khái là có thể làm cho hắn hơn mấy trăm năm đều có thể nhớ lại lần này. Như vậy mới biết được không thể mạo hiểm. Nhưng là hậu tổ Hoàng Điệu Kỳ nương nương chợt giống như là có chút mềm lòng. Toàn bộ thân thể gân cốt cùng cơ bắp đều giống như gắt gao căng thẳng triều niên nạo nhân chỉ là cảm giác được vị kia hậu thổ nương nương ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy mi tâm của mình, một luồng hóa sinh chi lực tản ra, hậu thổ nương nương thở dài, tiếng nói ôn hòa nói, "Còn đau không?" Tê bố hoặc bị xiềng xích xuyên thủng quanh thân bất mạnh, treo móc ở phòng đô phía trên 3 ngày, máu tươi cơ hồ chảy khô. Dù là thương thế đã bị bớt lên, nhưng là trái tim bị xé đứt, mi tâm thần hồn bị xuyên thủng cảm giác giờ phút này như cũng còn lại. Phàn Phất như là dùng bàn tay lòng bàn tay phất qua cực nhanh cực nhỏ lưỡi dao lưỡi dao, lưu lại kéo dài không dứt đau nhức kinh liệt. Người bên ngoài đều là nhìn thấy thái thượng biển vi tinh thần phấn chấn, hợp tung liên hoành, duy trì có hậu thổ niệm tính hắn bất quá chỉ nhục thể phàm thai phàm nhân, có máu có thịt, tự sẽ đau đớn. Thiếu niên nói, "Bần đạo, không sao." Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương bàn tay nhẹ nhàng sờ lên thiếu niên đạo nhân tóc, nói lần này sốt sốt, dù sao cũng hơi mạo hiểm cùng vận khí thân phận. Lần tiếp theo, lại không thể như này. "Ân, bần đạo hiểu được." Xương hô như thế nào? Rất nhỏ mà thở dài bất đắc dĩ âm thanh, sau đó là thiếu niên đạo nhân dỗ dành trưởng bối giống như thanh âm, ta nói là, "Bô hoặc hiểu rồi." ân, thái thượng đệ tử thân truyền, vậy mà không hiểu được lễ phép sao?" Thở dài, chắp tay, tiếng nói ôn hòa, "Vô hoặc hiểu rồi, vô hoặc lần tiếp theo sẽ không lại phạm bảo, nương nương." Tê Vô hoặc trong lòng nhẹ nhàng tựa ra, cảm thấy hẳn là vô sự, lại cảm thấy cái trán đau sốt, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đã thấy đến trước mắt hậu thổ nương nương thong dong thu tay lại, nói lúc đầu mềm lòng, nhưng là thấy đến ngươi như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng lại cảm thấy trong nội tâm có khí, hay là không thể buông tha ngươi, phải cho ngươi đến một chút. "Đi thôi." Thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, "Nói cái gì?" Hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương cười một tiếng, bàn tay tại thiếu niên đạo nhân đỉnh đầu vuốt vuốt, nói Thái Tiêu đã chết, yêu tộc đã định, kỳ đã ăn, kỳ sẽ có một trận tiệc ăn mừng sẽ. Người tại lần này trong sự tình xuất lực rất lớn, tại sao có thể không đi? Tê Bồ hoặc nói Bần đạo còn có việc hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương đi bẩy, ừ. Ngón tay trắng nõn có chút gõ ở thiếu niên đạo nhân thanh âm dừng một chút, bất đắc dĩ mỉm cười nói, nhưng là, thuận thế vừa đi, nhưng cũng không sao. Hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương hài lòng mỉm cười, lúc này mới đối. Thiếu niên đạo nhân bị hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương mang theo tiến đến kỳ ăn mừng chỗ. Mà Thương Long Ngao Tảng cũng đồng dạng thuận tiện đi qua, lúc đầu muốn đi trước Ngao Quang thì là đành phải lưu lại nơi này, Chiêu Đại vừa mới trở về Long Thánh, Long Thánh nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân đi xa bóng lưng, trong lòng thở dài, còn tốt còn tốt, lựa chọn đúng con đường không ngờ tới, cái này Tề Bồ hoặc vậy mà cùng hộ thủ đên lương, quan hệ như vậy thân cận a. Khi Tề Bồ hoặc đến Nhị Châu cung thời điểm, Trư Địa Kỳ đã bắt đầu uống rượu mở tiệc vui vẻ, bọn hắn giờ phút này tháo xuống áo giáp, chỉ mặc chiến bào mà đứng, sau khi thấy được đất nương nương thời điểm, đều là đứng dậy hành lễ, mà nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân thời điểm, đầu dạng có đầy đủ kinh y thiếu niên trước mắt đạo nhân hành động, ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn đều chính là tận mắt nhìn thấy. Xem hợp lý vô hoặc kinh ý, cũng không bởi vì tu vi của nó yếu hơn bọn họ mà có chút yếu bớt, khi thiếu niên đạo nhân đi qua thời điểm, vô luận là Tây nhạc đại đế, Nam nhạc đại đế các loại có đế chi phong hào khí, hay là nói nhị châu cung bên trong tam đại nguyên quân, đều là mang theo chút kính ý cùng ý cười đứng dậy hành lễ. Thế là Ngao Tàng nhìn thấy, thiếu niên kia đạo nhân đi qua, chư như dòng sông giống như phân liệt ra con đường, tùy ý nó rời đi. Thương lòng Ngao Tàng xúc động tở dại, có chút tủ luận a. Càng nghe nói rất nhiều kỳ zưng hô tể vô hoặc là đông nhạc đại đế, càng là có chút kinh ngạc, trải qua hỏi thăm đằng sau, mới biết, đông nhạc đại đế ấn tỷ bây giờ đang ở tể vô hoặc trong tay, thiên đỉnh kỳ bên trong, thực lực cùng phong hào là có khác biệt, tể vô hoặc cầm trong tay ấn tỷ, mặc dù tu vi xa xa không đến đại đế cảnh giới, nhưng cũng có thể lấy thần chức tên, được xưng là đế. Thương Long Ngao tạm như có điều suy nghĩ, tiểu a nhi này cũng là có chút ý tứ. Bất quá, đông nhạc, hắn cũng đã chết a. Thương Long thở dài, bưng một chén rượu lên uống vào, hồi ức thở thiếu thời đợi, chính mình vẫn chỉ là trăm tuổi chi long lốc. Nhìn thấy cái kia có chút cứng nhắc cương chính thanh niên tư sinh, không ngờ tới, hắn lại tu chỉ là đế, cũng chưa từng nghĩ đến, hắn trung quy là vẫn diện tại đạo, tu đạo mấy cái cấp kỳ, giờ phút này trở lại nhìn lại, cố nhân vài đã đều tàn lụi, không khỏi phút tạm. Rất nhiều kỳ có thể đánh hạ yêu tộc, lúc đầu đã là đại hỉ. Càng bởi vì Tề Vô hoặc Nguyên, nhân, đã thông tiêu giới địa mạch, mà hậu thủ hoàng kỳ nương nương đánh bại tốc địch Câu Trần đại đế, càng là trấn sát thái tiêu, từng cái từng cái đại hỉ sự, để dư địa kỳ trong lòng vui vẻ không khỏi, đều là uống rượu cười ha ha, uống rượu đến nhẹ nhàng vui vẻ thời điểm, càng là hoàn tụ tỷ loạn võ. Thông quái không dị xảy được, chỉ là nhưng lại có một thanh âm, đến ngay cái này tường hòa không dị xảy được không khí. Chư vị hôm nay thật đúng là vui vẻ a. Chương 345, Tam hoa tụ đỉnh quyển này cuối cùng, 2, 1, chương 345, Tam hoa tụ đỉnh quyển này cuối cùng, 2, 1, tiếng gầy cơ hồ là lập tức liền ngừng trệ ở một cái chớp mắt, sau đó từng đảo ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy nói chuyện chính là một vị lão giả, trên mặt thường mang theo ba phần ý cười, một thân đạo bào màu trắng, bên hông thỏi ngọc bội, một thân đạo môn thanh tịnh chi khí, làm cho cả Kỳ Nghị Châu cung không khí một chút rất xuống cửu. Một tiên chân quân không khách khí dò hỏi, "Lão tiên quân, ngươi tới làm cái gì?" "Hôm nay thế nhưng là chúng ta kỳ lễ khai công." Hầm hồ mùi rượu, lão giả trên mặt đều bị bắn lên bởi mùi rượu, lại chỉ là cười chắp tay nói, không biết tệ vô hoặc như tại. "Ngươi tìm hắn làm cái gì?" Đối mặt với rất nhiều kỳ không khách khí ánh mắt, lão giả hai tay có chút nâng lên, bưng lấy một viên ngọc thạch làm chủ quân chủ, lời ít mà ý nhiều nói ngọc hoàng pháp chỉ. Thế là trung binh chính là lập tức tỉnh mịch xuống tới. Cho dù là kỳ đã giở đi tiên đỉnh, nhưng là hạ thiên tên, như cũng mang theo to lớn uy áp, rất nhiều kỳ lập tức tỉnh rượu. Lão già trước mắt bốn là tại lục dưới bên trong có rất tốt tinh dành, lại thêm Ngọc Hoàng pháp chỉ, không biết là làm cái gì, nhưng là vẫn nhường ra một lối đi, chỉ này khắc lại phát hiện Thiếu niên kia đạo nhân không biết khi nào không thấy. Cả Unity tìm đều là hô hào, thể vô học, thể chân nhân, đông nhạc đại đế. Chúng đi cuối cùng hỏi thăm một tên thổ địa, biết Thiếu niên kia đạo nhân mới vừa nói chính mình buồn ngủ, tìm một chỗ đi nghỉ ngơi, bọn hắn đều cùng nhau ôm lấy đi qua, tại một đám cao lớn kỳ trên chúc phía dưới, Lao Thiên quân thật sự là yếu đuối, Hỗn pháp chỉ mới không có bị làm ra, bọn hắn gõ cửa một cái lại là không người đáp lại, vô ý thức đưa tay đẩy. Cửa không có khóa ở, bị đẩy ra đến, rất nhiều kỳ cùng Lão Thiên Quân cùng nhau nhìn lại, chợt nao nao. Trong phòng không có mùi hay, chỉ ở trên bàn, để đó một phương vấn tỷ. Cái kia ẩn tỷ trôi nổi tại không trung, tản mát ra cường hành kỳ chi khí, phong cách cổ xưa mà uy nghiêm, cùng bên ngoài tràn ngập vui vẻ tiếng ồn ào hoàn toàn tương phản, như là giống như một ngọc áo an tĩnh ở nơi đó, đi qua hồi lâu, rất nhiều kỳ như là nói mê bình thường nghĩ nó nói, Đông Nhạc. Tấn tỷ, ngươi liền đem Đông Nhạc trấn đặt ở chỗ đó. Ha ha ha, tiểu A Nhi a. Ngươi ngược lại là bỏ đường." Thương Long ngao tảng cười lớn, đang vân giáp vũ, mà thiếu niên đạo nhân an vị tại trên vân khí. Dù cho là hậu thủ nương nương giờ khắc này ở nhị châu cung chỗ càng sâu, nhưng là có thể tại tầng tầng kỳ bên trong đem thể vô hoặc mang đi, cũng chỉ có hắn, cái này Thương Long nhìn thoáng qua thiếu niên kia đạo nhân, nói không phải hậu thủ hoàng địa kỳ người, muốn xác đất phong kỳ dây em đuối chư thần, đều là cần phải có kỳ ớt ý tỷ, ngươi đem bật này giao ra, thì tương đương với ngươi cũng không còn cách nào xác phong sơn thần. Người cái kia phong thần thủ đoạn, lại dùng không ra ngoài, cũng vô sự sao?" Thiếu niên đạo nhân nhìn xem trước mặt vân khí, "Ừ một tiếng." Đây là ta đáp ứng đông nhạc tiền bối lời nói, đã đem đông nhạc cấn tỉ trả lại cho nhị châu cung. Vật quy nguyên chủ, cái kia vốn là không phải ta, bây giờ cũng chỉ là thực hiện hứa hẹn mà thôi." Thương Long cười to, nói tốt như vậy bảo bận, ngươi nói buông xuống liền để xuống, ngược lại là tốt tính, bất quá, tiểu Ha Nhi ngươi chỉ vào đường không có vấn đề sao? Đây chính là ngươi một mực muốn rời khỏi yêu giới địa phương muốn đi, còn có cùng hậu thủ nói, ngươi muốn đi làm sự tình, chính là ở chỗ này. Thế nhưng là nơi này rõ ràng chỉ là một mảnh hoang nguyên a." Tê Bộ hoặc hay là ừ một tiếng, hắn nhìn xem phía dưới bất kỳ Vân Ký xoay trở lấy, lấy tu vi của hắn, ở trong màn đêm cũng có thể nhìn đến đây phong quang, khắp nơi đều là rặng nác, núi là trụi lủi, dòng sông thì là khô cạn hơn vất nửa, đường sông đều đã khô nứt ra, cỏ khô lá cây đều như là kim đâm giống như, mọi người đều sắc mặt khô bại, thần sắc mê mông. Có người từ trong giếng nhấc lên thùng gỗ, bên trong chỉ có có chút bùn khô. Có người đem con nước đất bùn đất đặt ở bãi bốc bên trong, sau đó cố gắng đi để ép ra từng tia nước đến, phía dưới là hẻm miệng hải tử, đáy mắt đều là khát vọng, dù là đây chẳng qua là ổ chọc nước bùn, hắn nhìn thấy trên núi trên đại địa khắp nơi đều là khô héo nhăn nhác. Tiểu Ni nói, "Đây là quê hương của ta." Ngạo Tạng có chút nước mắt. "Quê hương của ngươi?" Tề Vô hoặc nhẹ giọng hồi đáp, "Ừm, đã từng rất phồn hoa địa phương, phồn hoa như ngân góc, cho nên cứ gọi là Cẩm Châu, có 4 giờ thường nở chi hoa, coi năm suốt tháng đều có ăn không hết tươi mới rau quả, dòng sông chảy xuôi qua cửa nhà, bên trong có con cá, chúng ta sẽ cầm một cái nhông cây, phía trên cũng chỉ một sợi dây, sau đó cha mẹ sẽ cầm châm nóng một chút, luôn công làm lưới câu, bọn nhỏ có thể chơi hồi lâu. Không nói câu lên con cá đến, chính là tại trong dòng sông trên tảng đá nhảy mấy lần đều là vui vẻ. Nhưng là về sau, Về sau cuốn bảo lượng tiếp bắt đầu, bị hủy diệt ngao tàng đạo. Nén bí thương. Ân, tiểu đạo sĩ, ngươi muốn làm gì? Ngao tàng rốt cục kinh sợ. Hắn nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân từ trong tay áo lấy ra một vật, đó là như trứng giống như tảng đá, phía trên có vết máu bình thường lít nhá lít nhít được vân. Thiếu niên đạo nhân tóc đen cũng có chút dơ lên, nhìn xem cái này thánh thai, mà hậu chiêu chỉ có chút nâng lên, trực tiếp điểm tại cái này thánh thai phía trên. Ngươi thánh thai chi pháp nghịch. Veng. Cuốn bảo thuần túy khí từ thiếu niên trong tay thánh thai phía trên phóng lên tận trời. Thiếu niên đạo nhân đạo bảo xoay tròn, Ngoại tưởng trong lòng cảm xúc xoay tròn trầm trùng, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân đem cái này có thể thu nạp đại thánh cấp độ yêu lực bảo vật trực tiếp hủy diệt, thế vô hoặc con người bình hòa, nhìn xem tương lòng, người sau bỗng nhiên cảm nhận được một loại trầm tĩnh, nhưng lại có nói không xuất lực độ khí độ cùng lực lượng cảm giác. Gió đang cuộn quyển, vân khí đều tản ra, bao quanh hắn. Thiếu niên đạo nhân nói vật này sinh ra từ tại nuôi thánh thai chi pháp cùng Cẩm Châu địa mạch, còn có nhiều người như vậy tuyệt vọng. Cứ nên đem lực lượng này còn cho Cẩm Châu. Đến đại Cẩm Châu, rốt cục Cẩm Châu. Bốn nên như vậy, không phải sao? Ngạo Tàng nhìn xem tệ vô hoặc, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt một cái thái thượng nguyên uy. Ha ha ha ha, tốt, tốt một cái nên như vậy. Tới, tới, tới, Tiểu Hoa Nhi, lão phu đến giúp ngươi một tay. Thương Long Trường Âm, trực tiếp hóa thành bản thể, Cẩm Châu trong thành trì, một tên lão giả đèm còn tựa lại nước tu lại, nhìn xem tôn cùng cháu gái khát vọng ánh mắt, chỉ là sờ lên tóc của bọn hắn, nói phải tiết kiệm một chút thôi a, chúng ta không có khả năng quá xa xỉ còn khác không. Hai tử liếm liếm khô nứt miệng, lắc đầu, nói không hát. Gia gia cũng uống. A. Gia gia uống rồi. Cuốn rồi. Lao nhân cười, nhìn thoáng qua trong nhà đạo bạc, bên trong lương thực đều rất ít đi, hắn có chút bất thường, nếu như là ngày xưa Cẩm Châu, là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, khi đó lương thực thượng thượng mỗi thu, khi đó cho dù là không có ăn, trong núi có, trong sông có, mà bây giờ, hắn nhìn xem chính mình hai cái tôn tử tôn nữ, đáy mắt có khô bỏ. Chính mình còn có thể vượt đi qua sao? Chính mình nhịn không quá đi lời nói, bọn nhỏ sẽ như thế nào đâu? Bọn hắn muốn thế nào sống sót? Hắn thật hoài niệm quê hương của mình, đi qua quên loa, cháu gái ăn chút nước, khôi phục tinh thần, 3 năm tuổi hài tử Làm sao biết những này bị thương sự tình đâu? Chỉ là bắt đầu chơi đùa, dùng cái mũi ngâm nga lấy cả dao, bài ca dao này không có như vậy nhã, cũng chỉ là bình thường nông thôn giọng nói quê hương, nhưng là trong đầu của ông lão hiện ra bài này ca dao từ khúc, vỗ nhịp như tới. Ai ngờ Cẩm Châu ngàn lần ngậm, khắp nơi tốt phong quang. 4 giờ bất bại chi hoa có quanh năm trường thanh chi tụ mục. Nhất phần trà, ngũ sắc dư, bốn mùa hoa chương 345, Tam hoa tụ đỉnh quyển này cuối cùng, 22, chương 345, Tam hoa tụ đỉnh quyển này cuối cùng, 22, cái này chính mình thở thiếu thời đợi liền sẽ hát ca dao. Bây giờ hát lên nhưng lại không biết thế nào, thế nào đều hát không nổi nữa, tựa như là cái này ngắn ngủi mấy câu bên trong bao hàm quá nhiều phân lượng cùng bi thương, có chết đói như tử, có triền vọng ngắt lay có chút quạ dạ liền ngã chết con côn râu, còn có không muốn, uống nước chính mình chết khát thế tử, cái kia tuổi trẻ thời điểm thanh mai trúc mã thế tử. Hai đông đồng âm vô kỵ, hát vui vẻ. Lão giả nhớ tới phía sau ca dao, càng ngày càng niệm không đi xuống. Lão giả nhìn xem bên ngoài, cái mối mọ như lại phải nhẫn ở, đại nhân không có khả năng tại hài tử trước mà khóc. Đương nhiên, từng đợt lôi đình nộ tung, Tựa như là trong bộ bao nhiêu lần mơ tới một dạng, bọn nhỏ bị hù dọa, nhưng là lão già lại là sự sốt, ánh mắt của hắn lập tức trừng lớn, trong lỗ mũi hắn ngửi được một loại kỳ dị hương thơm, đó là bùn đất hương vị, lạ là làm hồi lâu sau, đại tích đại nhỏ nước mương cạnh ở nhân gian thời điểm dâng lên mùi tương ngát. Lão già sử sốt, thất tha thất thểu đứng lên, sau đó như như điên chạy ra ngoài, nhìn thấy thật nhiều thân ảnh quen thuộc, nhưng cái này hàng xóm láng giềng đều chạy ra ngoài, bọn hắn ngẩng đầu. Trong bầu trời không biết thời điểm có lồng đậm mây đen, xoay tròn lấy áp xuống tới, gió bắt đầu lưu chuyển, lôi đình nổ tung, để bầu trời sáng rỡ, tựa hồ có lòng. Trời hô có người, sau đó, có đại tích đại nhỏ nước mưa rơi xuống, rơi vào trên mặt lão giả, rơi vào trên đại địa, nước mưa rất lớn, rất gấp gáp, rất nhanh liền đem toàn bộ nhân gian đều nhướn. Bọn nhỏ kinh hô, mà lão giả lại ngơ ngẩn, thất thần hồi lâu, run dậy bàn tay nâng lên, vươn lấy nước, cẩn thận từng ly từng tí liếm liếm, sau đó hé miệng, triển khai hai tay, miệng lớn tiếp lấy nước mưa, hắn bỗng nhiên cười ha hả, các đại nhân kia đều cười ha hả, mà cười lấy cười, liền biến thành thú tiết khóc thét đâm thanh. La hô hảo thân nhân danh tự tiếng kêu to ầm, la quy trên mặt đất bi thường vô lực thế nào, bỗng nhiên có bọn nhỏ thanh âm truyền đến ra ra ngươi nhìn. Lão già ngẩng đầu, hắn con ngươi trùng lớn. Thấy được khô bại cây cối bỗng nhiên phun ra lá xanh, muôn mảnh, hai mảnh, sau đó rất nhanh ráng ra, giống như là tại trong nước mưa nhảy múa, giống như là ngủ say nhiều năm như vậy, rốt cục muốn bắt đầu vươn ra lưng ngọ giãn ra một phen thân thể, cái kia tuổi trẻ thời điểm cùng thê tử cùng một chỗ gieo xuống hoa thụ triển khai lá cây, nở rộ phồn hoa. Đoá hoa rơi xuống, bị gió thổi lên, tại trong nước mưa nhanh nhẹn nhảy múa, sau đó tựa hồi khuyết tán ra đến. Toàn bộ Cẩm Châu, một mưa đều là như ngày xuân. Đại địa phồn hoa, trăm hoa nở rộ. Vạn vật sinh sôi, lão giả dưới cây thất thần hồi lâu, là ảo giả sao? Hay là cũng đã giả, hắn nghe được tại trong nước mưa này tựa hồ có mọi người ca dao thanh âm, trong gió, tại trong mưa là lão nhân, là nữ tử, là nam tử, là bọn nhỏ, cũng hoặc là là trong chi nhớ. Lão giả đã dạn nước mắt tung hành, ai ngờ Cẩm Châu ngàn bạn dặn, khắp nơi tốt phong quang. 4 giờ bất bại chi hoa cỏ, quanh năm trưởng thanh chi thủ mục. Nhất phần trà, ngũ sắc dư, bốn mùa hoa một châu chi địa. Địa mạch đều khôi phục, ma đại giới là, thánh hai triệt để mất đi hết thể lực lực. Do phát quá ít năm đạo nhân Thái Dương, đạo quyết phía trên lưu quang, lấy ngao chạy pháp môn hóa thành nước mưa. Là thay thế vị Tiêu Long Quân hoàn thành một trận cuối cùng mưa. Ngao Tàng Đạo, đây là ngươi truy cầu độ vật sao? Thiếu niên đạo nhân đem cái này thánh thai địa mạch chi lực, lấy mưa phương thức rơi vào nhân gian, hắn nghe trong gió truyền đến giọng nói quê hương, nói ý nhĩ, ngay tại nơi đây. Ngao Tàng tiếc nuối nói, đáng tiếc bảo bối này, mặc dù không có cái gì linh tính, nhưng là ngươi tựa hồ cho nó khai linh, nếu là đạt được cái này cẩm châu chi lực, ít nhất là có đại thánh căn cơ, bất quá cái này thánh thai, ngươi bây giờ muốn làm thế nào? đều hoặc nói hắn linh tính là ta ban cho, mặc dù chỉ xuất hiện qua một lần nhất sát, nhưng có lẽ kinh lịch một đoạn thời gian sẽ lại xuất hiện. Ta sẽ dẫn nó về phương Tốn Sơn ngao tảng nhĩ nhĩ, chân thành nói, ta cảm thấy không bằng cứ như vậy ném vào trong tiên điệu. Chính ngươi đi bồi dưỡng hắn, chỉ là một kẻ vật tầm thường, vật này chúng phi là từng có dung nạp thánh cảnh lực lượng kinh nghiệm cùng cơ sở, ngươi lưu tại bên cạnh ngươi, ngược lại là trầm chế hắn, lại có ai bồi dưỡng so ra mà vượt tiên điệu chi thần công? Lại nói, thiên cảnh uy vốn cũng không nguyện để cái này thành thai có linh tính, ngươi lúc đó cũng chỉ là xuất hiện một kia, lại thoáng qua tức thì Duy Thiên Điểu tạo hóa, có thể tái hiện cái này linh tính. Tại bên tay ngươi, làm không tốt chỉ là một khối linh thạch mà thôi. Như vậy, ngươi thả hắn về Thiên Điểu ở giữa, tại sóng lớn đập bên dưới, tại nhật nguyệt tinh thần dõi khắp nơi bên dưới, tại vạn vật tự nhiên thẩm bộ bên dưới, Thiên Điểu dưỡng dục, có lẽ 100005, có lẽ 200005, ta muốn cái kia linh tính cuối cùng sẽ lại xuất hiện. Thiên sinh địa dưỡng, tự sẽ có cái kia tận tình tùy tiện chi tính tính, há không rượu quá hay. Năm nào hữu duyên pháp, tự sẽ một lần nữa gặp nhau. Thiếu niên đạo nhân nuốt vẻ cái này thánh thai, sau một hồi, nói nói đúng là đối với thiên địa giễu dục, mới có một chút hi vọng sống. Hắn nhẹ nhàng vắt qua thành hai, nói khẽ, ngươi bản tự vận, vận đạo vì ngươi khai linh, cũng chỉ có một sợi vết tích, hiện tại cũng tìm không được. Thiên sinh địa giễu, năm nào nếu có duyên pháp, còn nhớ rõ ta, lại đến phương Tốn Sơn. Hấp cái kia một thân bản lĩnh, một giọt máu rơi vào trên tảng đá, sau đó nhẹ nhàng đem đi, tảng đá kia xoay tròn tin tức nhanh nối hạ trở về ở thiên địa, rơi vào một đầu chào lên hướng đông hải trong sông lớn, Thương Long cung đôi, ngẩng đầu chứng âm, sóng phá bất khí, thiên quyết cung phía trên quần tiên hàn thận, vạn linh chi quốc tưởng hòa mà có thứ tự Nhân gian một trận mưa lớn, Hồng Trần đầy cõi lòng. Thương Long hồi lâu chưa từng thấy đến như vậy vẻ đẹp lại bao la hùng vĩ hình ảnh. Trương Ngâm thông khoái lâm ly, bay hồi lâu, dễ chịu vừa rồi nhớ tới thứ gì, lại tiếp tục hỏi, "Đứng rồi, Tiểu Nhi, ngươi gọi là cái gì tới?" Hắn xoay người, rốt cục dự định muốn chân chính hỏi tham thiếu niên kia danh tự, lại lạc có chút ngẩn, nhìn thấy Tề Bôi hoặc nằm tại trên lưng rồng, đã ngủ thật say, hắn ngủ thời điểm, tóc đen có chút rơ lên, đạo bào thanh tịnh, trên mặt lại mang theo mỏi mệt, nhưng lại không biết bao lâu cũng không có chớp mắt, nhìn lại chính là người thiếu niên, Thương Long thế là cười dò hỏi: Ha, ha ha, là Đông nhạc đại đế sao? Hay là Thái Sơn phụ quân? Uy uy uy, Thái thượng mi bi. Đều không có trả lời. Sau một hồi, Thương Long tại trời cao phía trên trở lại dò hỏi, "Tề Vô Hoặc, thiếu niên đạo nhân ngủ thật say ư?" Ừ một tiếng. Thương Long ngạo tàng muốn nói gì, lại đột nhiên có chút ngượng ngẩn, nhìn thấy Tề Vô Hoặc trên thân khí cơ lưu động, hóa thành ba đóa sánh lạn chi hoa, sau đó lại tản ra, tự nhiên mà vậy, trong nháy mắt bình phụ. Tam hoa tụ đỉnh, muôn mạch mà thành. Thương Long ngượng ngẩn, chấn động cung tôi, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân, đột nhiên cười to lên. Lên tiếng trùng âm, bay tại trên trời cao, yêu tộc Vạn Linh đã một lần nữa cố trợ tự, dáng mây từ từ xoay tròn lấy, kỳ bọn họ tại bị vứt bỏ thả lại đông nhạc gấn tỷ trước đó thất hận, nhìn xem thiếu niên đạo nhân lưu lại văn tự, nói nhận quân hứa một lời, nói thủ cả đời này, mà Cẩm Châu rốt cục tái hiện đã từng phồn hoa, gió vất qua cái này mênh mông đại địa, một chiếc một chiếc đèn ở nhân gian sáng lên. Phồn hoa như gấm, hùng trần như thác nước. Mà ta ngủ giữa thiên địa, cái kia tiếp đi tuổi nhỏ đạo nhân nghỉ non cao, ca giữa lưng vào thương long bên trên là dàn mây, bên dưới là hùng trần, thái dương tóc đen có chút giơ lên, đọng vào tại trong gió xoay tròn. Trương Long ngao tàng bay vút lên cửu châu, cất tiếng cười to, "Tốt, tốt, vũ đại cực kỳ, vô tận vi nguyện, đạo đức đằng sau, vậy mà tái hiện chân tiên. Tốt một cái tể bố hoặc, tốt một vị, đạo môn chân tiên." Quyền này cuối cùng chương 346, Cửu Thiên Phong trấn võ. 1. Chương 346, Cửu Thiên Phong trấn võ. 1. Chương 346, Cửu Thiên Phong trấn võ. "Ồ, vì cái gì? Vì cái gì lại có cấp bậc như vậy nghi quý? Vì cái gì lần này nghi quý so với trước đó Phong Bắc Đế giờ tí đợi quy mô còn lớn, hơn nữa còn là lớn, nhiều như vậy?" Ta không muốn đi nghỉ với a. Ta không muốn giống như là một cây đầu gỗ ngu như vậy đừng đấy. Ô, trong tiên giới, chân quân biệt phủ, một vị nào đó thiếu nữ cố gắng ôm lấy chống đỡ lấy biệt phủ xây của gỗ, dù một loại tràn ngập cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng sung mãn cảm xúc vương thức đang kháng nghị lấy, trước nữ, Vân Chi nghi không thể làm gì khác hơn nhìn xem nữ nhi của mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Vân cầm cố gắng chừng to mắt, để cho mình bộ dáng nhìn qua đơn thuần mà vô hại, nói mỗ thân, ta đi lợi kiếm, thật ta không lừa ngươi. Ta đi học tập có được hay không? Trước nữ lời ít mà ý nhiều, không được Thiếu nữ lập tức bị đánh bại. Sau đó trong đầu nghĩ đến chính mình về sau rốt cuộc ăn không được hạt bưởi bánh, ăn không được bánh đậu xanh, ăn không được đủ loại ăn ngon, để cho mình cái mối chua chua, trong ánh mắt lóe ra nước mắt đến, nhìn về phía bên cạnh bộ dáng thật thà Vân Chi Nghi, nói cha, tốt nhất cha, ngươi đừng để ta đi nghi quý có được hay không Vân Chi Nghi có chút bất đắc dĩ, nói đây chính là cửu thiên cấp bậc nghi quý, ngự đều muốn ra mặt. Ngươi sao có thể không đi đâu? Thiếu nữ để ý không thẳng nhưng là khí đặc biệt tránh địa đạo, thế nhưng là, nếu là ngự đều ra mặt nghi quý, ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ tiên nhân. Cố Ly hay không cũng không người nào biết ta. Vân Chi Nghi chỉ trệ, trong lúc nhất thời cảm thấy tiểu gia hỏa này nói còn có mấy phần đạo lý. Vậy mà tại trong đấy lòng dâng lên, bằng không cứ tính như thế, thả nàng đi ra ngoài chơi bổn đích suy nghĩ, nhưng là chợt nghĩ đến một tin tức khác, chính là khó được hạ quyết tâm, cự tuyệt nhà mình nữ nhi, nói không được, lần này nghi quý, nệ nhất định phải thầm ra, thiết mặc muốn chạy trốn. Gặp xưa nay đều thương yêu nhất cha của mình cha cùng lão hoàng nhiu đều không nói lời nào, thiếu nữ tựa như là cái xương bánh cả tím giống như. Đành phải buông lòng ra ôm se của đỗ, đang hoàng đi đổi trang phục. Vân Chi nghi đối với mình nữ nhi này tính cách, đúng là có chút không thể làm gì. Chẳng lẽ lại thật là bởi vì quá cương triều lấy nàng, tùy ý hài tử này buổi nhỏ thời điểm liền tự do sinh trưởng tùy ý tới lui, mới nuôi đi ra dạng này tản mạn tính cách sao? Trước nữ lông mày hơi nhíu lên, nói lớn như thế nghi quý, lại còn nghĩ đến muốn bụng trộm chạy đi, "Hừ, các ngươi những năm này đem hài tử dạy bảo thành hình dáng ra sao?" Vân Chi nghi không thể làm gì cười cười, nhưng lại nghĩ đến một việc, nói, "Nghe nói lần này muốn phong chính là trên võ. Võ đã là cực cao, lại thêm thực sự, cái kia cũng đã xem như cái này trên chín tầng trời tầng cao nhất lần phong hào." Thanh âm của hắn dừng một chút, nói ngươi nói, có phải hay không là đứa bé kia chức nữ lúc đầu, dạng này lớn nghi quỹ, trừ bỏ giải giác mấy người bên ngoài, lại có ai có thể sớm biết được. Nhưng nếu là thật là hắn chức nữ thanh âm dừng một chút, nhớ lại thiếu niên kia đạo nhân hành động, không biết nên nói như thế nào. Vân Chi Nghi nói cho nên ta mới muốn để Vân Cẩm nhất định tham gia nghi quỹ. Nếu không phải là bước này lại sự, không có khả năng nói lung tung nói, ta liền muốn lựa nàng người lựa, nói hôm nay tham gia nghi quỹ chính là vô hoặc. Lại nhìn nàng có đi hay là không. Ngược lại là chờ mong Vân Cẩm gặp vô hoặc thời điểm là bộ dáng gì? Ha ha ha có thể hay không bị giận mình. Trước nữa bất đắc dĩ trắng chồng mình một chút, sau đó nhìn xem thiếu nữ Vương hướng rời đi, để tránh Vân cầm lại lén lén chuồn mất. Thiếu nữ cảm giác được phía sau mẫu thân ánh mắt, cuối cùng tự giải, thần sắc suy sụp tinh thần. Đây phải thành thành thật thật đi chuẩn bị tham gia nghi quỹ. Nàng la trời sinh tiên nhân, chỉ là cái này tiên nhân cùng tiên nhân cấp độ ở giữa nhưng cũng có to lớn cảnh giới khác biệt, giống như bởi vì bản thân căn cơ gây thương tích, bây giờ như cũng chỉ một ba hoa tụ đỉnh chi cảnh, nghiêm mặt nói đến, ở thiên giới cũng chỉ một bình thường nữ tiên, trang phục tất nhiên là thông thường nữ tiên tại nghi quỹ thời điểm mặc lấy những cái kia đã thấy đến trong phòng kia, sáng sủa như cẩm hạ, lưu chuyển như tử khí tiên gia bay rải, có chút không thích loại này nhẹ nhàng cổ trang. Lại đi tìm lão hoàng ưu, Lục Tung, nặng lại đổi lại tiêu sái lăng lệ trang phục, cũng coi như đến trang phục lộc lẫy, lại không phải tiên nữ mà như kiếm tiên bình thường, nhấc lên chiếc nữ từng dùng qua kiếm, một bên trong đáy lòng oán giận hơn kia cái gì hôm nay muốn phong gia hỏa. Vì sao cùng cái kia trước đó bắt đế tí nhất giống như phiền thuốc đâu? Phong cái gì phong à, đứng ở nơi đó hồi lâu, tựa như cùng một căn như lò gỗ, lại nhiều nhằn chán. Ném ra dáng mê biến thành băng rùa. Tiểu nữ lần này lại là dễ như chờ bản tay liền không chế ở giàn mây, một bản tay yếu ốm, trên người quần áo chất liệu màu mực mà có bất an, tóc đen cao đuôi ngựa, nhìn quanh xinh huy, giờ phút này cha mẹ của nàng đã không phải tinh quân, nhưng cũng là chân quân cảnh giới, chỗ ở mặc dù không giống lúc trước như vậy, trực tiếp ở trên trời Hà Chi bên trong, nhưng cũng là có chút không sai địa vực. Thiếu nữ tùy ý lườm một chút, xa xa nhìn thấy tụ hội có một tòa mới phụ công sơn, phía trên có mới xây kiến trúc. Nhìn qua không giống như là có chút tiên thần ưa thích cung điện, ngược lại là có chút giống là đạo quán loại hình. Ngô Gần đây là có tiên thần ở chỗ này mở lý cung động phụ sao? Hàng số mới, là ai đâu? Nưu Thúc giống như cũng không có nhắc qua. Vân Cầm Hiếu Kỳ ngâm trụng nghe được bên kia Nưu Thúc đang tiêu nàng, liền cũng không có để ý nhiều, chỉ là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phụ mẫu phương hướng bay đi, tụ hợp lần sau thì là đều hướng phía Lăng Tiêu Bảo điện mà đi, gió từ thiếu nữ thái dương vắt qua, bay về phía cảng xa cao hơn địa phương, ánh mắt đột nhiên kéo cao nói, xa xa nhìn lại, có thể thấy Lăng Tiêu Bảo điện tọa lạc ở đám mây cao nhất chỗ. Vô tận cao, vô tận rộng lớn. Màn lớn màn lớn tường vân vây quanh cái nải tiêu bảo điện, chập rãi lưu chuyển, phát ra màu vàng thần thành ánh sáng nhạn, đại biểu cho Hạo tiên trấn ép vạn kiếp uy nghiêm. Từ trên dưới tứ phương, tự có từng đạo vân khí vết tích hướng phía cái kia lăng tiêu bảo điện mà đi, có sư tử dạo bước tại đám mây, đạo nhân nghiêng người ngồi tại một bên, có thiên tướng người mặc áo giáp, chấn mắt tròn xoe, lại là nhanh chân mà đi, có lôi đỉnh tung hành, có tường vân biến biến, đều có thủ đoạn, tất cả là tiến lên, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Nha Bạch tượng dạo bước đám mây, một tôn dung mạo diệu mỹ bổ tát bên cạnh ngồi tại Lục Nha Bạch tượng phía trên, chợt hổ chú ý tới tiểu nữ ánh mắt, bị người gật đầu. Lao Hoàng nhíu lên tiếng chào, nói là Phật Môn Phổ Hiền Bồ Tát. Lúc này, Vân Cẩm mới ý thức tới lần này nghi quỹ là lớn bao nhiêu phân lượng. Liên tận gốc cơ hùng hồn, chức chỉ lớn phẩm mà đi Phổ Hiền Bồ Tát đều xuất hiện, cái này thế nhưng là Phật Môn nhất mạch đó a cái này nghi quỹ nhân vật chính, thế nhưng là thể diện thật lớn đâu. Bất quá, vẫn luôn là trốn nghi quỹ đi chơi du hành thiếu nữ lần này đã thấy đến rất nhiều chuyện thú vị, thiên binh tiên tướng bận rộn, tiên nữ tới lui, Phật Môn Bồ Tát, Đạo Môn chân quân đều ở nơi này, về phần đại đế Phật đã lại không ở chỗ này chỗ, có khác ở chỗ. No không nghĩ tới sẽ như vậy náo nhiệt a. Mặc dù nghi quý bản thân là rất nhàm chán, nhưng lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thần tiên cùng quái quái, giống như cũng không phải rất thua thiệt đâu, xem như giải quá cái tầm mắt. Thiếu Lượng nghĩ đến, chợt lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một khối điểm tâm, phi tốc để vào trong miệng. Sau đó hai tay lấy siêu phàm rút kiếm tốc độ trở về nguyên bản vị trí, đặt ở trước người. Đoan Trang, Tú Mỹ. Chương 346, Cửu Thiên Phong trấn võ. 2, Chương 346, Cửu Thiên Phong trấn võ. 2 Thừa dịp người khác không chú ý thời điểm miệng nhỏ nhanh chóng cắn điểm tâm, cảm giác được cái kia từng tia ngọt ngào ở trong miệng mặt tan ra đến, thiếu nữ vừa lòng thỏa ý, nhưng cũng có chút tiếc nuối trong nội tâm nói nhỏ lấy, đáng tiếc đâu, vô hoặc không có tới. Chuyện lớn như vậy, thế nhưng là so với nhân gian đều tốt hơn nhìn cũng khó được đâu. Hắc hắc, ta lặng lẽ cho sử dụng pháp thuật đưa ký, cho hắn nhìn xem trên trời đầy mắt. Thú hư, hắn khẳng định chưa thấy qua. Thiếu nữ bao phủ tại trong tay áo ngón tay hơi vể lên một đạo pháp quyết, hơi động một chút, đem nhìn thấy trước mắt đều ảnh lưu niệm nhiều ký. Có Bồ Tát, có La Hán, có tiên tướng, Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, đều có mấy chục viên trấn thiên môn soái, một thành viên biên sở nhà rượng vào trụ, cầm tiện nắm giữ mao, cả hữu tứ phương hàng mười mấy kim giác thần nhân, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm, làm cho Phật Môn Bồ Tát La Hán thấy thần sắc khẽ biến, thân vận chấn động. Lại có 33 tòa thiên cung, một cung cung sống lưng nuốt vàng ngộ thú. Có tầng 72 bảo điện, một điện cột cung điện hàng ngọc kỳ lân. Nhưng vì là hôm nay đỉnh Lăng Tiêu bảo điện thị cảnh, chỉ là thiếu nữ chính nhìn thời điểm, chợt nghe được từng đợt thanh âm truyền đến, cảm giác được một cỗ trầm lưng khí thế, vô ý tức bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên cả một tiên bộ dáng thanh lãnh, khí độ sâm niên nam tử đi qua, mặc hoa phục, một cây phất trần hạ quyết định thái cực tầng côn, chân đạp giấy mây, lưng đeo ngọc bội, lông mi bên trong có uy nghiêm, trong khi hành động lộ ra chuẩn mực. Chính là tiên giới tiên tu viện chi chủ, thiên đỉnh chính chấp trưởng, Đư Pháp đại tiên tôn. Đã thấy nó dạo bước mới từ cho, phía trước là thiên quan tiên khanh mở đường, sau lưng có tứ đại tiên vương tùy hành. Uy nghiêm rất nặng, chỉ là trên nét mặt có chút trầm ngưng, tựa hồ không lắm vui vẻ, không lắm thông thái. Vân Cầm vươn tay lôi kéo bên cạnh Nưu Thúc, kiếu kỳ dò hỏi, Nưu Thúc Nưu Thúc Tư pháp đại thiên tôn giống như không thể nào vui vẻ đâu. Hắn cũng không thích nghi quý sao? Lao hoàng lưu thần sắc khó khái. Nguyên do trong này, hắn tất nhiên là biết đến. Cái này tư pháp đại thiên tôn tựa hồ trước đó đã từng làm trái Ngọc Hoàng chí lệnh, rõ ràng là loại kia quyền thần, nó thủ đoạn cao thâm, chính là lớn phẩm, lại chấp chưởng tiên đỉnh tam viện bên trong tiên su viện, chủ trì luật pháp thiên điều, vị cách cực cao, bình thường tiên thần đều là sợ tu vi của hắn, sợ hắn quyền năng, cho nên đều tránh ba phần phong mang. Chỉ là bậc này phong mang quyền uy có một phần là bởi vì, hắn chính là Ngọc Hoàng dưới chưởng duy nhất lớn phẩm. Trước một đoạn thời gian Trư Thanh Đại Tiên Tôn thủ độ thái ớt cứu khổ thiên Tôn tiến vào thiên đỉnh. La Ngọc Hoàng thân phong là Thanh Hoa Đại Đế. Chuyện này làm sao, Tư Pháp Đại Tiên Tôn làm Ngọc Hoàng lệ thuộc trực tiếp duy nhất lớn phẩm quyền bị liền đã có chút bất ổn, bây giờ lại có bị Ngọc Hoàng thân phong uy cách cao hơn Cửu Tiên Phong hào người, tương đương với Tư Pháp Đại Tiên Tôn danh vị lại lần nữa bị suy yếu, hắn có thể cao hứng trở lại mới có quỹ. Nhất là, lão Hoàng Nưu có không đáng tin nguồn tin tức. Nói Tư Đại Tiên Vương cùng Cự Linh Thần đã từng mời vị võ phong hào này mà cãi lộn. Như vậy con chi, cái này võ chi phong hào, sợ không phải Tư Pháp Đại Tiên Tôn cho mình tâm phúc chuẩn bị có trách hắn vậy mà chủ động đưa ra, có thể phá lược tiếp người là bỏ. Nguyên lai like là cho mình ngươi chuẩn bị, dưới mắt lại cho hái được cái quả đào. Mấy cái này lý do cộng lại, vị này Tư pháp đại thiên tôn tâm tính có thể tốt mới có quỷ, không có ngay tại chỗ mặt nên thùi, đã là tâm tính vô cùng tốt, tố dương cực dai, nhưng là lại có nghe nói, lần này sắp phong nghi quý bên trong, tựa hồ còn có Bắc Cực Tử Vi đại đế ra mặt. Đây chính là tam thanh tứ ngữ bên trong sát ý thịnh nhất một trong. Tư pháp đại thiên tôn tung lại như thế nào tính tình, nhưng cũng sẽ không bởi vì chuyện này cùng Bắc đế sinh ra xung đột. Trong nội tâm lại không có quái cũng phải muốn đích thân đến đây tham gia nghị quý. Đương nhiên, những chuyện này tự nhiên không thể cùng Vân Cầm nói, thế là chỉ là vươn tay vô vô thiếu nữ đầu, nói những chuyện này, tiểu hài tử không nên hỏi. Vân Cầm đành phải nghi ngờ không hỏi nữa. Một đám tiên thần, Phật quốc Bồ Tát, thiên giới lôi bộ, lửa bộ, thủy bộ, đấu bộ rất nhiều tiên thần đều là đã tới, Lăng Tiêu bảo điện cửa lớn vừa rồi mở ra, Vân Cầm cũng rất ít đến Lăng Tiêu bảo điện bên trong, theo cha mẹ bỏ nhật bạn tốt hướng phía trước, thấy nấy mắt lóe ánh sáng, lặng lẽ mấy lần chuẩn bị đi trở về cùng tiểu niên náo nhân qué quang. Đã thấy bên trong đi lên phía trước, thấy có mấy tây đại trụ, trên trụ quấn quanh lấy kim lân rượu Nhật dâu đỏ rồng. Lại có vài tòa trùng tiểu, trên cầu lượn vòng lấy thải vũ lăng không đan đi vượn. Lang Tiêu bảo điện phía trước là Triều Thánh lâu, các phương tiên thần Phật đa đều là ở chỗ này, thiếu nữ đệm lên mũi chân đi xem, tiên nữ mặc đỏ thấm sa tiên y đi đi, tinh thần sáng lạn, chân tu mang hoa xe quang, im bích uy hoàng. Ngọc châm châu rảy, tử thụ kim chương, lại nghe được trận trận âm thanh thanh thanh thúy, kim trung động động, chống trời minh lục, tam tạo thần cất bước hướng phía trước, mà quần tiên thị cuối cùng bái Ngọc Hoàng. Nghi Quý mở ra Trong thể mà Minh Ngông, mỗi một bước đều là uy nghiêm nhất cùng trịnh trọng nghi quý. Tại thiếu nữ cảm thấy nhất không thú vị, người bên ngoài lại cảm thấy giọng lớn nghi quý đằng sau, tất nhiên là có ngọc khánh tri âm, vang vọng tại Cửu Thiên, Lão Thiên Quân bưng lấy ngọc thư, cao giọng niệm tụng thanh âm ở giữa thiên địa quân quân, nói ngôn nguyên Cửu Thiên, chuyển pháp là dạy. Tu chân nội đạo, thế độ bề mê. Phổ là chúng sinh, tiêu trừ tai chướng. Đại từ là bi, cứu khổ cứu nạn, phá kiếp là võ, cầu đạo tu chân. Phượng Hạo Thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu, Hữu Di la trí chân ngọc hoàng thượng đế pháp trị, phong trấn võ. Sát Cửu Thiên du lịch dịch làm Giang Thiên Cương bá cực, Gia Phong, Trần Võ Linh Dương, Phúc Đức Diễn Khánh, Nhân Tử Chính Liệt, Hiệp Vận Trấn Quân. Lao Thiên Quân thanh âm tại Mênh Mông Nghi Quy thời điểm bộc lên, xa xa truyền ra, không nói ra được giọng lớn, Mênh Mông, bên trái là tiên tướng Trưởng Hướng, phía bên phải tiên khanh hộ giá, Phật Môn Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát nước mắt rượi thẳng lên trượng, Đa Môn Thái Ức Thiên Tôn mỉm cười, lôi bộ chúa tể nhíu mày, Thiên Phi treo trưởng viễn, Ngọc Nữ Nâng Tiên Hàn, Địch Hưu theo chào, Đàng Long Tổ Tước, giọng lớn thời điểm, từng đạo ánh mắt nhìn lại, Ngọc Hoàng bàn tay đều vô ý thức nắm chặt lại, trong lòng mong đợi không hết. Thái Sơn phủ quân tại U Minh, mà lựa được chi chủ chưa từng vị vị, rốt cục muốn gặp được Khanh A. Trần Võ, đương theo lấy Ngọc Khánh chi âm, từng đạo ánh mắt rơi xuống, lự tọa bên trên thiếu niên Ngọc Hoàng ánh mắt nhìn lại, vân khí bốc lên, cổn tiên chư thần, có thể nói là giọng lớn to lớn, nhưng là chỗ kia trong trận pháp, lúc đầu nên xuất hiện ở nơi đó Trần Võ lại chưa từng xuất hiện, trong lúc nhất thời y miệng cũng nói, ngay cả trang nhã chi nhạc thanh âm đều bị trụ. Cổn tiên đấy mắt đều có kinh ngạc cùng mịp, lẫn nhau ánh mắt giao qua. Loan phang có một chút toái ngữ nói chuyện với nhau âm thanh. Cái này to lớn nghi quý bên trong đều trở nên có một loại trầm mặc cổ quái cảm giác. Lão tiên quân cái trán có mồ hôi, nói xin ngợi, Trần Võ Linh hứng, hiệp vận chân quân. Trần Võ chân quân. Thanh âm truyền ra, xa xa tiêu tán, nhưng cũng không có đáp lại, luân khí xoay tròn, thân thể minh mông nhưng lại mang theo từng tia không nói ra được không khí, hồn tiên đều không nói, mà cái kia hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thiếu niên Ngọc Hoàng đấy mắt mừng rỡ cùng chờ mong từng chút từng chút nứt vết, hóa thành ngốc trợn. Ta Trần Võ đâu? Ta lớn như vậy, lợi hại như vậy một cái Trần Võ đâu? Đi nơi nào? Chương 347, cự 1, chương 347, cự 1, chương 347 cự. Đường Đường cửu tiên sắp phong nghi quý, lại là tính mịch tím mãng, tất cả tiên thần đều có kinh ngạc, có không thể tin được, tại một đám im miệng không nói bên trong nhìn thấy cái kia nghi quý hầm, chọc điếu nhất chân võ chưa từng xuất hiện, lão tiên quân không thể tin được, thiếu niên đạo nhân kia, vậy mà lấy vương thức như vậy cự tuyệt thiên đình nghi quý. Hắn rõ ràng tại một tháng trước đó liền đi kỳ nhị châu cung bên trong, đem Ngọc Hoàng pháp chỉ truyền lại đi qua, mà lại quả thật rõ hậu thổ nương nương giao cho thiếu niên kia đạo nhân. Thế nhưng là, thế nhưng là, cái này, đây là cự không tiếp nhận ý tứ sao? Thiên đỉnh thành lập như thế trong thời gian dài dặm mặt, là lần đầu tiên lại có người lấy vương thức như vậy cự tuyệt Thiên đỉnh sắp phong, Lão Thiên Quân bỗng nhiên nghĩ đến, hắn truyền Ngọc Hoàng pháp chỉ đằng sau, tựa hồ cũng không có đi hỏi thăm Thiếu Niên kia đạo nhân có tiếp nhận hay không cái này sắp phong. Bởi vì đây cơ hồ không phải một vấn đề. Từ xưa bây giờ, có ai sẽ cự tuyệt Thiên đỉnh sắp phong sao? Tuyệt không có khả năng. Đúng chi chính là Cửu Thiên cấp bậc phong hào, lại thật cự tuyệt. Kinh ngạc thất thần, lão giả nhìn về phía đám mây, lưu phong bị lệnh từ trôi xuống, trên mặt núi, rừng cây tiêm bang, một viên lá xanh nhanh nhẹn rơi xuống cuối cùng rơi vào trên mặt nước, nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng, thiếu niên mặc áo trắng đạo nhân xếp bằng ở trên tảng đá, một thanh thanh trúc là cật câu, thả câu nơi này, khí cơ sâu thẳm bình hàn, tựa hồ cùng tiên địa vạn vật tương hợp, tuyệt không thể tả. Cửu tiên phong hào đã bắt đầu, người coi thật không đi. Có giọng ôn hòa hỏi thăm, hậu thủ hoàng địa kỳ ngồi tại trong núi này đỉnh đại, nhìn xem cái kia phàm vật đã có thể cùng tiên địa tứ nơi sâu xa hợp nhất thiếu niên đạo nhân, nhân gian hay là rất tiến tĩnh, 33 ngày lăng tiêu bảo điện phát sinh sự tình, đối với mọi việc trên thế gian đều không có bất kỳ ảnh hưởng, như cũng phong khinh vân đạo, vạn vật tự nhiên. Rũ xuống dây câu làm cho mặt nước nổi lên bọt sóng. Thiếu niên đạo nhân mở ra con ngươi, đáy mắt phản chiếu lấy sơn quang biển hồ, nghĩ nghĩ, được khi Ôn Hỏa nói hắn phong ta, ta bị cái gì liền nhất định phải đi. Liền ngay cả Nương Nương đều cảm thấy, thiên đình sắc phong ta, ta liền muốn tiếp nhận, là chuyện đương nhiên sao? Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ liền giật mình, cười nói, "A, vô hoặc có ý nghĩ khác sao? Cái kia đã tam hoa tụ đỉnh, tu vi cảnh giới chỉ là một tháng thời gian liền triệt để bộc phát thiếu niên tiên nhân chằm mặc bên dưới, nói ta là Cẩm Châu người. Cẩm Châu sự tình, cùng Đông Hoa có quan hệ. Mà Đông Hoa là trời giới lại đệ Một mực mấy năm sau, ở trong châu sự tình bộ phát đàng sau, mới bị hành quyết, trước đó cuối cùng là có phần tiền chúc mừng, vạn loại đều kính đại đế lãnh mộ. Nương nương ngài bị bức bách đến mức bỏ trời, mà câu Trần là ngữ: "Ta tự nhiên biết trong đó là có thật nhiều nỗi khổ tâm hoặc là nói ngắt được, nhưng là bần đạo một đường thấy biết, thật rất khó nhìn tiên đình có cái gì tốt cảm giác ra. Ta kính trọng Hạo Thiên đã từng hành động, nhưng là không hiểu hiện tại tiên đình, nhập tiên đình, chỉ sợ chỉ là không được thanh tịnh tự tại. Cho nên ta nghĩ, liền không đi. Đạo môn tu hành đồ cái tự tại tôi." Hậu thổ hoàng địa kỳ một tay chống cằm, nhiều hứng thú hỏi: Đây chính là cựu tiên sắp phòng, trần võ tôn danh. Bao nhiêu tiên thần cả một đời cầu mãi mà không được ca, vô hoặc không thèm để ý sao. Thiếu niên tiên nhân nhìn xem mặt nước gần sóng, hết sức chăm chú chuẩn bị câu cá, lắc đầu, hồi đáp, trần võ tên mà thôi. Không có trần võ tên, tề vô hoặc vẫn như cũ là tề vô hoặc. Ta tự đi tu hành, tự đi thổ nạc, tự đi ăn cơm, ẩm thực, đi ngủ, cùng ngày xưa cũng không có gì khác nhau. Mà không có tề vô hoặc, trần võ hai chữ bất quá chỉ là hai cái ngọc thạch điều khác. Nhìn như vô cùng tôn quý kỳ thực không có chút giá trị không hà tôi, ta không cầu Thiên đỉnh tôn bị, trước đó ở nhân gian lịch tiếp hành động, nhưng cũng cùng Thiên đỉnh không quan hệ, Nguyên thủy tổ khí cũng là bởi vì trùng châu sự tình mà đến, trừ cái đó ra, Thiên đỉnh bản thân tại ta cũng không một chút ấn huệ, ngược lại có nhiều kỷ luật. Hắn phong ta, ta dựa vào cái gì muốn đi đâu? Kê bút hoặc phá toái Thái Sơn phủ quân đạo cơ ngăn được năng lực, lại liều chết buôn ba mới miễn miễn cưỡng cưỡng tạm thời đã ngừng lại lực tiếp. Vài lần sinh tử. Thiếu niên đạo nhân nói Thiên hạ lượng tiếp bắt nguồn từ Thiên đỉnh. Bắt nguồn từ bốn nên là Thiên đỉnh cùng Ngọc Hoàng trấn áp ngự, chúng ta phạm Trần Thương sinh liệu chết mà rãy rủa, Thiên đỉnh lại cao cao tại thượng, lần này hiểm tử hoàn sinh, nhân tộc thiết kỵ chết bao nhiêu, yêu tộc hảo hiệp chết đi bao nhiêu, kỳ lại vẫn diệt bao nhiêu. Ma Ngọc Hoàng ở đâu đâu? Hắn chưa từng dừng tứ ngự, chế lực kiếp, rừng nam cực chính là Bắc Đế, rừng Câu Trần chính là nương nương ngươi, rừng yêu tộc chính là nhân tộc chiến tướng cùng kỳ bọn họ. Ngọc Hoàng chỉ quan sát hết thảy, kết thúc về sau, liền biết một phong thư, sương pháp chỉ, hảo tôn thần, nói canh lao khổ cực cao, lại đến tụ phòng. Hắn dự ở vào cái gì sẽ cảm thấy, ta liền sẽ đáp ứng. Còn muốn ta mang ơn, dập đầu tạ ơn sao?" Tề Vũ hoặc nhìn về phía bên cạnh pháp chỉ, hắn vốn là muốn từ chối cự tuyệt, nhưng là vị kia lão thiên quân tựa hồ quá mức tự tin, mà thiên đỉnh cũng quá mức tại tự tin, bọn hắn cảm thấy mình đã lấy ra đứng đầu nhất phương hào, đã lấy ra cửu thiên cấp độ tôn sừng, tại sao có thể có người cự tuyệt? Quả quyết sẽ không. Tề Vũ hoặc thậm chí muốn tự tuyệt cũng không tìm tới địa phương. Thiếu niên đạo nhân gần như không biết nên nói như thế nào. Hậu thổ hoàng địa kỳ nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, người sau từ đầu đến cuối ôn hòa, Đối đãi vạn vật như gió xuân, nhưng là giờ phút này, đối đãi quái vật khủng lồ kia rõ rạc cảnh ô lưu, lại là không thèm để ý chút nào, không làm nó chấn nhiếp, bất đắc dĩ cười nói, ngược lại là quật cường tính tình, ngươi cứ nói, nghe không thích Thiên đỉnh, không thích Ngọc hoàng cũng được, chỉ là Ngọc hoàng cũng có nó nỗi khổ tâm. Thiên đỉnh cần trấn áp trừ tiên thần. Thiếu niên đạo nhân hồi ức chính mình một đường đi tới nhìn thấy qua rất nhiều hình ảnh, lắc đầu nói, trấn tiên thần là bậc đế. Ta biết tiên thần đều có trật tự thời đại, cũng chỉ là đến từ văn tự tự tu thuận, ta đối với Thiên đỉnh bản thân không có cái gì ý, tính trọng hạo thiên lại mày nguyện nhưng lại cũng không có hứng thú tiếp nhận Ngọc Hoàng tôn hiễu. Hậu thổ nương nương nói ngươi như thế, Ngọc Hoàng chỉ sợ uy nghiêm muốn nã. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên trầm mắt xuống. Hắn nhìn về phía Hậu thổ nương nương, chân thành nói, "Câu Trần phân tranh, loạn bần sắp chết, trước có đông hòa, lại có ẩn diệu, đằng sau nương nương rời đi thiên đình, lại có câu Trần đại đế tri kiếp, nương nương thật cảm thấy, hiện tại Ngọc Hoàng còn có uy nghiêm, có thể nói sao? Thiên đình trật tự còn đại, chỉ vì Bắc Cực Tử Vi đại đế một tay trong trời, chỉ vì Bắc Cực khu tạ viện liễu chết mà chiến, chỉ vì thương sinh liễu chết." Chương 347. Cự. 2, chương 347, cực 2, mà bây giờ, lượng tiếp phương dừng, thương sinh gặp nạn, nhân tộc cùng kỳ người chết trận thi cốt chưa lạnh, thiên đình còn tại ca công quốc nước, phân phong tiên thần. Còn muốn ta tự mình đi lên cấu tạm. Ngô hoặc không có hứng thú đổi tiếp vị tiên ngọc hoàng chơi chút phân phong tiên thần nhà trời trò chơi. Một đường đi tới, cũng chỉ vĩnh Hạo Tiên, Tôn Bắc Đế, nếu ta có thể gặp Ngọc Hoàng, lúc có hỏi một chút. Cái gọi là cầu đạo tu hành, tiên thần cố tình là mỆ. Câu đạo đại đế giết chóc thương sinh, mà bác cực tử vi đại đế nỗ lực gắn bó ở trật tự, chém mất cái này lại đế tiên thần, thế là lục giới trong ngoài. Như cũ tường hòa, vẫn như cũng là giáng mây đầy trời, Lăng Tiêu bảo điện bên trong quần tiên nghi quý, Ngọc Hoàng uy nghiêm, còn hát tụng công đức, sắc phong thiên thần, phản phất hết thảy đều không có phát sinh, cái kia chết đi thương sinh giống như cho buổi bình thường, không hư hao chút nào với thiên đỉnh chi thần thánh uy nghiêm. Như đây chính là Hạo Thiên cùng Ngọc Hoàng trật tự, chính là hắn trời, như vậy, thiếu niên đạo nhân đứng dậy, tay áo xoay tròn, một tay nhấc lên cần câu, trầm rãi nói, trời có bệnh, Quân biết hay không? Một lời đã nói ra, tứ phương đều phản phật yên tĩnh bên dưới. Lúc đầu hộ vệ ở chỗ này kỳ bọn họ sắc mặt đều tựa hồ trắng bên dưới, vô ý tức muốn che lốt hai. Tề Vô hoặc tự mình ngừng lực tiếp, cho dù là Tam Thanh Tứ Ngự tới đây, cũng không thể phủ nhận điểm này, không có khả năng phủ nhận Tề Vô hoặc có tư cách nói như vậy, nhưng là bọn hắn cũng không đồng đậm. Dù cho là hậu thổ mang theo kỳ bọn họ rời đi tiên đỉnh, nhưng là bọn hắn đối với Ngọc Hoàng kính trọng vẫn phải có, ai cũng không có như thiếu niên đạo nhân dạng này trực tiếp hoài nghi Ngọc Hoàng chi uy nghiêm. Nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, hậu thổ hoàng địa kỳ có chút trầm mặc, thở dài. Câu chất hỏi, Đạo môn chân tiên có được, nhưng là cái này cũng đại biểu cho ánh mắt của bọn hắn sẽ không bị quyền uy chớp nhiếp, sẽ không bởi vì thiên đình loại hình quái vật khổng lồ mà trở nên khiám, tê bột hoặc đạo tâm vững chắc kiên định, đối với bắc đế kính trọng, đối với hậu tiên cũng kính trọng, quyến luyến tương sinh, đoạn thời gian này hắn ở chỗ này là người chết trận nghi quý an hồn, một ngày không ngủ, khắc lục mộ bia từng bước từng bước ghi chép những người kia danh tự. Sau đó đem những người chiến tử này bọn họ, còn có kỳ danh sách đều đưa về nhà hương, mai táng tại đại địa. Khiến cái này nguồn phách đều có thể gặp một lần thân nhân của mình đằng sau, quay trở lại lần nữa u minh luân chuyển. Nhưng là hiện tại Ngọc Hoàng lại không cách nào làm cho Tề Vô hoặc có dù là từng tia tán thành. Giạng này Ngọc Hoàng muốn sắp phong hắn, thiếu niên đạo nhân làm sao lại tán thành? Cũng chỉ là thiếu niên đạo nhân tính cách giống như là Ngọc Thanh cùng Thái thượng. Nếu không như như trên rõ ràng giống như tùy tiện, sẽ chỉ theo kiếm mà cười to nói, phong ta. Hắn cũng sướng. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương giơ ra ngón tay, nhẹ nhàng gẩy bên dưới thiếu niên đạo nhân cái trán, được rồi được rồi, không được sinh khí. Không cần liền từ bỏ, nương nương ta đây, buốt bỏ ngữ cùng thiên đình, vô hoặc đâu, không lĩnh chân voi sắp phong. Hai người chúng ta lại là vừa lúc một giọt đâu, hiện tại đi làm đồ ăn đi. Thiếu niên náo nhân ừ một tiếng, nhìn thoáng qua hào quang kia lưu chuyển, ngay cả cự tuyệt đều không thể nào cự tuyệt phát chỉ. Tay áo quét qua, cái kia vô số thương sinh chạy theo như vịt, tiên đế sắc lệnh liền hóa thành lưu quang, rơi vào trong dòng sông, dòng nước xoáy tròn, điểm ẩn tại bùn đất cát bụi bên trong, lại không nửa điểm về liền diệu. Ta quan thiên bên dưới vạn vật đều có thể yêu, thương sinh đều có thể kính. Ta quan thiên đế chi lệnh. Bất quá ngôn thành. Trần Võ, Trần Võ hắn lại, càng như thế, càng như thế khinh miệt tại ta. Tiểu tiên sắc phong nghi quý không gì sánh được thật lớn mà màn, nhưng lại lấy một loại uy nghiêm không nói cổ quái không khí kết thúc. Thiếu niên Ngọc Hoàng thất vọng cuối cùng hóa thành từng tia tức giận cùng không cam lòng, hắn cảm giác đến chính mình làm Ngọc Hoàng tôn nghiêm bị giẫm đạp, hắn trung pin là có chút tức giận, nhưng là vẫn cảm thấy chân võ có phải hay không có mặt khác nguyên do. Hỏi tham qua lão Thiên Quân, quả thật là đem pháp chỉ này truyền lại đi qua. Thế là tại từng đợt toán tức giận đằng sau, chính là cầm lên Hạo Thiên Kính. Có lẽ chân võ là tại đột phá đâu? Có lẽ chân võ là có chút những nguyên do khác đâu. Hạo Thiên Kính nổi lên lưu quang, xuất hiện trong tấm hình, lại là thiếu niên đạo nhân đang câu cá đế là thiếu niên Ngọc Hoàng trong đáy lòng cho hắn tìm lý do liền từng cái từng cái đều dỡ bụng, thiếu niên tiên đế trong lòng một cách tự nhiên dâng lên từng đợt tức giận cùng phẫn nộ, hắn cơ hồ muốn làm tức giận dữ. Lại nghe được hậu thổ hoàng địa kỳ thanh âm. Nghe được thiếu niên đạo nhân cùng hậu thổ đối đáp, ngay đó đế tự đáy lòng tức giận bỗng nhiên động lại. Cái kia tràn ngập vẻ tức giận gương mặt bỗng nhiên từ từ đã mất đi huyết sắc. Thẳng đến cuối cùng, thiếu niên kia đạo nhân nói Ngọc Hoàng uy nghiêm, nói tiên đình uy nghiêm, cuối cùng hắn nhìn xem cái kia Hạo Thiên tính bên trong, thiếu niên đạo nhân đứng dậy, giơ ra ngón tay chỉ vào bầu trời, thần sắc mang theo cái kia trải qua kiếp nạn Gặp thường sinh tử sinh thần sắc, thanh âm nhẹ nhàng trầm tĩnh, như là hỏi thăm, trời có bệnh, Quân biết hay không? Phản phất một thanh chủy thủ trực tiếp đâm vào trái tim, còn hung hăng qué một lần. Thế là thiếu niên ngọc hoàng trên khuôn mặt đã mất đi vết sắc. Không biết lúc nào, bàn tay hắn ở trong Hạo Thiên kính buông xuống, kinh ngạc thất thần hồi lâu, trong ngóc đều là thiếu niên kia đạo nhân lời đã nói ra, hắn đương nhiên có thể phản bác nói mình cố gắng vì trấn áp thiên thần, nhưng là chỉ là như vậy, thật có thể xưng là là Hạo Thiên sao? Nhưng là thiếu niên kia đạo nhân trong miệng nói tới, không phải cũng là chân tướng sao? Nếu như không phải Thái Sơn phủ quân, không phải bắt đế, không phải thật sự võ, lần này thiên đỉnh lại sẽ là bộ dạng gì? Lượng kiếp phương rừng, thương sinh gặp nạn, còn tại ca công quốc nước, phân phong tiên thần. Đây là Hạo Thiên sẽ làm sự tình sao? Trấn tiên thần, là bắt đế. Thiếu niên Ngọc Hoàng cảm giác được thiếu niên kia đạo nhân lời nói như là một thanh một cây chùy thủ đâm vào đáy lòng của mình, hắn mấp máy môi, muốn nói thiếu niên kia đạo nhân không hiểu rõ chân tướng, nhưng là nắm chặt bàn tay nhưng lại vô lực buột ra, tâm thần lắc lư hồi lâu, y uỵ miệng không nói không thể nói, bên ngoài truyền đến thanh âm, lão thiên quân khôn mình hành lễ xin lỗi, nói lần này sự tình đều là Lão Thần sai lầm, Lão Thần cũng chỉ như ngày xưa như thế, đem pháp chỉ truyền, lại đi qua, lại không hề nghĩ tới, hắn vậy mà cư tuyển, việc này Lão Thần sẽ đối với quần tiên giải thích thiếu niên Ngọc Hoàng tiếng nói mơ mịt, "Không, không phải bị ngươi, là bởi vì ta trầm mặc hồi lâu." Ngọc Hoàng đỗng nhiên nói khanh, "Ta có một chuyện muốn nói, xin đem tiên sinh cùng Thanh Hoa gọi." A, Lão Thiên quân ngốc trẻ. Thiếu niên Ngọc Hoàng phảng phất là hạ cái nào đó quyết đoán, "Nói ta muốn đích thân hạ phàm một chuyến, đi gặp chân võ, đi xem hắn nói tới có phải thật vậy hay không." Chương 348 Ngọc Lạp Phất Ngọc, ai là Đao Khắc? 1, 1, chương 348, Ngọc Lạp Phất Ngọc, ai là Đao Khắc? 1, 1, chương 348, Ngọc Lạp Phất Ngọc, ai là Đao Khắc Ngọc Hoàng lời nói, lại là để Lao Thiên Quân trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, vô ý thức liền muốn mở miệng đi ngăn cản. Đường Đường Ngọc Hoàng đại thiên tôn, tại sao có thể tùy tiện hạ phàm, giở đi thiên định. Dù cho là hắn không biết Ngọc Hoàng bây giờ tình cảnh trận tướng, nhưng lại cũng cảm thấy cử động lần này cực kỳ không ổn. Thế là liền đội vàng tiến lên hành lễ nói, đại thiên tôn, đại thiên tôn cử động lần này không ổn a. Ngài chính là lục giới người thống trị Thiên đỉnh phía trên thật, khẽ động liền có thiên hạ chi kinh biến, lúc có tuyệt đối linh tùy hành, tiên khanh tiên đem bảo hộ, coi là thật dễ dàng như thế hạ phàm nói, chẳng phải là mất quy trình. Mất dáng vẻ. Như là, nên lão thần thay thế đại tiên tôn ngài tự mình hạ phàm một chuyến, đem việc này tình nói rõ rõ ràng. Lao tiên quân tốt một fan quen bảo, mới khiến cho ngọc hoàng tạm thời tắt bực này tự mình hạ phàm chi niệm mớ, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó một mặt đưa tin cáo tri tại Huyền Đô đại pháp sư, thái ớt cứu khổ tiên tôn, một mặt thì là hạ phàm mà đi, lại đi tìm cái kia lại không tới đây thụ phong trên võ. Cửu Vân lưu truyện, đầu tiên là tìm được kỳ bên trong nguyên quân. Quên đi quần lại một hồi lâu, lúc này mới tìm được cái kia không biết tốt xấu cả gan làm loạn tề vô hạng. Lão Thiên Quân nhìn thấy cái kia dám can đảm cự tuyệt Ngọc Hoàng sắc phong người vô lễ ngồi tại trên tảng đá, lại còn tại đọc qua một quyển văn thư, thế là Lão Thiên Quân trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt tức giận, đối với như thế người oán hận giận, lại không biết Ngọc Hoàng chi công đức, an cảm ở đây nhàn tản. Nhưng là Lão Thiên Quân cuối cùng vẫn là chế trụ trong lòng mình lửa giận, liền chỉ là cười một tiếng dài, nói non xanh nước biết, núi cao tiến viễn, đạo trưởng, lão phu ở đây chấp tay bên kia thiếu niên náo nhân ngẩng đầu, đầu tiên là như nhân gian người thiếu niên một dạng ôn hòa hòa lễ, sau đó nhìn ra trước mắt lão thiên quân trên người thành tịnh chi khí, thế là dò hỏi, lão tiên sinh là tiên quan? Lão thiên quân cười hồi đáp, chính là, lão phu thiên đỉnh truyền pháp tiên quan tiên quân, bây giờ quấy rầy tiểu thư sĩ. Ngược lại là có một lời lấy hỏi ra. Xưa nay ôn hòa, kéo léo lão thiên quân hôm nay luôn tử phong mang tất lộ, có thể thấy được đối với người trước mắt phẫn nộ, lúc trước Ngọc Hoàng chi sắc lệnh, quân, vì sao không phó trời lấy tụ phong tượng? Nếu không phó trời, dùng cái gì không nói trước cự tuyệt? Tề Vô Hoặc nước mắt nói Lão Tiên sinh có thể cho bần đạo cự tuyệt thời gian. Lão Tiên quân ngữ khí trì trệ, Tề Vô Hoặc lại nói muốn chi, Tiên đỉnh phong ta, vì sao muốn đi? Lão Tiên quân kiến thức rộng rãi, có thể nói là khéo léo, lại thêm lúc trước hỏi thăm Ngọc Hoàng Hạo Tiên trong kính thấy linh ảnh, biết Tề Vô Hoặc ý nghĩ, thế là lập đầu, nói ta biết tiểu cư sĩ bởi vì nhân gian thai hương cấp mà đối với Ngọc Hoàng cùng Tiên đỉnh có một chút hiểu lầm, nhưng lão phu cũng vẫn là muốn nói một tiếng, nhân gian chi tiết, ngươi sao có thể trách tội ở trên trời. Há không nghe 8000 năm trước chính là tộc nhân ngươi hoàng cùng thiên giới quyết định ước định, nhân gian sự tình, thiên đình đoạn bất quá hỏi. Lao tiên quân nhìn chăm chú lên tể bố hoạch, tiến lên trước nửa bước, "Chúng ta thiên binh tiền tướng, chính là bởi vì còn nghĩ về cùng nhân tộc tình nghĩa, còn nghĩ về 8000 năm trước ước hẹn, mặc dù gặp được nhân gian trừ tranh đoạt, lòng nóng như lửa đốt, lại cũng chỉ cũng may thiên giới chúng coi, không thể khinh động a." Tiểu cư sĩ khi biết mới lạ, "Có thể đúng là hiểu lầm chúng ta a, thiếu niên đạo nhân quyển sách trên tay có chút buông xuống, nghĩ nghĩ, dò hỏi, "Xin hỏi lão tiên sinh, tứ ngữ câu trận, là thiên giới hay là nhân gian?" Lão Thiên Quân thần sắc hơi ngừng lại. Tề Vô Hoặc tiếp tục bình thản dò hỏi, "Xin hỏi, Đông Hoa Đế Quân thuộc về thiên giới hay là nhân gian? Xin hỏi, bốn ẩn diệu tiên quân là thiên giới, cũng hoặc nhân ở giữa?" Lão Thiên Quân thần sắc hơi ngừng lại, biết Tề Vô Hoặc đang chất vấn hắn, thiên giới sẽ không can thiệp nhân gian sự tình, thiên giới chi thần sứ chẳng làm bậy thời điểm, ngược lại không coi trọng cái này, mà tới được thiên giới muốn dồn dựng chính mình dưới trướng chư thần thời điểm, ngược lại là nhấc lên cái này thiên giới không can thiệp nhân gian. Mặc dù không có nói ra cái gì đùa cợt lời nói ngữ, nhưng cũng để Lão Thiên Quân thần sắc không còn lúc trước lăng lẽ đê vô hoặc nói bần đạo muốn hỏi đồ vật, cũng chỉ những thứ này. Lão tiên quân chủ trì hồi lâu, cuối cùng thở dài phất tạm, thế nhưng là, cái này, hôm nay định tự có thể cục chi phất tạm. Ngọc Hoàng đại tiên tôn hắn ngăn được chư tiên thần. Cái này to như vậy tiên đình mặc dù rộng lớn, nhưng cũng có nỗi khổ tâm a. Cũng là vì cái này lục giới đại cục. Thiếu niên đạo nhân đem sư Minh Huyền chân thư quyện thu lại, sau đó đứng lên nói ta biết. Lão tiên quân xử suất, a. Lão tiên sinh mã theo bần đạo đến. Chương 348, Ngọc Lam pháp ngọc, ai là đạo khắc? 1 2, chương 348, Ngọc Lam pháp ngọc. Ai là đó khắc? 1 2, tề bộ hoặc hướng về phía trước đi. Lão Thiên Quân mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng cũng theo hắn, Đàng Vân Giá Vũ mà đến, xa xa nhìn lại, nhìn thấy thiên địa rộng lớn, vạn vật mênh mông, không khỏi tinh thần hơi chấn, nhìn thấy từng tòa non xanh nước biếc bên trong, xen vào nhau lấy từng tòa nhân tộc thành trì, từ không trung nhìn xuống tại điểm, nhìn thấy thành trì này gém xa tích tắc. Thiên đỉnh cung điện xa hoa, nhưng lại nhìn thấy từng đám mầu trắng kỳ viên đang động, như là mãnh thành phiêu đang giăng lượn, ngược lại là có mấy phần tiên giới cung điện, màu trắng tường vân lưu chuyển, thanh tĩnh uyển chuyển cảm giác. Lão Thiên Quân kinh ngạc, Tuy là giờ phút này Sếp Hập Lý vô hoặc còn có tức giận, là được áp chế xuống, cười mà tán thưởng, dò hỏi: "Như vậy cảnh trí, nhìn lại ngược lại là mỹ diệu, vài có mấy phần thiên giới cảm giác, chẳng lẽ hôm nay là nhân gian có cái gì ngày lễ sao?" Tề Vô hoặc trả lời: "Những ngày là tang thiên." Lão Thiên Quân dáng tươi cười hơi ngừng lại. Tề Vô hoặc trả lời: "Chết bởi câu trận chi loạn, yêu hoàng bố trí cùng nhân gian chi chiến, có 1500000 thiết kỵ tham chiến, trong đó hậu cần phụ trọng phụ trợ lính có vượt qua 300000, giết chóc yêu tộc chúng, người chết trận cũng chúng." Cẩm Châu bây giờ khôi phục nguyên khí, cũng có người lục tục ngo ngဲ့ gấp trở về, bọn hắn kỳ vọng chính mình chết ở chỗ này thân nhân có thể hồn về quê cũ, cho nên phụ lên chiêu hồn tam thiên, hy vọng bọn họ có thể trở về dương gian, chỉ là một cái cầu nguyện thôi. Cẩm Châu chi loạn, đông hoa cùng bốn ẩn diệu vì đó. Lão tiên quân xa xa nhìn thấy Cẩm Châu trên con đường mỗi một tòa thành trì, mỗi một cái thôn trấn, mỗi một cái thôn xóm đều treo màu trắng chiêu hồn tam thiên, trong gió hơi đi lại, nhìn qua, tựa như là mây trên trời hà rơi vào nhân gian, phong cảnh tựa hồ mỹ diệu nhưng lại để Lão Thiên Quân không cách nào lại tiếp tục có lửa phần thượng tức chi tâm, trên mặt Hàn Huyên giống như ý cười chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng bọn hắn đi tới Tề Bồ Hoặc nơi ở một cái nhà nhỏ nhỏ, treo ba cái mẩu trắng chiều hồ tiên. Lão Thiên Quân tâm hơi run một chút bên dưới. Trước mặt thiếu niên đạo nhân nói xin mời đi theo ta. Ở chỗ này, tại Cẩm Châu phía dưới, vậy mà lấy kỳ thủ đoạn mở ra một cái địa cung giống như địa phương, Tề Bồ Hoặc từ từ hướng phía dưới đi, Lão Thiên Quân trầm mặc bên dưới, cũng theo hắn xuống dưới, từng bước một đi tại U Lăng trên mặt thằng, thấy được phía trước dông nhiên có ánh sáng nhưng là âm lãnh chi khí thì là cả nặng, Lão Thiên Quân bước chân du lên, đột nhiên tại nguyên chỗ, không, có khả năng hướng phía trước. Bia đá, một tòa một tòa to lớn vô cùng bia đá ở phía dưới như rừng bình thường lan tràn ra, phía trên khắc lục lấy từng cái danh tự, Cẩm Châu Chi Kiếp, Trung Châu Chi Kiếp, Câu Trần Chi Loạn tự vong người danh sách ở chỗ này, vị khắc lục tại trên tấm bia đá, bị đi chép lại, liếc nhìn lại, cơ hồ đếm mãi không hết, không biết bao nhiêu người cái chết. Mười mấy bạn, mấy trăm ngàn, hay là mấy trăm vạn. Mỗi một tòa bia đá đều im miệng không nói đứng thẳng. Phía trước là một chiếc một chiếc đền, có mọi người tới đây tìm kiếm mình thân nhân danh tự, nơi này là tề vô hoặc mượn phong đô chi năng mà xác định danh sách, có triển vọng gia quốc người chết trận, có vong tại thai kiếp người, ở phía trên đều là đã chết đi, mà không phải mất tích. Tìm kiếm được thân nhân mình danh tự lên tiếng khóc thét, mà không có tìm tới thì là mừng rỡ như điên, lại cười lại khổ, một thân số nhiều, làm cho thiên quân trong lòng run dậy. Lao thiên quân muốn nói, cái này chính là nhân hoàng là tộc, là yêu tộc là loạn. Nhưng lại nhớ tới, yêu tộc quá tiêu đã chết, đại đế Đông Hoa đã chết, yêu tộc vong nơi này có người hơn mấy triệu chi chúng trước mắt gái này trẻ tuổi đạo nhân mũi kiếm bình tĩnh, chậm chạm lại chưa từng chần chừ chém qua hết thảy. Thiếu niên đạo nhân nói ta biết, Ngọc Hoàng có nỗi khổ tâm, Thiên Đình có nỗi khổ tâm. Có lẽ tại các ngươi trong mắt, Thiên Đình có không thể không dạng này trở nên lý do, nhưng là bên tách bước, nhìn về phía Lao Thiên Quân, phía sau là một tòa một tòa bia đá, phía trên là vượt qua mấy triệu người danh tự, một chiếc một chiếc đèn tại cái này U Linh Chi Địa sáng lên, khóc thét, tiếng cười, tiếng thê, tiếng khóc, so sánh với thiên giới rộng lớn đơn giản giống như là rơ bẩn lại đục ngầu luyện mục bình gồm. Trề vô hoặc nói bần đạo, cũng có Lão tiên quân quyết hầu chập trùng xuống, nói: "Thiên đỉnh phong quân làm thật tốt, chính là, chính là kỳ vọng giải quyết những vấn đề này." Đa tại hảo ý, vân đạo cảm ơn Ngọc Hoàng ưu ái. Vân đạo không cảm thấy, vào một cái khắp nơi coi trọng đại cục tiên đỉnh, ta có thể làm thứ gì? Thúốn hổ. Tê vô hoặc tại lão tiên quân đứng bên cạnh đỉnh, nhìn xem hắn nói khẽ, có thể phòng, liền có thể đoán. Nếu là tu đạo cầu chân, thật một chữ này, vân đạo như cầu, tự chứng, không cần người bên ngoài đến phòng. Tấm bia đá này ta vẫn không có thể khắc xong. Lão Thiên Quân, mời trở về đi. Lão Thiên Quân nhìn trước mắt cái này vô số bia đá kinh ngạc thất thần, có tài 13, 14 hài tử tiêu khóc bia đá, nhưng cũng có tài 10 tuổi không đến hài tử ngơ ngác đứng ở nơi đó, đã không biết phụ mẫu bộ dạng, khóc không được. Một tên mặc giáp nác, giống như tên ăn mày, giống như lão giả tóc trắng dōng nhiên tiêu khóc, phát hiện thân nhân mình tất cả dãy tự, dōng nhiên gấp lớn, hướng phía bia đá góc cạnh. Đánh tới. Lại bị thiếu niên náu nhân dōng nhiên lấy ngón tay điểm tại nguyệt đạo bên trên, một sợi khí tức ổn định lão giả tâm thần. Hắn nhẹ nhàng ôm cái này, tóc trắng xóa hai mắt gắt gao đồng trặt lão nhân, Từ Ngọc Quan cảnh báo, hắn phát đồng nhan lão thiên quân bên người đi qua. Long Mi bình tĩnh lãnh đạm, không có đi nhìn vị này vẫn cao chức trọng lão thiên quân một chút. Lão thiên quân ẩn ẩn có chút hồn bay phách lạc. Chương 348, Ngọc Lam pháp ngọc, ai là đạo khắc? 2, 1, chương 348, Ngọc Lam pháp ngọc, ai là đạo khắc? 2, 1, hắn cuối cùng không phải tiên su viện, chưa từng nói ra, chỉ là một chút phàm trần sinh linh tính mệnh mà, có biết lục giới lại cùng, nhưng biết ngàn vạn năm lại kế sách. Nhưng biết ngọc hoàng cùng chưa thần nỗi khổ tâm trong lòng chưa từng nói ra, Chư Tiên Thần cũng không muốn như vậy, nhìn thấy Nhĩ Đẳng như vậy, cũng là trong lòng bị thương, nhưng đây là vì ngàn vạn năm đại kế cùng lục giới ổn định nhất định đại giới. Thiên đỉnh cùng lục giới, sẽ nhớ ký Nhĩ Đẳng hy sinh, lời như vậy. Thậm chí hắn không xác định, nếu như Tiên Thu Viện ở đây, nói ra lời như vậy, cái kia đi xa thiếu niên đạo nhân bên hôm hết hạ, có thể hay không lập tức ra khỏi bỏ. Sau một hồi bùi ngùi tở dài lão thiên quân đột nhiên ý thức được một việc, việc này chỉ sợ toàn bộ đều tại Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Hạo Thiên kính phía dưới, vốn là muốn tự mình hạ phàm, chỉ là bị chính mình khuyên nhủ Ngọc Hoàng có thể hay không bởi vì gặp cái này lục giới nhân gian sự tình mà trực tiếp động niệm, trực tiếp hạ phàm. Lão Thiên Quân thân sắc đổi biến. Vị Tiên Ngọc Hoàng không biết vì sao, mấy ngày gần đây đến, tính tình tựa hồ trở nên hoạt động thiếu nghiên khí đứng lên. Nghĩ đến Ngọc Hoàng ngục trộm hạ phàm, Lão Thiên Quân tê cả da đầu, đành phải trong lòng khẩn cầu Ngọc Hoàng tâm tính ổn định, khẩn cầu Thái Ứ Thiên Tôn cùng Huyền Đô Đại Pháp sư đã tới, sau đó quay người khống chế giáng mây, liền hướng phía thiên giới mà đi, người phía sau bọn họ gặp được lão giả Ngọc Quan cầm bảo, hàng phát đồng nhan bộ dáng, lại gặp được lão giả Đẳng Vân Giáp Vũ, biết là Trần Tiên. Thế là đột nhiên có người quy xuống khóc lớn nói thần tiên a, cứu khổ cứu nạn thần tiên a. Van cầu nệ, đem ta tiểu tôn nữ mệnh trả lại đi. Ta van cầu ngài. Nàng con nhỏ như vậy a cứu khổ cứu nạn thần tiên a, ngài đem mệnh của ta lấy đi, đổi nàng trở về đi. Từng đợt tiếng la, mọi người quỳ trên mặt đất, bi thương mà tuyệt vọng, khao khát tiên thần che chở. Lão Thiên Quân không nói gì, mà những hình ảnh này thì như là từng thanh từng thanh đao giống như đâm vào thiếu niên ngọc hoàng đáy lòng, hắn mấp máy môi, nhấc lên hạ tiên kính, nắm lên bên cạnh kiếm, lại cầm lên huyền đô cùng thái ớt cho hắn hộ thân đồ vật, mấp máy môi Bây giờ nam cực tự phong ẩn, bác cực ngăn được tiên hận, hắn có thể tự lấy ngắn ngủi rời đi một đoạn thời gian. Hạ Phạm, mặc dù hắn không biết vì sao có mảnh liệt như vậy khu động cùng dục vọng, nhưng là hắn muốn rời khỏi nơi này nhìn xem, không muốn lại tại cái này cao cao tại thượng quan sát thương sinh địa vương đang ngồi. Hắn muốn tự mình đi nhìn xem. Vô Hoặc hôm nay tối hơi chậm một chút. Tại Cẩm Châu một chỗ trên núi nhỏ có nhà gỗ, khi Tề Vô Hoặc dẫn theo ở phía dưới hơi phồn bình trong trấn vật mua được lên núi lần sau, nghe được hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương thanh âm ôn nhu. Người sau cửa nhìn xem Tề Vô Hoặc, Tề Vô Hoặc cười một tiếng, nói gặp tiên giới vị kia thiên quân. "A, lão thiên quân." Hậu thủ hoàng địa kỳ lập tức biết là ai, nói là đến làng Ngọc Hoàng hỏi thăm ngươi đi. "Vô Hoặc ngươi không cần để ý." Nhìn xem Tề Vô Hoặc bắt đầu thu thập phòng ở làm chút thức ăn đơn giản, Hậu thủ hoàng địa kỳ nghĩ nghĩ, nói ngược lại là ngươi, đằng sau dự định muốn làm gì? Tại trên núi này thành tu sao? Ta sẽ hoàn thành sư huynh lưu lại khí vận bí lục, sau đó tiến về nhân gian giới thần có hướng. Đằng sau tại màn tiện ký vận mật quyển thời điểm, hy vọng có thể trợ giúp nhân gian giới, nhất thống các quốc gia. Sau đó, đem khí vận pháp muôn toàn bộ truyền xuống tiếp, cùng nhân gian giới các ngành các nghề liên hệ tới, nhưng phẩm là ta nhân tộc, là đi chứng đạo, đối với nhân gian giới có công lớn đối với nhân thế có đại sự, đều có thể đến khí vận chi phần hồi, đều có thể tu hành. Đá hiện Huyền Chân sư Minh đã từng rầm rộ, sau đó, tiến thêm một bước. Lời như vậy, cho dù là thiên giới tiên các thần lại không thụ ước thúc, lại muốn hạ phàm cầu đạo chứng đạo. Nhân gian cũng không cần sợ hãi lời như vậy, nhân gian cũng không cần dựa vào cái gì tiên thần, không cần dựa vào bất đế, không cần dựa vào trừ tạp biệt. Chính chúng ta liền có thể ứng đối những này, đây mới là huyền chân sư minh năm đó nhìn thấy phong cảnh đi, ta sẽ hoàn thành nó. Thiếu niên đạo nhân nói không nên đem hy vọng cược tại tiên thần từ bi thánh minh trên thần. Muốn chứng, không nên bị ban cho thứ gì, ta tự đi là được. Nguyên ta nhân tộc, độc lòng người người như rộng. Nguyên cái này hồng trần dương gian, phồn hoa xá lạ, yêu ngạo trên trời. Thiếu niên đạo nhân đang nói những lời này thời điểm, lui xuống ở một cái rác rưởi ki hút rác phía trước, cầm một cây tiểu đao tại gọn củ cải ra. Bởi vì nương nương không thích cái mùi này. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương nhìn xem hắn, cho đưa hỏi Sau đó đâu nàng kỳ thật không cảm thấy để vô hoặc còn có ý nghi khác, nhưng là thiếu niên kia đạo nhân dừng một chút, nói khẽ, "Thiên địa nhân yêu quỷ nước, phân có lục giới. Nương nương, nếu là người yêu, âm đi, thủy vực đều là đồng khí linh chi, đều là khí vận mã thành tựu." Hình thành một bộ khác khí vận hệ thống nói, lại coi đây là tu hành, không nhận thiên giới ân huệ nói, sẽ như thế nào hậu tổ hoàng địa kỳ cười thần sắc hơi ngừng lại, "Con ngươi kịch liệt có bảo, nhìn xem bên kia thiếu niên đạo nhân." Trong lòng nhấc lên gợn sóng bắt trượng. Lục giới bên trong, Vũ Vương ngũ giới, không tuân theo thiên đỉnh, tự xưng hệ thống chương 348, ngọc lam pháp ngọc, ai là đạo khắc? 22, chương 348, ngọc lam pháp ngọc, ai là đạo khắc? 22, nàng đột nhiên minh bạch Tề Vô Hoặc mạch suy nghĩ, biết hắn từ đầu đến cuối ý nghĩ, ngắn ngủi trong vòng 10 năm mấy lần đại kiếp, tự sinh vô số, ở trước mắt đã trải qua 10 năm này Tề Vô Hoặc nhiễm chứng, thiên đỉnh, chỉ sợ đã thành lục giới trên thân một khối thế nào, hắn căn bản không có ý định đi giải quyết thiên đỉnh bản thân vấn đề, mà là dự định trực tiếp đem thiên đỉnh giải quyết hết. Hậu thủ hoàng địa kỳ muốn cười to nói đứa nhỏ này nói bừa, nhưng lại đột nhiên ý tứ được. Tề Vô Hoặc Yêu tộc vạn loại chi chủ xem hắn là huynh trưởng, Long tộc thương Long đại thánh cùng nó quan hệ rất tốt. Trên mặt đất Mở Thái Sơn sơn hệ, tại hạ là Phong Đô chi chủ, tự chúng Thái Sơn phủ quân, mà yêu tộc có Lục đại thánh, Long tộc ba tôn đại thánh, Kỳ thủy thần, lại thêm Phong Đô hai tên quý đế, vạn loại chi chủ huynh trưởng, thủy tộc chi chủ Hảo Hữu, Thái Sơn đại đế, Phong Đô phủ quân. Lại thêm đánh bại câu Trần Hậu tổ hoàng địa kỳ. Lại thêm nhân tộc nhất thống, vạn linh một bực. Dĩ Thái thượng Nguyên Chân khí bận chi đạo làm mạch tâm vận chuyển, vượt bỏ Thiên đỉnh phủ chiếu hệ thống nói, Thiên đỉnh thì như thế nào? Vậy sẽ trở thành bị ngũ giới vây quanh trấn chính lồng ngam, các giới thương sinh không tuân theo trời, mà của mình, trời hay là trời sao? Hậu thổ hoàng địa kỳ kinh ngạc thất thần, phảng phất tại tể bố hoặc trên thân nhìn thấy một thân ảnh khác, đó là lấy sức một mình trấn áp thiên đỉnh tiên thần dã tâm hạ tiên, tại mấy cái cấp kỳ đằng sau, một người khác nhận lấy lý niệm của hắn, lại không còn là lấy sức một mình trấn áp, mà là lấy ngũ vương ngũ giới quay trùng quanh hốt bỏ, chật để đem thiên đỉnh hóa thành lao ngục. Nàng con người hơi ngừng lại, nhìn về phía ngoài cửa, nàng cảm ứng được lúc trước có một cô không lỗ chi khí ba độ kiệt liệt. Ngọc hoàng Mà thiếu niên đạo nhân cũng không thể phát giác được cái này rất nhỏ mà lo lắng âm thầm ba động, hắn rất thành thạo đem cụ cải dễ bổ xuống, sau đó đặt ở một bên, cái này dễ có thể tiếp tục trồng, có thể khai ra đoán hoa đến, sau đó đem cụ cải này đặt ở một cái khác trong chậu, tiếp tục suy nghĩ lên nói, lời như vậy, vị tiên ngọc hoàng cung có thể dễ dàng đi. Hầu thổ hoàng địa kỳ cùng ngoài cửa khí tức đều dừng một chút. Kê bố hoặc nói trước đó lão sư hỏi qua ta, mà ta hiện tại cảm thấy, chuyển thế đằng sau cũng không phải là cùng một cái thể. Nếu là thương sinh có thể lập lập, có thể ứng đối tiên thần gia tâm cùng ngất ý. Ngọc Hoàng cũng có thể không cần bị Hạo Thiên Nguyên bọng chói buộc tại Lăng Tiêu Bảo Điện lên đi. Hắn có thể làm mình muốn làm sự tình, đi gặp nhân gian hoan đọ, nhìn một chút hùng trần bạt trượng mỹ hảo, đi nghe gió đêm, xem mưa rơi, mà không phải bị trước một vị đại đế ý chí khóa chặt sinh mệnh của mình, không phải bồi tiếp tiên kỷ Bắc Đế, dấu trong lòng dạ tâm tiên thần đi qua mọi nhà, tội gì khổ như thế chứ? Hắn dù sao không phải Hạo Thiên a. Bị Hạo Thiên tiên tôn Nguyên bọng chói lại lời nói, quả bình thường. Hậu thủ Hoàng Diệu Kỳ nhìn thoáng qua ngoài cửa, cổ cái nói, "Nhìn, ngươi không phải chán ghét Ngọc Hoàng, mà là chán ghét tiên đỉnh." Thiếu niên đạo nhân nghi ngờ nói, Lương đương không phải đã biết sao, vì sao muốn hỏi? Ngọc Hoàng không thể trấn áp thiên đình, nhưng lại hắn hẳn là cũng đã hết lực, nếu không bắt cực tử vi đại đế sẽ không giúp hắn. Chỉ là ta không biết, các ngươi vì cái gì nhất định phải đem hắn vừa mới chuyển thế liền trói trở về đâu? Hắn vừa mới chuyển thế, trống rỗng, các ngươi đem hắn dẫn tới các nơi đều là lòng lang dạ thú hạ người địa phương, các ngươi chẳng lẽ liền không hề nghĩ rằng, không rựa vào Ngọc Hoàng cùng Hạo Thiên Vương phát sao? Hầu thủ hoàng địa kỳ không nói gì thở dài, tê bộ hoặc nghĩ nghĩ, nói cũng là ta muốn quá đương nhiên, năm đó thế cục, nghĩ đến phức tạp. Nhưng là nếu có một ngày Lão hoàng từ niệm tới đây lời nói, ta có lẽ sẽ cho hắn một tô mì, nói cho hắn biết, chức trách của ngươi đã hoàn thành. Ngươi dùng hết toàn lực, cũng đem hết khả năng. Mặc dù cũng không phải là như vậy mà mỹ, nhưng là, ngươi có thể nghỉ ngơi, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai hoa nở vẫn như cũ, ta có thể mang theo ngươi đi leo vượi bỏ nhân dân núi, nhìn xem nhân gian hường trận, sau đó lớn tiếng cười, tùy tiện làm chính mình, không phải hạo thiên bong dáng, không phải tiên thần cần trấn sơn thành. Soạt, cửa gỗ bỗng nhiên lắc lư bên dưới, giống như là có đồ vật gìn đện ở trên cửa, thiếu niên đạo nhân kinh ngạc, đứng dậy đi đến. Sau đó đẩy cửa ra, nhìn thấy bên ngoài là một người mặc áo vải, nhưng nhìn đi lên liền sốngan nhạn sung sướng thiếu niên, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ cho người ta khi dễ đặc biệt đặc biệt hung ác, khóc đến Lê Hoa Đại Vũ, còn tại lung tung lau nước mắt. Kê Bô hoặc lần thứ nhất cảm thấy, một thiếu niên 15-16 tuổi có thể dùng khóc đến Lê Hoa Đại Vũ để dùng. Khóc thật ác độc các ai đem hắn khi dễ thành cái dạng này? Thật là lòng dạ độc ác các gam mà thiếu niên Ngọc Hoàng trừng to mắt. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn thấy mặc áo vải, vục lên tập dề, một bàn tay dẫn theo đao, một bàn tay nắm rõ ràng cụ cải thiếu niên đạo nhân. Mà Thiếu Niên trước mắt này, đạo nhân cứ như vậy lấy một cái rất không nói đạo lý phương pháp, nhanh chân xâm nhập trong thế giới của hắn, cầm bộ cũ cải đao thật giống như chém nát ngọc hoàng bên người xiên xích. Tề Vô Hoặc có chút túi người, cùng Thiếu Niên kia đối mặt, tiếng nói ôn hòa, nghi hoặc dò hỏi: "Ngươi là?" "A, ta, ta, ta, ta mất trí nhớ." Thiếu Niên ngọc hoàng ngốc trẻ bên dưới, nói ta, ta gọi, ta gọi ta gọi Tiểu Ngọc. Chương 349 Tề Vô Hoặc cùng Ngọc Hoàng 1, chương 349 Tề Vô Hoặc cùng Ngọc Hoàng 1, chương 349 Tề vô, vô, vô Hoặc cùng Ngọc Hoàng ngay đầu tiên. Thiếu niên Ngọc Hoàng cũng cảm giác thân thể của mình dường như không khống chế nổi giống như, loại kia mãnh liệt cảm xúc, liền phảng phất trên tờ giấy trắng nhỏ xuống một giọt nước, sau đó ở đây thân đi qua mấy trăm cái tinh lực bên trong rất nhiều đằng chất chi hỏa mặt nổi lên, như là cái đục một dạng hung hăng đục xuyên tiến vào trong tâm thần của. Hắn mặt, làm hắn cảm xúc lắc lư không thôi. Thiếu niên Ngọc Hoàng cảm xúc rất trị trực tiếp bị cái này đi qua 8000 năm mặt khắc chính mình lưu lại một chút ảnh hưởng cho sông bạo chết. Hắn muốn khống chế đều khống chế không nổi loại kia. Tề Vô hoặc nghi ngờ nói, Tiêu Ngọc, hay là Tiêu Ngọc. Hầu thủ nương nương ánh mắt lướt qua Tề Vô Hoàng thấy được cái kia phản phất hoàn toàn khống chế không nổi ngày xưa cảm xúc thiếu niên ngọc hoàng, hậu thủ hoàng địa kỳ con ngươi có chút co bảo, trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, lại lạnh sinh sinh ổn định lại, sau đó ngựa khí ôn hòa nói: "Xem ra là sau khi lại tới đây, tâm thần đều mệt hại tử, nếu gặp nhau, chính là duyên phận. Vô hoặc, mời hắn vào đi." Thiếu niên đạo nhân vốn là có ý nghĩ này, thế là mời thiếu niên này tiến vào bên trong. Giờ phút này rốc hết toàn lực mới khống chế lại đáy lòng cùng trong nguyên thần, cái kia phản phất là thủy triều giống như phun trào cảm xúc ngọc hoàng nói đệ hai vị chế cười. Tại tại Hạ Trung Châu nhân sĩ, họ là Trương, danh Tiêu Ngọc. Cái này tiêu là, Vân Tiêu ở trên tiêu. Vân Tiêu ở trên, Ngọc chất thuần túy. Tề Vô hoặc nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt, vô ý thức lại nhìn một chút bầu trời phương hướng. Chẳng lẽ nói, Tề Vô hoặc đấy lòng hiện ra một cái ý nghĩ, chợt áp xuống tới. Không, không có khả năng như vậy mới là. Ngọc Hoàng, làm sao lại là một tên hơn 10 tuổi thiếu niên? Tề Vô hoặc trao đổi danh tự, một bên làm chút đồ ăn, một bên dò hỏi, "Như vậy, Trương huynh vì sao tới đây?" Còn nhớ đến ngày xưa sự tình, đối với Tề Vô hoặc hỏi thăm, Trương Tiêu Ngọc thành thành thật thật lắc đầu, cười nói, "Ân" đến minh đệ, ta quả thật không nhớ rõ, chỉ là một đường sóc nảy tới đây, đột nhiên nghĩ đến ngày xưa rất nhiều sự tình đều quên, trước không thấy cố nhân, sau không thấy người đến, mà chung quanh rừng núi hoang vắng, trong núi sài lang hổ báo, thân này nguy hiểm, không biết lúc nào liền bị hổ báo sài lang tấn phép. Cảm thấy hoảng hốt bi thương thời điểm, đã thấy đến có phòng ở, có tiếng người. Lúc này mới khống chế không nổi sự hoan hỷ trong lòng, khóc ra thành tiếng, ngược lại là gọi tên mình cùng. Vị tỷ tỷ này chê cười. Ngọc Hoang nhìn về phía bên kia hậu thổ hoàng địa kỳ. Thanh em dừng một chút. Thanh Thanh thật thật đổi cái xưng hô. Hậu thủ hoàng địa kỳ có chút nước mắt, mỉm cười nói, "Thật sự là biết nói chuyện, miệng ngọt người thiếu niên a. Vô hoặc lại không được, ngay cả cái nương nương cũng sẽ không hô." Thiếu niên đạo nhân động tác dừng một chút, nhìn về phía bên kia Trương Tiêu Ngọc, ngược lại là không nghĩ tới thiếu niên này bệnh mà như thế nói ngọt biết nói chuyện, cùng mới có thể khóc bộ dáng không giống mới, mà Trương Tiêu Ngọc thì là nhìn trước mắt vị kia hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương, nhìn xem người sau giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình, da đầu hơi tê dại. Hắn không phải đã từng cùng hậu thủ chinh chiến bắt phương hạ tiền, mà là mới sinh bất quá 1 tháng trống không ý thức. Lực lực áp bách hay là rất mạnh nhất là trình độ nào đó, xem như chính mình không làm mà dẫn đến lưu phản thiên đỉnh ngự. Hạ Thiên nữ hẹn, đã là qua lại cái này tám cái đáp lên một cái chính mình viết tại trên ngọc bài lời nói bây giờ đang ở Trương Tiêu Ngọc trên trán long lẫy, mà nói ra câu này đằng sau, trực tiếp xuất linh sơn nhạc biện hộ bốn bộ kỳ địa quan, ngăn nhân lưu phản thiên đỉnh đại năng, hiện tại an vị tại chính mình đối diện, ngập lấy ung dung mà ưu nhã mỉm cười, từ trên xuống dưới đánh giá chính mình. Trương Tiêu Ngọc hơi hít vào một hơi, sinh ra một thoáng ý tức cố gắng suy tư đằng sau. Đón hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương ánh mắt, đứng, dậy, quay người, trên mặt có sán lạn dáng tươi cười nói để huynh đệ ta tới giúp ngươi, bước chân cứng ngắc đi qua, trợ giúp Tề Vô hoặc đảo mễ rửa rau. Ma hậu chiêu cổ tay khẽ động, trong tay rau quả trực tiếp biến thành cụ cái bồn, khóe mắt hơi nhảy lên bên dưới, đi đảo mễ thời điểm trở tay một chút, thiếu niên đạo nhân mới mua vẻ, chuyên môn dùng để đảo mễ đồ gốm trực tiếp thành vài cánh, Tề Vô hoặc quay đầu, nhìn xem bên kia tay chân luôn cuống chương Tiêu Ngọc, nói không sao, chương huynh chưa từng tụng dương đi. Chương Tiêu Ngọc miễn cưỡng cười nói, "Ừm, vẫn khí tốt, không có thụ thương." Vừa rồi sắc bén chỗ sát qua chương Tiêu Ngọc bàn tay, sau đó trực tiếp thành một miệng. Chương Tiêu Ngọc nhấc lên cái chổi Dự định hơi đem chính mình chơi độ làm loạn đồ vật đều cho thu thập, khít một hơi thật sâu, sau đó khống chế lực lượng của mình vậy nước có nhà, chỉ một chút dùng sức, ca sát một tiếng, trong tay tể vô hoặc bện cái chổi trực tiếp từ giữa đó tách ra, một cái kia đồ gốn mảnh vỡ bay thẳng đi ra thật xa, trên không trung xẹt qua một cái tiêu xái đường cong, sau đó rơi vào trong dòng sông. Wen, như núi đá rất xuống ném ra mạng lưới sóng lớn, gần sóng khoáy đột nhập tả hữu. Một tên thần sông tử trong nước leo ra, chùi lủi đỉnh đầu thêm ra một cái bao, giận dữ, ai, lại ai, ai. Hai mẹ nhà hắn từ trên núi hướng nơi này ném đồ vật. "Đứng ra. Hôm nay ngươi thần sông ra ra không dạy dạy ngươi ném loạn đồ vật hạ tràng, nghề cũng không biết sông cái chữ này biết như thế nào. Đi ra." Thần Sông vẫn nộ thanh âm tại trái phải chuyển lại, Trương Tiêu Ngọc nhìn một chút tay của mình. Rốt cục ý thức được, liền xem như như thế nào đi nữa không thể cùng công thể xứng đôi, hắn buộc phát ra thực lực hay là quá cường đại, thế gian đồ vật đụng một cái liền nát, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, "Cái này, tệ huynh đệ, ta gặp thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem chính mình." Trương Tiêu Ngọc đấy lòng một cái lỗ bụng. Thiếu niên đạo nhân nói thì ra là thế, chư huynh ngươi xác nhận người trong tu hành. Tu vi xem như không kém, nhưng là ngay cả mình thực lực cũng không thể khống chế, quả thật là mất đi vi ước. Nếu là Ngọc Hoàng lời nói, Ngọc Hoàng không có khả năng khống chế không nổi lực lượng của mình, đại khái là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng là, thiếu niên đạo nhân nhìn xem Trương Tiêu Ngọc, trong óc có một tia chấp giống như quang điệp qua. Ngọc Hoàng hữu dạng, nếu là cái này vật gì, là mất đi tu vi khống chế, không cách nào khắc chế rất nhiều tiên thần dã tâm đâu. Trương Tiêu Ngọc đấy lòng như là bị kiếm cho ca sắt chọc lấy một chút. Mỹ Mã Đế vô hoặc tựa hồ tín nhiệm hậu tổ nương nương phán đoán, ngược lại là tựa hồ không có hoài nghi mất trí nhớ điểm này. Trương Tiêu Ngọc dứt khoát thản nhiên đáp ứng, cười nói, "Đúng vậy a." "A, ha ha, ngược lại để tể minh đại ngươi chơi cười. Cho nên, ta trong mấy ngày nay mặt, kỳ thật vẫn luôn rất cẩn thận, bởi vì không thể khống chế tự thân công thể, đều là có thể không cần, cũng không cần." Thiếu niên náu nhân nghĩ nghĩ, nói ta đã từng có khống chế không nổi lực lượng vào điểm. Là có bị tiền bối dạy bảo qua ta, hiệu quả rất tốt, nếu như Trương huynh không để ý, đằng sau ngươi ta có thể tự nhìn một chút." Trương Tiêu Ngọc liền giật mình kinh ngạc, "Ân Có thể chứ. Tê vô hoặc nói loại phương thức này sẽ không dính đến hoạch tâm bí chuyển, là lấy không sao. Trương Tiêu Ngọc nhẹ gật đầu, hơi có chút hứa cảm động lây, người nói, chỉ là không có nghĩ đến, tê huynh đệ ngươi đã từng có kinh lịch dạng này à, cũng là chính mình không cách nào khống chế lực lượng sao. Tê vô hoặc hồi đáp, ơn, đúng vậy à hắn thừa dịp dầu nóng đem đồ ăn vào nồi xào lằn, nói lúc đó nhục thể tu vi tăng lên quá nhanh chút, không có cách nào khống chế tốt. Trương Tiêu Ngọc thần sắc trên mặt cứng đở. Hắn còn muốn làm những gì sự tình giúp đỡ chút, cảm thấy ở trên trời làm cái vật biểu tượng giống như ngồi ở chỗ đó rất im lìm, bây giờ ngược lại là còn có thể tự tại chút, tuy nói có lẽ một đoạn thời gian liền sẽ trằng đấy, nhưng là hiện tại lại cảm thấy có chút mới lạ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đều cảm thấy rất là mới lạ thú vị. Gặp Tề Vô hoặc hôm nay câu trở về con cá, càng là tràn đầy phấn khởi. Chỉ là còn muốn cầm đao giết cá thời điểm, thiếu niên đạo nhân trực tiếp sắc mặt chấp nhận, xoẹt một chút xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai tay đè xuống chương tiêu ngọc bà bay. "Trương Vinh, ngươi không cần vất vả. Xin mời" Hào hào mà ngồi ở chỗ đó là có thể. Những chuyện này, Bần đạo đến. Trương Tiêu Ngọc mặt mũi tràn đầy thất luối, bị đè vô hoặc đè xuống ngồi xuống. Chương 349, đè vô hoặc cùng ngọc hoàng, 2. Chương 349, đè vô hoặc cùng ngọc hoàng, 2. Đè vô hoặc thì cảm thấy một gố dao ý ở trước mắt cái này kích động Trương Tiêu Ngọc trên thần, cùng trong tay thanh kia trên dao phay mặt tán phát ra, hắn không chút nghi ngờ, cái này nương nương đều nhận định là mất trí nhớ thiếu niên, vô cùng có khả năng dưới một đạo đi, chính mình tất, phòng ở đều được cho tách ra. Trương Tiêu Ngọc con ngươi nhìn quanh tạp hữu, Duỗi tay sờ lên cái này thô ráp, tuyệt không bóng loáng cái bản, dự định gõ chỉ đánh một chút, lại là cái trán hơi đau xuống, bị đau ngửa ra sau, ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước vị kia ung dung nữ tử chậm rãi thu hồi tay phải, cái kia ngón tay trắng nõn vừa rồi gảy tại Trương Tiêu Ngọc cái chán. Hậu thổ hoàng địa kỳ giống như cười mà không phải cười, "Năn, ngồi xuống." Trương Tiêu Ngọc can tính lại. Hậu thổ nương nương thì là cảm ứng được tay mình truyền đến phản hồi, "Con ngươi hơi liễm, nhìn xem cái kia ẩn ẩn hưng phấn Trương Tiêu Ngọc." Trong lòng lẩm bẩm, "Quả nhiên, như vậy Tê Vô hoặc giản đơn giản đơn làm một bữa đồ ăn, Chu Tiêu Ngọc ngược lại là cảm thấy rất có hứng thú, dường như thật chưa có tiếp xúc qua những này, cũng hoặc là nói, có ấn tượng, nhưng là không nhiều, một bữa cơm đồ ăn đằng sau, Thiếu Niên đạo nhân vô cùng kiên định ngữ khí, từ chối nhã nhặn Thiếu Niên trước mắt này trợ giúp thu thập cái bàn cũng rửa sạch bát đũa đề nghị. Hắn không hi vọng phòng của mình bị phá hủy. Chu Tiêu Ngọc có phần giống như vô hại rất có hăng hái hỏi, "Tê huynh đệ ngươi nói, loại kia khống chế sức mạnh biện pháp là cái gì?" Tê Vô hơi nghĩ nghĩ, nói là một vị tên gọi Thanh Ngọc đạo nhân tiền bối dạy bảo ta lúc dùng, ta mặc dù không có khả năng truyền thụ pháp môn Nhưng là đại khái nguyên lý hay là biết được, lấy cao áp đối luyện, lực lượng là không có khả năng bởi vì nghĩ ngơi liền sẽ đạt được khống chế, cũng hoặc là nói, không chỉ là như vậy, ngươi cần chịu khổ mà luyện, sau đó ở trong quá trình này, từng chút từng chút khống chế nó. Tê Vô hoặc nhìn xem Trương Kiêu Ngọc, nói liền như là, ngươi không có mất trí nhớ trước đó như thế, ngươi đã có căn cơ, bắt đầu lại từ đầu một lần, một lần nữa nắm giữ lại có vấn đề gì đâu. Trương Kiêu Ngọc thần sắc hưng phấn hơi ngừng lại, thân thể của hắn không cho phép quá nhiều bận dụng lực lượng, mà lại, trong lời này là ẩn có chỗ chi sao? Hay là ta suy nghĩ nhiều? Không, đoạn không phải ta nghĩ nhiều rồi, hắn chính là tại ẩn có chỗ chỉ. Trương Tiêu Ngọc cùng Tề Vô hoặc đối mắt nhìn nhau, nhìn qua đều là 16, 17 tuổi người thiếu niên, sau đó cùng nhau cười cười. Sau đó một trái một phải rời đi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Tự Phương mới liền bắt đầu nhìn xem tay mình hơi tập trung hậu thổ hoàng địa kỳ trật cười nói, mới vừa có kỳ truyền âm, nói có hai người đến tìm kiếm thân nhân thất lạc của mình, hẳn là thân nhân của ngươi đến tìm kiếm ngươi, thế nào, Trương Tiêu Ngọc, đúng không? Ta xem bọn hắn rất lo lắng, ngươi không bằng trước cùng bọn hắn gặp mặt. Dù sao vô hoặc lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, ngươi không ngại về trước đi, đằng sau có rảnh rỗi lại đến tìm hắn. Trương Tiêu Ngọc nghĩ đến chính mình là trộm đi đi ra, thuận thế đáp ứng, cười dò hỏi, ta còn có thể tới tìm người sao? Tề Minh. Tề Vô hoặc trả lời, tự nhiên có thể. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ cười nói, ta đến đưa hắn đưa tới. Vô hoặc lại thu thập một phen tại Tề Vô hoặc gật đầu đáp ứng, cùng Trương Tiêu Ngọc cáo biệt đằng sau, Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nâng nâng mím, giơ đưa tay, mang theo Trương Tiêu Ngọc rời đi, chỉ trong một chớp mắt đã vượt qua tầng tầng sơn nhạn, đến một chỗ ngọn núi, nhìn thấy trước mắt chính là áo xanh ôm ấp mèo con Thái Ức trấn nhân, là Long Mi lãnh đạo viện đô đại pháp sư. Thái Ức Thiên Tôn mỉm cười gật đầu, đương nhiên cùng Thái Ức cứu khổ tiên tôn ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Ngọc, khẽ cười xuống. Viện đô đại pháp sư lướt lướt mi tâm, bởi vì Lao Thiên Quân chi đưa tin, hai người bọn họ ngay từ đầu liền trực tiếp đi theo Ngọc Hoàng phía sau, lúc trước gặp được hậu thủ hoàng địa kỳ, cũng chỉ ở phía xa nhìn xem, Viện đô nói Thái Ức, ngươi bây giờ trước mang theo, mang theo Trương Tiêu Ngọc trở về đi. Trương Tiêu Ngọc ngưng ngẩn, nói tiên sinh chợt chững lại, lực khí bình thản nói như vậy, giao cho tiên sinh ngươi Thái Ức giữ cổ tiên tôn mỉm cười đè xuống bờ vai của hắn, vân khí tản ra thời điểm, cũng đã là tiêu tán không thấy. Thế là nơi đây liền chỉ còn lại có Huyền Đô đại pháp sư cùng hậu thổ hoàng địa kỳ nương, người sau con ngươi bình thản rơi vào Huyền Đô trên thân, thản nhiên nói, "Ta đã không phải ngự, vốn không nên hỏi đến tiên đỉnh sự tình, nhưng là Ngọc Hoàng chúng quy là ta tự mình tìm về, vẫn là phải hỏi một chút vì sao?" Thần hồn của hắn nguyên thần còn không bằng bị lần đầu độ tìm về thời điểm. Vì sao? Tâm tình ba động của hắn giống như giấy trắng, quắc trị lại như lúc sơ sinh, dễ dàng sinh ra gợn sóng bận sóng, thậm chí nhận rất nhiều, không thuộc về hắn cảm xúc trùng kích. Như trưởng hàng lệnh xuống giống như góc thành tiếng, Ngọc Hoàng đến cùng đã trải qua cái gì? "Vindo, ngươi đến cùng còn có chuyện gì, đang giấu giếm Muno." Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn đem Thiếu Niên Ngọc Hoàng mang về ở trong Thiên Đình, trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó chính là điều tra Thiếu Niên Ngọc Hoàng tình huống thân thể, phát hiện tuy có tâm tình chột trợn, nhưng là cái kia tựa hồ chỉ là đi qua hơn 600 lần ý thức thiết lập lại mang tới còn sót lại ảnh hưởng, cũng không là lớn ngại, thế là trải qua thiết phục, quy năng nó không được lại dễ dàng hạ phàm giàn, Thiếu Niên Ngọc Hoàng chăm chú đã đáp ứng sau. Vừa rồi về tới chỗ ở của mình Lăng Tiêu Bảo Điện đằng sau, Hắn bất bước đi vào duy trì có chính hắn mới tiến vào địa phương. Một viên một viên ngọc thạch trôi nổi tại hư không, phía trên khắc lục lấy mỗi một cái chính mình lưu lại quy tắc, có nói Bắc Cực Tử Vi đại đế đang tin, cũng có nói cảnh giác tư pháp thiên tôn, cũng có nhắc lên Thái Sơn phụ quân, mà lần này hắn lấy ra mới một viên ngọc thạch, nghi nghĩ, viết xuống dấu vết của mình. Kế tiếp ta, cũng hoặc là, đằng sau ta hôm nay bên trong, ta lần thứ nhất hạ phàm, tại cái này 8000 năm qua, tựa hồ cũng là lần đầu tiên, nếu không phải cái kia Tề huynh đệ, Tề huynh đệ, thật sự là thú vị xứng hô. Nếu không phải Tề huynh đệ hắn không ngày nữa định lời nói ta cũng sẽ không xuống dưới, hỏi thăm một phen, ngược lại là phát hiện một cái mạch suy nghĩ mới, chúng ta bây giờ chỉ là một kẻ biểu tượng, tồn tại ở lung lay sắp đổ ở trong thiên đình, chớ không được chư thần, cho dù là Bắc Cực Tử Vi đại đế đều nói, loạn sự sẽ xuất hiện, bây giờ hắn chỉ là nỗ lực chèo chống nếu ta các loại gắn bó nơi này. Bất quá là hư ảo không có quyền vị thiên đế cần ỷ vào tại Bắc Cực Tử Vi đại đế trấn áp vạn vật nhưng như thế thiên đế, thật sự có thể trấn áp tiên thần chi dạ tâm, thật có thể hoàn thành chúng ta tâm nguyện sao? Hắn nói, Ngọc Hoàng đã mất uy nghiêm có thể nói, ta thật sâu phẫn nộ, nhưng là nghĩ đến ghi chép bên trong rất nhiều sự tình, quả thật là như thế. 8000 năm qua, cẩn thận chặt chẽ, uy nghiêm không ngừng lại suy yếu, Đông Hoa tiến hành, không cũng là đang thử thăm dò vùng ngô các loại sao? Mà chúng ta thể yếu bại ra, câu Trần liền không còn kiêng kỵ chúng ta, khai thác chính hắn hành động tệ minh đệ nói tới, không phải không, có lý càng là về sau, chúng ta chi uy nghiêm chắc chắn càng ngày càng thấp cẩn thận chặt chẽ, nhưng vì thiên đế không, có thể tại cái này rất nhiều thiên khung bên trong, che chở thương sinh khung, như vậy, chúng ta lại có thể thế nào? lại nên như thế nào đâu. Chu Tiêu Ngọc ánh mắt đảo qua xung quanh, nhìn thấy từng tấm ngạch bài, nhìn thấy phía trên nhiều đợi chính mình biết xuống văn tự. Đều làn đến thử cố gắng đằng sau kết quả cùng đáng chát. Coi chừng Tư Pháp Tiên Tôn, coi chừng Chu Lăng Đại Đế, coi chừng Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn, Lão Thiên Quân có thể bộ phận tiến nhiệm, nhưng mà nó dễ tại cưỡng chế phía dưới chờ mặc, không đủ là triệt để tiến nhiệm coi chừng Chư Thiên Phật Quốc, coi chừng Lôi Bộ Chi Chủ, coi chừng Lựa Bộ Chư Thần, coi chừng cảnh giác tại Nam Cực trưởng Sinh Đại Đế, coi chừng cảnh giác với Thiên Hoàng Thượng Đế Câu Trần coi chừng cảnh giác. Tại Bác Đế Tử Vi Đại Đế nhưng cần phải ủy báo tri coi chừng vô số cẩn thận từng ly từng tí, vô số nếm thử, vô số chính mình văn tự. Tựa hồ có gió, giống như còn là thiếu niên khí phách bị xung kích, viên này một viên ngọc bài đều tung bay đứng lên giống như phản phất từng cái thân ảnh của mình về trước, gian nan cầu sinh, không ngừng nếm thử, ảm đạm mất đi, Trương Tiêu Ngọc đứng tại bóng người này bên trong, suy nghĩ hồi lâu, đặt bút viết xuống đến, chúng ta nên như thế nào? Chúng ta có thể như thế nào? Lại lần nữa cẩn thận chặt chẽ, nỗ lực ngăn cản Ngọc Hoàng uy nghiêm sụp đổ a. Từ trên xuống dưới, trấn áp không được bọn hắn. Cái kia từ đôi đến đầu đâu? thì như Phản Thiên. Như Hạo Thiên bứt bỏ thái nhất thiên đình bình thường, chúng ta vượt bỏ Hạo Thiên chi đỉnh, một lần nữa mở thời đại tiếp theo, thuộc về Ngọc Hoàng Thiên Đình. Khả phụ. Chương 350, Ngọc Hoàng Phản Thiên. 1. Chương 350, Ngọc Hoàng Phản Thiên. 1. Chương 350, Ngọc Hoàng Phản Thiên. Tại biết xuống những văn tự này thời điểm, thiếu niên Ngọc Hoàng tựa hồ có một loại đã dốc hết toàn lực, nhưng lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, hắn thu hồi tay phải ngón tay, vô ý thức lui về sau nửa bước, nhìn xem tại cái này không thể đếm hết được coi chừng cảnh giới không thể hoàn toàn tín nhiệm bên trong duy nhất phản thiên hai chữ. Hai chữ này tại những ngày cẩn thận từng ly từng tí, cậu thả câu sinh trong văn tự. Lại là không nói ra được phong mang tất lộ, như lão giả Sế Triệu gặp thiếu niên Quý Phách. Thiếu niên Ngọc Hoàng nhớ tới cái kia tể bố hoặc trong miệng nói tới, có ý riêng một câu kia liền như là, ngươi không có mất trí nhớ trước đó như thế, ngươi đã co căn cơ, bắt đầu lại từ đầu một lần, một lần nữa nắm giữ lại có vấn đề gì đâu. Tựa hồ là bởi vì hắn ý thức này cũng chỉ mới sinh, như lại nhặt thiếu niên, một câu nói kia phù hợp hắn chi tâm cảnh, để trong lòng của hắn có vô số suy nghĩ nổi lên, có chút thở ra một hơi, nhấc lên ngón tay tiếp tục đả bố. Cừ động lần này, tất nhiên là cả gan làm loạn, tất nhiên là đáng sợ, tự có lực cảm trùng điệp cùng chúng ta ngày xưa cầu ổn ý nghĩ xưa nay khác biệt chúng ta đều là từ trên xuống dưới đi xem, cái kia Tề huynh đệ là từ đuôi đến đầu nhìn thấy chúng ta gặp khó mà gân bó chấn áp tiên hận, nỗ lực chống cống, Tề huynh đệ gặp tiên thần tối nát, tùy điện ma vỷ, đều lại như một người có hai bộ mặt tuy là vô cùng có nguy hiểm nhưng là cùng ta hiện tại chấn áp thiên khuyết cũng tựa. Hồ cũng không có kém đến đi đâu, nhưng vì một hậu tuyển chi pháp cùng lắm thì, thân này hủy diệt mà lần ngày đi đến, chúng ta là thiên đế, thì là khôi lỗi, phàm là chân quân trở lên Có luôn vân nửa đều không e ngại Vunô các loại, đều là cái này ngàn năm qua rất nhiều sự tình, không thể lấy lôi đỉnh thú đoạn trấn áp chi, cho nên uy tín càng mỏng, muốn trở lên xuống trấn áp chi thì rất khó, nhưng là mặc dù như vậy, Thiên đỉnh tám bộ bên trong cũng có ba thành tiên ẩn, Vunô các loại vẫn có kính trọng chi ý hôm nay nghe cái Tiêu Tế huynh đệ lời nói, Liên Tung Vũ Vương ngũ giới Bắc Đế cũng nói, Thiên đỉnh chi loạn sự tình, chỉ là trì hoãn mà không thể giải quyết triệt để ta chợt có ý nghĩ, chúng ta ở trên trời là khối lỗi, không có khả năng trấn áp tứ phương, nhưng là như chủ động đi phản, đó không phải là có có chính thống tên Giới trướng có 8 bộ ba thành tiên thần sư tướng, có Lăng Tiêu bảo điện, có thiên đường, có cửa che trời, còn có Hạo. Thiên trong bảo khố mấy cái cất kỳ bảo tàng tích lũy, lớn nhất một thế lực sao? Khởi phi sinh cơ bắc cực nam cực lẫn nhau chế ước, mà chúng ta như vậy, chính là sinh cơ vị trí đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, ngại gì tái tạo cả hồn. Trương Tiêu Ngọc thần sắc trầm tĩnh, lông mi có chút dơ lên, trong con ngươi có một tia thần quang, phá bỡ đọc qua những này quyển ngọc đằng sau càng ngày càng nặng íp liềm kiếm chế tâm cảnh, dạ bước tạ hữu, trầm ngâm hồi lâu, trong lòng tự nói, thì đã đắc, không bằng chém tới Hạo Thiên nước hẹn đã là qua lại về phần định tiêm thực lực, cùng lắm thì trực tiếp mang theo lăng tiêu bảo điện chạy đến hậu thổ nương nương nơi đó. Các của quá khứ nói cảnh giới rất nhiều người, nhưng không có nói qua muốn cảnh giới coi trường hậu thổ hoàng địa kỳ, lại nói tề bộ hoặc dự định liền tung ngũ vương ngũ giới, cách ly thiên đình, còn không biết là thật hay giả, phải chăng khoác lác hắn nếu thật có thể có sợ thành lời nói, cái kia chúng ta không bằng trực tiếp mang theo lăng tiêu bảo điện đi cùng nhau nhập bọn tính toán. Nên cái này ngày cũ thiên đình hóa thành lồng giam. Từ đó làm cho hôm nay đình là bề ngoại, lục giới có thể an bình. Trương Tiêu ngọc tay phải nằm có chút dùng sức lắc lư bên dưới. Tất cả tiên thần, Bắc Cực Tử Vi đại đế thậm chí cả chính mình của quá khứ đều hy vọng Trừng Tiêu Ngọc cùng Ngải Sương Ngọc hoàng mở rộng, làm tốt hạ hậu thiên triền thế, nhưng là hiện tại hắn bỗng nhiên có ý nghĩ mới hiện lên ở trong lòng, tả hữu giáp bước, nhìn về phía từng mặt ngọc bài, trên đó viết các loại coi chừng, cẩn thận cảnh giới. Những ngày kỳ thật đều là quá khứ Ngọc hoàng đã làm nếm thử, là thăm dò nếm thử lần sau, lấy được kinh nghiệm cùng giáo huấn. Chỉ là ngày xưa nếm thử là hy vọng có thể dựa vào thu phục những này tiên thần, từ đó duy trì ổn định, nhưng lại lại đã trải qua rất nhiều thất bại. Mà bây giờ Gần hồ tất cả tiên giới cao tầng danh sách đều tại cái này coi chừng cảnh giới danh sách bên trong, không gây một người có thể uy bảo, dù sao 8000 năm phế nguyệt, Ngọc Hoàng đã mất đi ký ức cùng lực lượng, rất nhiều tiên thần tử không phải ngu rốt hạng người, có thể từ trong dấu vết suy đoán ra Ngọc Hoàng ít nhất là thụ thương trạng thái, trong lòng tự có ý nghĩ của mình. huống chi, nếu muốn lại đi Hạo Tiên chi lộ, phá thiên đỉnh lời nói, chẳng phải đại biểu cho hiện tại những này 8 bộ thần tướng, chư thiên coi thủ đều sẽ mất đi địa vị của mình cùng quyền vị sao? Những này tiên tần cao tầng, tất nhiên sẽ không tán thành chúng ta. Bác cử tử vi đại đế lập trường còn nghi vấn cô không thể triệt để tiến nghiệm, hắn công nhận dù sao cũng là Hạo tiên, mà không phải chúng ta. Mà bây giờ, chúng ta làm Hạo tiên chuyển thế chi thân, luôn đánh vương Hạo tiên đã từng cơ nghiệm, hắn thấy, cuối cùng là Ly Kinh bạn đạo chút lôi bộ bên trong, có nam cực trưởng sinh đại đế dưới trướng, Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn nhất hệ, không thể ôn bộ, thủy bộ, vốn cũng không ổn. Đấu bộ, mặc dù câu Trần đại đế đã tự phong tại thiên ngoại trời, nhưng là đấu bộ bên trong, cũng có hắn dư đảng. Còn lại bộ phận thì đều là tôn kính Bắc cực tử vi đại đế chi hiệu lệnh. Lựa bộ Hỏa Diệu chi chủ không biết tung tích, bây giờ lựa bộ phần lớn tôn kính Nam Cực trưởng sinh đại đế dưới trướng Chi Chu Lăng đại đế, không thể. Thiên đỉnh Tam viện, Thiên Y Liệp viện, chỉ là phụ tá chức vụ, cũng không có bao nhiêu đấu chiến chí năng. Thiên Xu viện là tư pháp thiên tôn, tứ đại thiên vương cầm giữ trừ tà viện, thì là trực tiếp tôn kính Bắc Cực tử vi đại đế chí lệnh, cũng không có khả năng cùng ta đồng lưu, chư Phật ở bên ngoài, không tuân theo Thiên đỉnh. Đã biết chính mình đi qua vô số đến thử Ngọc Hoàng trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ nếu là mình coi là thật muốn phá cục lời nói, ai có thể vì đồng đạo, ai nhưng vì đồng lưu, chớp mắt một viên một viên ngọc bài, Hình như có chạy bằng khí, hơi lên ba trạm, nó âm thanh thanh thúy, Huyền Đô đại pháp sư bị rất nhiều ánh mắt khóa chặt, Thái Ức Thiên Tôn là trưởng thành môn nhân, cũng đã bảo kiên định, sẽ bảo hộ tại bên cạnh mình, bọn hắn khẳng định không có khả năng động. Không có khả năng mẹn mẹn nghe nó nói, khi muốn thấy nó làm. Ngọc Hoàng ngưng thần suy tư thời điểm, cái này đầy trời tiên thần, giống như đều vẩn quanh tại bên cạnh mình, bọn hắn Ngọc Quan đảm bảo, thanh tịnh phái mái. Mang trên mặt tính cần ý cười, ánh mắt bình thản, thần sắc tự nhiên, thiếu niên Ngọc Hoàng trong mắt Hắn liền phản phất tại cái này vô số tiên thần vẩn quanh cùng chen chúc bên trong, thiên đỉnh mênh mông mà bí lại, liền như là mấy cái cấp kỳ trước đó lần đầu sáng tạo thời điểm mở rộng, mà từng mai từng mai ngọc dãn sáng lên, thế là từng cái tiên thần bộ dáng liền đều tản ra. Chương 350, Ngọc Hoàng phản thiên. 2, chương 350, Ngọc Hoàng phản thiên. 2, đều không thể tin, cuối cùng tám bộ tiên thần đều là tản đi, Ngọc Hoàng hắn ngẩng lên con người, nhìn thấy phía trước chỉ còn lại đạo nhân bóng lưng. Nhìn thấy hắn đem thiên đỉnh tôn quý cựu thiên sắc phong ấn tỉ ném vào trong dòng sông. Khi tất cả bị hoài nghi danh tự từng cái gạch đi đằng sau, Ma đột thành bên ngoài một cái, một cái duy nhất, đáng giá tiến nghiệm tồn tại liền lấy một loại vô cùng thảm thường phương tức nổi bật đi ra. Ngọc Hoàng Chương Tiêu Ngọc im miệng không nói hồi lâu, chầm chậm thở ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm, "Dừng lực tiếp, chờ hậu thổ, phá câu trận." Cự tụ chân bó tên, vút bỏ cửu thiên nghi quỹ. Cung Tiên đỉnh có lý ý, không nhận Bắc Đế ân huệ, cũng không phải Bắc Đế nhất hệ thần tín. Thế bố hoặc, mà hắn chuẩn thành, chúng ta đều thấy rõ duy hắn có thể tin, chỉ hiện tại là đáng tin nhất. Chương Tiêu Ngọc nhắm mắt trầm tư, hắn giờ phút này trong lòng nổi lên một điều, là từ bôi đến đầu đi một lần hạo thiên chí lộ. Thiên đỉnh quần tiên là bị trấn áp tại trong lòng giam, tràn ngập dã tâm cầu đạo giả, tại cái này 8000 năm hơn 600 thay mặt vô số đếm thử bên trong, đã đã chứng minh những này tiền thần cao tầng, vốn cũng không có thể tin lại. Mà dưới mắt lấy một loại gọn gàng mà linh hoạt phương thức cự tuyệt thiên đỉnh sắp phong, cũng cự tuyệt chân võ tiên thể vô hoại, ngược lại tại ngọc hàm trong mắt là người trong đồng đạo. Hắn hít một hơi thật sâu, biết xuống đến nói về sau chi ta, lại nhớ kỹ, kẻ vô hoại tạm có thể tin lại hắn cũng không thích hiện tại trên đỉnh, cũng có hy vọng vì thường sinh làm những gì ý nghĩ, nhưng lại chúng ta nhưng cũng phải biết, chỉ xem nó nói sẽ chỉ như là đi qua thất bại như vậy, đạt được lại một lần dao hấn, cần tiếp tục thấy nó làm, hắn nói muốn nhất thống thiên hạ, bố cục Cửu Châu. Chúng ta lại xem hắn, phải chăng coi là thật có này trí tâm, có này chi lực lại nhìn xem, Tề Vũ hoặc muốn thế nào đi làm nhiều kỹ, xưng hô Tề Vũ hoặc thời điểm, dùng Tề huynh đệ mà chúng ta, tên là Trương Tiêu Ngọc Lăng Tiêu Chỉ Điêu, Ngọc Thô Chi Ngọc ở hậu thổ hoàng kỳ trước mặt, nếu là Tề huynh đệ cũng ở đây, liền cứ gọi là tỷ tỷ nếu là không cũng có ở đây, hay là thành thành thật thật gọi là nương nương tốt, nàng đầu ngón tay đánh vào trên đầu, thật rất đau mà khác. Hắn tự ngộ có pháp môn nắm giữ lực lượng, nhưng là đại khái sẽ kích phát công thể, thương tới thần hồn thân thể, không làm viên sinh chỗ đồng ý hủy thực khả tích khi lúc này, mà Hoàng Đốn bỗng nhiên, trầm mặc hồi lâu, chợt đem vị thực khả tích sự tình xóa đi, ngược lại viết xuống đến nói rằng, ta sẽ còn tiếp tục hạ phàm, tiến đến tìm Tề Vô hoặc huynh đệ, sau đó nếm thử lời của hắn nói, nếm thử hắn nói tới phương pháp nếm thử đi từng chút từng chút khống chế lực lượng, hoặc là nói, một lần nữa tu hành ngày xưa chi ta, đều là cảm thấy muốn khống chế thân thể, lấy kéo dài tự thân ý thức, nhưng là, sống tạm thời có ích lợi gì? Như vậy Một thì có thể thử một chút có thể hay không thu hồi lực lượng của mình, thứ hai đi xem tể vô hoặc như thế nào làm việc, đi cùng hắn kết giao là bạn, nhìn phải chăng là ta đồng đạo, thứ ba, có thể cùng hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương cũng tạo mối quan hệ nếu là ngày khác, coi là thật ra nh nhộng, cũng tốt chẳng phải đột ngột về phần đại giới từ 8000 năm qua ghi chép, nếm thử rất nhiều thủ pháp đều có sai, nguyên thần khó mà khống chế công thể, công thể ba độc cùng. Vận sóng thì sẽ dẫn đến tự thân thần hồn chi phá thoái, ta muốn nếu là tùy tiện nếm thử lời nói, sợ rằng sẽ dẫn đến ta chi thần hồn ba độc, thân này chết sớm đã là định cục, nhưng là không sao, ta sau khi chết Còn còn có các nơi mà người tiêu tán sau, còn có kế tiếp chúng ta, hạ hạ một cái, tại chúng ta triệt để tiêu vong trước đó cuối cùng sẽ tìm được chữa trị công thể phương pháp cuối cùng sẽ tìm đến, hữu thế chi công có chết, ngại gì? Trương Tiêu Ngọc ngẩng đầu, nhìn xem xung quanh ngọc giản, nhìn thấy phía trên văn tự, tám nghìn năm qua, hơn 600 thay mặt ngọc hoàng thăm dò chí lộ đều là ở chỗ này, thực sự cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng là tiến bộ dũng mãnh, là tại thăm dò con đường phía trước, Trương Tiêu Ngọc hạ quyết định, tiếp tục hạ phàm mà đi, dù là sẽ dẫn đến thân này ý thức cấp tốc tiêu vong, nhưng nếu không có tâm này, rụt cái gì thành sự? Dùng cái gì cụ thể? Dùng cái gì? Sương trời. Thiếu niên Ngọc Hoàng ngum lòng ngón tay ra, ngọc phù này trôi nổi tại không trung, hắn hôm nay mệt mỏi chút, nhưng lại cảm thấy cùng ngày xưa mỏi mệt cũng có chỗ khác biệt, một lần nữa nhắm mắt lại. Kê vô hoặc đưa tiễn hậu thủ hoàng điệu kỳ nương nương đằng sau, lại đọc qua huyền chân lưu lại khí vận mật quyển. Trong lòng thì hồi ức lúc trước thiếu niên kia chương tiêu ngọc lời nói hết thảy, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh cái bàn, tròng mắt Xuân Hiển quá mức trùng hợp ta cũng vô pháp phát giác được khí tức của hắn mất đi ký ức, đi tại oang dã, xung quanh đều đều là Sài Lang hội báo trong lời nói có chuyện, tu vi của nó không sợ tại dã thú, là hư chỉ. Hầu thủ hoàng địa kỳ đương đương hình như có cái biết, cương đại mà không cách nào tự điều khiển lực lượng. Ngọc Hoàng có cái gì? Tê Vô hoặc Tinh Linh có cảm giác, ngón tay rọi ra, trên bàn bình tĩnh viết xuống chương tiêu ngọc ba cái văn tự. Chương, thì dày cũng cũng, như kia Mộ Tuyết, trước tập duy tạn. Tạn, băng tuyết hôn tạm hạ dạ, gọi là Tiêu Tuyết. Giải quải biết, thân này như cung chương, tên đã trên rời Mỹ Như Tiêu Tuyết, mặt trời mọc tức vùng, đơn nhiên cửa có chút băng động. Hắn ngẩng đầu, sau khi thấy đất hoàng kỳ Nương Nương đã dạo bước mà đến, Chu Tiêu Ngọc tất nhiên là đã không thấy, thay vào đó là phía sau của nàng có một tên đứng thẳng người lên thanh niên đạo nhân, đạo nhân này bộ dáng tuấn tú thoải mái, nhưng lại lại có ba phần lửa nhát, con ngươi lải bại. Tê Vô Họa nhìn xem hắn người sau cũng sờ lên cầm của mình, từ trên xuống dưới đánh giá đọc qua điện tịch Tê Vô Họa. Nhìn xem cái này để cho mình nổ rất nhiều lô đan dược tiểu sư đệ. Nổ bao nhiêu lọ tới? Đến 7, 8 lọ đi. Nương Nương lời nói muốn hắn tới gặp gặp tể bố hoàng, mà Huyền Đô từ lâu có dự định này, mới phái Thái Ức đưa ngự hoàng. Thái Ức a Thái Ức, trung binh là bần đạo, sớm ngươi một bước. Nệ đại sư Minh hay là đại sư Minh của ngươi, muốn cùng ta đoạt sư đệ. Cất đạo gia lô bụi đi thôi. Trong lòng than nhỏ khò khí, Huyền Đô đại pháp sư có chút chắc tay, lười biếng nói, "Bần đạo Huyền Đô, Thái thượng Huyền Đô. Huyền Vi, ngươi có thể xưng hô ta là đại sư Minh." Thiếu niên đạo nhân con ngươi hơi ngừng lại, Huyền Đô đại pháp sư xuất hiện để hắn ngược lại suy đoán xảy ra điều gì, hắn nhìn một chút nương nương, sau đó đứng lên hành lễ, nói với vị Gặp qua sư Minh Sơn ngoại thành Sơn trên trời bôn động. Xa xa có thể nghe tiểu phu phạt mục trên trên. Dạng này gặp mặt cũng không có cái gì trọng thể cảm giác, giống như bình thường Sơn giá đạo nhân sư huynh đệ gặp mặt giống như. Phảng phất ngày xưa đã thấy qua, phảng phất bằng Hữu Cũ trùng trùng, tùy ý bình thản, tiện luôn lung tung công đội. Chỉ thiếu niên kia đạo nhân câu nói thứ hai liền để vẻ đô cùng hậu thủ hoàng địa kỳ thần sắc cũng hơi một trận. Lạ lần này bình thường gặp mặt tăng thêm mùi vị khác biệt, nhìn Ngọc Hoàng đã hồi thiên đình sao? Chương 351, gọi nô đại sư huynh. 1. Chương 351, gọi nô đại sư huynh. 1.351, gọi nô đại sư huynh. Hầu thổ hoàng điệu kỳ có chút nước mắt, bất động thanh sắc, mà thần sắc kia lười biếng đạo nhân thì là nhìn chằm chằm Tế Vô hoặc một chút, nói đó cũng không phải là ngạc mạng, đây chẳng qua là đại sư huynh ta nhà mình luyện đang đồng nhi tôi, cha nó chính là cho ngọc hoàng bên cạnh rèm cuốn con, ngươi làm sao lại cảm thấy đó là ngạc hoàng. Lưi biếng nói người bề bại lại hờ hợt phản bác Tế Vô hoặc lười nói, mà khác, gọi liền nô đại sư huynh. Tế Vô hoặc nói sư huynh trong miệng rèm cuốn người hại tử sẽ thất đức sao? Lưi biếng nói mặt người không đổi màu nói đại sư huynh của ngươi ta, khi luyện đang nổ lọ, dường như sai lầm. Hàn Luân Đông, ăn hỏng đầu óc. Viên đô lười nhác ngồi xuống tới, sau đó nói bảo tay náo đảo qua cái bàn, cười nói, khó được khách nhân tới, liền không có ý định bên trên một chút trà ngon sao. Ngươi nói một chút, nghe nghe thấy vấn đề, ta đều sát sắt thật thật hảo hảo trả lời ngươi, đúng hay không? Tề Vô hoặc thở ra một hơi. Trước mắt đạo nhân thần sắc lười biếng tùy ý, nhưng là da mặt lại phản phất so với tường thành còn dày hơn thực, hoàn toàn nhìn không ra trên mặt thần sắc biến hóa, thế nhưng là Tề Vô hoặc nhưng trong lòng thì tin tưởng mình suy đoán. Hầu thổ hoàng địa kỳ nói hắn đã phán đoán ra, ngươi cần gì phải tiếp tục dấu diếm? Thế là Huyền Đô Đại Pháp sư cất tiếng cười to, ha ha ha, ta làm đại sư huynh, tại sao có thể bị tiểu sư đệ một lửa rối liền muốn lộ tẩy? Chẳng phải là không có đại sư huynh mặt mũi. Hậu thổ hoàng địa kỳ xếp hợp lý vô hoặc nói hắn nay tới đây, chính là muốn cùng ngươi nói một chút Huyền Đô Đại Pháp sư ngồi trên ghế, hướng phía phía sau hể bại khẽ rượm, nói dù sao ngươi gặp cũng gặp, đương đương lúc trước hỏi thăm tại ta, rốt khoát đều muốn giải thích, đương đương nếu là biết nói, lớn như vậy xác suất sẽ cùng ngươi nói, huống hồ, liền xem như không cùng ngươi nói Ngọc Hoàng gặp ngươi, ngươi gặp Ngọc Hoàng. Ta thực sự không biết vì sao muốn giấu giếm ngươi. Che giấu ngươi cũng nhiều nhất chỉ là để cho ngươi đối đãi hắn thời điểm xảy ra bất trắc, cuối cùng làm ra chút ngoài dự liệu phiền phức. Trừ cái đó ra, càng có chỗ tốt gì a? Húm hụp, Huyền Đô đại pháp sư bưng lên tể vô hoặc đưa lên nước trà, thản nhiên nói, ngươi là bần đạo sư đệ, chính là thái thượng môn nhân, đã thành tiên, tại ngũ khí triều nguyên sợ cũng không sa. Tất nhiên là có thể biết Ngọc Hoàng tình huống. Tể vô hoặc ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú nhìn về phía trước mắt liền Đô đại pháp sư, rốt cục phải biết có chút chuyện cũ chấn tướng. Thanh tuấn nhưng lại lười biếng đến cực điểm, đạo nhân ho khan âm thanh, hướng phía phía sau dựa vào cái ghế, hai chân miết lên bút miệng bên trong lá trà cả bã, sau đó lười biếng nói, gọi nô đại sư Minh. Tề Bút Hoặc, "A." Hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương phất thử một tiếng cười ra tiếng, sau đó nghiêng đầu đi, không nhìn hai người bọn họ. Một tấm bản vuông hai cái chiếc ghế, một cái là 16-17 tuổi thiếu niên đạo nhân, một cái là nhìn qua 20-27 tuổi thanh niên đạo nhân, một người mặc đạo bào màu lam nhạt, một cái thì là mặc đạo bào màu xanh, đối mắt nhìn nhau lấy. Tề Bút Hoặc nói Ngọc Hoàng sự tình, chẳng lẽ không phải việc quan hệ tiên đình cùng lục giới sao? Huyền Đô đại pháp sư thần sắc đăm trang, gọi nô đại sư Minh. Tề Bút Hoặc Không phải Huyền Đô sư Minh ngươi muốn nói trò ta biết sao? Huyền Đô đại pháp sư khí như hừng trùng, gọi Lô đại sư huynh. Tề Vô hoặc nói thiếu niên đạo nhân bưng trà, nhìn xem trước mặt thanh tuấn đạo nhân, đự khí ôn hòa nói ta biết, Ngọc Hoàng có việc gì, sợ là thất ức, khó mà khống chế công thể nguyên nhân Huyền Đô đại pháp sư nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đự khí từ hắn nói ngươi biết Ngọc Hoàng cần công cơ là tới từ nơi nào? Ngươi biết hắn tại sao lại mất đi ký ức? Nhưng biết nói ý nghĩa trong yếu, nhưng biết đan dược chi pháp. Ngươi giống như hết ngồi đại diếng mà tôi, cuối cùng chỉ tự chính mình thị rắc nhìn lại. Người mù sợ voi không được toàn tri, chuyến giải thị rác bên trong có nhiều thiên vị quá khích chỗ, có thể nghĩ phải biết một cái khác thị rác cố sự, nếu không đến công bằng, như thế nào làm ra chính xác phán đoán? Tê Vô hoặc Huyền Đô đại pháp sư giống như cười mà không phải cười, gọi Lô đại sư huynh. Thiếu niên đạo nhân thở dài, có chút không rõ Huyền Đô chấp niệm này là tới từ nơi nào, cuối cùng nói đại sư huynh, gọi ta cái gì? Huyền Đô đại sư huynh. Ân, rất tốt, rất tốt. Giang Giác Trong hư không truyền đến âm thanh thanh thúy, một sát na này quang ảnh bị lấy một loại cực kỳ huyền diệu pháp môn trực tiếp lưu lại, Tề Vô Hoặc nhìn thấy Thanh Tuấn đạo nhân trở tay đem một sát na này hình ảnh nắm trong tay, sau đó cực kỳ cấp tốc, trực tiếp lên một đạo pháp quyết, hình ảnh này hóa thành hai đạo lưu quang, hướng thẳng đến trong bầu trời phía đông cùng mặt phía bắc bay qua. Siêu một chút biến mất không thấy gì nữa. Huyền Đô đại pháp sư thở ra một hơi đến, hài lòng nói, như là chính là đã thỏa mãn. Hắn nhìn xem Tề Vô Hoặc, lại nhìn xem hậu thổ hoàng địa kỳ cuối cùng là đem cái này luôn luôn trêu đến chính mình, đàn lô đều muốn nổ tiểu ra hỏa sự tình giải quyết, thế là thần sắc hơi liễm, nói như ngươi lời nói, Ngọc hoàng sự tình phần lớn không sai, hắn quả thật ở bảo thất tức bên trong, nhưng là ngươi chưa từng đoán được là, cái này chất tức kỳ thật cùng thần hồn tiêu tán không có khác nhau, hậu tổ hoàng điệu kỳ thần sắc hơi ngược lại. Huyền Đô đem chính mình biết đồ vật cáo tri ở phía sau tổ hoàng điệu, kỳ. cũng là cáo tri tại đệ Bồ Hoặc. Sau một hồi, Huyền Đô dừng lại giảng thuật, bưng trằm mà uống, đệ Bồ Hoặc nhắm mắt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, mà hậu tổ hoàng kỳ lại là thở dài một tiếng, nói quả là thế ta xem hắn thần hồn yếu đuối, cùng thân thể cũng không xứng đôi liền đô đại pháp sư nói khẽ, "Thôi ta để cho ta che chở hắn, luyện ăn lấy gắn bó thân thể của hắn." Chỉ là hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương cũng biết, thiên giới chính là đệ nhị kiếp kỳ đằng sau, Hạo Thiên trấn áp chư tiên thần mã thành tựu, chư tiên thần tự có đạo, tự có nó no pháp, chỉ là Hạo Thiên chính là không thể chỉ trích tuyệt đối cường giả, Hạo Thiên sau khi ngã xuống Ngọc Hoàng, cũng tính là được là Hạo Thiên đại đế quân người kế nhiệm, 8000 năm trước đó, vẫn có thể trấn chư thiên thần vật, có thể gọi là cử. 8000 năm trước, Ngọc Hoàng chi kiếp sau bây giờ Ngọc Hoàng, cũng chỉ là đứa bé Lão sư bởi vì việc này mà cất bước khắp thiên hạ, là đang tìm đạo, cũng là muốn tìm tới để ngọc hoàng khôi phục nguyên bản bộ dáng vương pháp, nhưng là từ đầu đến cuối không có thu mạch. Hậu thổ hoàng địa kỳ chấp giọng nói, 8000 năm trước Huyền Đô đại pháp sư trầm giọng nói, 8000 năm trước, hậu thổ hoàng địa kỳ ngài cùng Câu Trần đại đế tranh phong, Câu Trần trước chém Huyền Trần, Lại Chu Long hoàng cùng bây giờ chi kiếp cực kỳ cùng loại, cuối cùng diễn hóa thành song ngự chi tranh, Bắc đế ngăn được năng cử, tứ ngữ vậy mà đều không tại bên cạnh hắn. Ma Ngọc hoàng tự mình cầm kiếm mà công, sau trận chiến này, nó thần hồn bị thương. Nào? Tại trọng thương phía dưới, nhưng lại như cũng tự mình xuất thủ, tách ra hậu thổ nương nương ngài cùng câu Trần Đại Đế trước cuộc, câu Trần cho nên bế quan, lại phân mở Nam Cực trưởng sinh đại đế cùng Bắc Cực tử vi đại đế ngăn được, làm cho nải tiên đỉnh lần nữa khôi phục đến một loại ổn định thế cục phía dưới. Minh Định tứ phương, chém giết yêu tà, cùng Bắc Cực tử vi đại đế mật đàm, là đêm cầm kiếm ngụ say tại Lăng Tiêu bảo điện. Thời điểm đó lão sư đi gặp Huyền Chân một lần cuối. Là ta cầm tử kim lò bắt quái ở thiên huyết. Huyền Lôi đại pháp sư nhắm lại mắt. Hắn còn nhớ rõ 8000 năm trước, vị kia cầm kiếm hoàng giả dạo bước đi qua bên cạnh mình, lông mi lăng lăng Ánh mắt ôn hòa, trên người hắn có cực kỳ nồng nặng mùi máu tanh, không có người nào biết hắn ngày đó trải qua như thế nào chiến đấu, duy trì có biết, một thanh đứt gãy phong cách cổ xưa chiến phủ đặt ở chỗ đó, tản mát ra bên mênh mông hùng hồn khí tức đáng sợ. Ngọc hoàng đè xuống kiếm, thuật về trời khí tức bĩnh biên bao phủ ở trên bầu trời, mênh mông mà mênh mông. Chương 351, gọi nô đại sư Bình. 2, chương 351, gọi nô đại sư Bình. 2, Câu Trần, hầu thủ, Bắc Đế, nam cực đều là tại tứ phương. Huyền Đâu nghe tiếng la giết, Tiên các thần giả tâm bắt đầu nảy sinh, muốn đúng nghĩa tại đạo trên con đường tiến thêm một bước. Nhưng là trời. Còn tại phía trên, nhắm mắt một đêm. Huyền Đô đại pháp sư chờ ở bên ngoài một đêm, sau đó khi ngày thứ 2, ngày thứ 3 đại nhật lại lần nữa dâng lên, hỗn loạn dần dần tiêu rừng, chờ đến sau 33 ngày, đại nhật một lần nữa rọi khắp nơi vạn vật thời điểm, thiên giới cùng nhân gian hỗn loạn kết thúc, cái kia bao phủ thiên không khí tức lúc này mới tan đi. Cho dù là lúc này đều mang hoàng giả tuần hành tứ phương uy nghiêm cùng lạnh lùng. Huyền Đô không có nghe nghe ngọc hoàng thanh âm, hắn chờ đợi hồi lâu, cuối cùng nhịn không được lo âu trong lòng. Bước vào lăng tiêu bảo địa thời điểm, gặp được thanh kiếm kia đã rơi trên mặt đất, cái kia mặc dù trọng thương như cũng trầm tính nam tử đã biến mất. Ngọc Hoàng ngự ở phía trên, chỉ là một tên 16 tuổi thiếu niên, u mê mà nhìn mình. Huyền Đô đại pháp sư nhìn xem tề vô hoặc, bình thản đem lục trước hết trải giảng thuật đi ra, sau đó dò hỏi, "Huyền vị sư đệ, có biết Ngọc Hoàng?" Tề vô hoặc chưa từng mở miệng. Huyền Đô đại pháp sư cười cười, cái kia lời biển gương mặt phía trên khó được có 3 phần trăm chú, nói không biết ngươi là thế nào đang nhìn chư thiên tiên tận, nhưng là, trong mắt ta, kỳ thật bọn hắn cũng không có quá lớn khác nhau. Tư Pháp Thiên Tôn muốn lấy Ngọc Hoàng vì mình phía sau chi trào trống, lấy bản thân chi đạo, thay thế Thiên Đình luật pháp, bắt cực tử vi đại đế ở sau lưng, chấp trưởng Ngọc Hoàng là ân đệ, nếu không cũng có bắt cực tử vi đại đế không biết có bao nhiêu thiên thần, cứ cứ mà đi, nhưng là bắt cực tử vi đại đế con đường, không cần Ngọc Hoàng. Cần là Ngọc Hoàng đại biểu chính thống. Nam Cực Trường Sinh đại đế lập trường thì nhất là khác biệt, đại sư huynh ta nhìn không thấu hắn. Tương cùng luân đạo, hắn tự hồ muốn vạn vật đều là trò sinh, triệt để không có chết loại này thế giới. Phương pháp đơn giản nhất nếu như ngắn người sống đều là chết đi, sau đó luân chuyển tu đạo tu công được trưởng sinh liền lập tức đi luân hồi, sau đó lại đến, như là không ngừng luân hồi, trong đời tiên đại môn nổi mà đến, cuối cùng sẽ có một ngày cầu được trưởng sinh, mà như là lại đến trăm ngàn vô số lần nếm thử, cuối cùng có như vậy một ngày, có lẽ là hàng trăm ức vạn kiếp nạn đằng sau, toàn bộ thế giới đều sẽ chỉ có trưởng sinh giả. Cử động lần này là dự chọn. Ngáp Thanh Sư thúc duy đề ý trợ tử, bởi vì bạn vật luân chuyển, đạo sinh đạo diệt, thượng thanh sư thúc tùy tiện thoải mái, nếu là có đại kiếp nạn xuất hiện, chắc chắn sẽ rút yếu. Lão sư, lão sư hành động, quá ga mẹo. Chỉ là năm đó sự tình, không biết vì sao Lão sư trong lòng rất có tiếc nuối không mắc. Huyền Đô đại pháp sư thanh âm dừng một chút, nhìn trước mắt thiếu niên này lão nhân, nói ngươi không nên như vậy cự tuyệt Trần Võ Phong Hạo. Không tự tuyệt, ngươi có thể nhập Thiên đỉnh tận mắt nhìn cái này một đám hung nấp đụng, nhưng là ngươi đã là người thiếu niên tính tình, tổng cũng như vậy trầm ổn cũng rất tốt, nơi nào có người thiếu niên không quyết giữa ý mình, phong mang tất lộ đây này. Dù sao sư huynh của ngươi ta cũng không phải không có làm qua chuyện như vậy, liên quan đại đế Phong Hạo này ta là trực tiếp đệm vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong, thái thượng lão quân chức vị ta cũng không có đi. Lời như vậy, ta nói ngươi giống như không có cái gì lực lượng. Tuyên Lô đại pháp sư bỗng nhiên phát hiện mình muốn khuyên bảo Vân Bối, lại phát hiện thân thể của mình đều bất chính. Liên Phảng Phất mới vừa từ trong lao đi ra tiện bối nói cho đệ đệ muốn tuân thủ luật pháp một dạng không có sức thuyết phục. Ho khan một cái, lời lẽ chính điệu, "Ngươi nói, cự tuyệt tựa hồ cũng có thể, lấy ngươi bây giờ tu vi nhập trong vòng xoáy này, cuối cùng quá sớm. Nhớ kỹ, Huyền Vy, ngươi đã ở bên ngoài, liền nên gặp Trung Sinh, gặp lão sư chỉ đạo, gặp Ngọc Thành sư thúc chỉ đạo, gặp được rõ giảng sư thúc chỉ đạo, gặp Ngọc Hoàng chỉ đạo, gặp ta chỉ đạo. Cuối cùng, chính ngươi muốn làm gì, không nên bị chúng ta ảnh hưởng. Chờ ngươi sẽ có một ngày" Tu vi có thể sương chân con người, lại quét sạch cái này một bãi vũng nước đục, tốt nhất đem cái này một đám vũng nước đục rút khô. Huyền Đô đại pháp sư ôn hòa cười cười, nói câu nói này thời điểm, thần sắc chăm chú, là chân chính nói ra chính mình đối với sư đệ mong đợi, sau đó duỗi lưng một cái, nói ta nay tới đây, là vì thả ngươi cùng Ngọc Hoàng ở giữa hiểu lầm mà đến, bây giờ sự tình đã nói xong, cũng nên rời đi. Đúng rồi, lại phải nhớ kỹ, tiểu tử thúi kia nhất định trà sẽ vụt trộm tới tìm ngươi, có hầu thủ hoàng địa kỳ nương nơi tại, an toàn lời nói, ta cũng không rất là lo lắng, duy chỉ có một chút, ngươi không nên đem hắn xem như ngọc hoàng. Tiểu tử này cảnh giác kỳ thật rất mạnh, dù sao chết hơn 600 lần, không muốn tin tiểu tử này trên mặt biểu lộ. Hắn cũng sẽ không đối với ngươi triệt để tin tưởng, nhưng là đối với cự tuyệt Bắc Đế cùng thiên giới sắp phong ngươi, hắn cuối cùng sẽ đối với ngươi có nhất định hảo cảm cùng tín nhiệm, thiên định sinh hoạt quá mức bị lèn nén, tại ngươi bên này hắn có thể buông lỏng một chút, cũng không dùng lo lắng ngươi là Bắc cực tử vi đại đế Tây Vực, cũng không cần lo lắng ngươi là vị nào tiên tần chuẩn bị ở sau. Bao nhiêu có thể tiết tiết một nạn, có lẽ có thể cho ý thức này còn sống thời gian dài hơn Huyền Đô đại pháp sư sau khi nói đến đây, trong lòng hơi có chút thở dài, thần sắc lại chỉ lư biếng. Đứng dậy, chính là muốn ly khai, bước chân bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu lại nói, "À, đúng rồi, còn có một chuyện." Huyền Đô đại pháp sư vươn tay từ trong tay áo móc móc, móc ra một quyển ngọc giản, sau đó lôi ra thẻ vô hoặc tay áo, trực tiếp đem cái này viết thái thượng đan quyết ngọc giản đặt tại thẻ vô hoặc trên bàn tay, dùng sức nhấn xuống, không dị tránh được nghiêm túc nói, "Tiểu tử, đại sư huynh của ngươi ta thế nhưng là sớm sớm trước đó liền đệ tiên bổng ngọc chân thọ nguyên gia hoàn này, đem cái này thái thượng đan quyết lặng lẽ đưa cho ngươi, là tiểu tử kia không cho ngươi, còn cho thay thế thành nguyên thủy tổ khí." Nguyên thủy tổ khí là người Trung Châu thời điểm đổi lấy, thế nhưng là chí ít không nên đem cái này Thái thượng đang quyết cho ta giữ lại. Thiên Đồng Ngọc Chân làm việc thế nhưng là được không địa đạo. Huyền Đô đại pháp sư nghiến răng nghiến lợi, chợt hai tay đè xuống thiếu niên trước mắt đạo nhân trên bờ vai, dùng sức ấn ấn, chân thành nói, "Viên Vi, nghe ngươi đại sư Minh một câu, không cần đi theo hắn học xấu." Nghe đại sư Minh. Ân. Thiên Đồng đại chân quân lông mày bỗng nhíu, nhìn, nhìn quanh hai bên một phen, "Ân, lại là có ai đang nói ta a?" Linh tính lại có chút cảm ứng. Nhìn quanh hai bên, tự hồ cũng không có phát giác được cái này cảm ứng nơi phát ra, đành phải buông xuống, sau đó vươn tay vớt vút vi tâm, ngước mắt nhìn xa xa cái kia Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng, nghĩ đến cái kia trực tiếp nhảy lên chân võ danh hào tiểu sư đệ, không khỏi thở dài, nhưng cũng không biết Bắc Cực Tử Vi đại đế là ý tầm gì, giận cũng không đến mức, nhưng là khẳng định cũng sẽ cảm thấy đạo nhân này quá kiệt ngạo bất tuân. Tiểu sư đệ phải chăng có chút rất cố chấp quá cường? Trần Liên nghĩ tới chính mình vừa ra núi lần sau, trực tiếp lông mi bay lên, dẫn theo kiếm liền đánh tới Bắc Đế trước cửa. Sau đó trực tiếp cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế đánh lộn nhiều năm cuối cùng bị đánh đến mặt mũi bầm dập mới chịu phục, không khỏi tự giễu nở nụ cười, đến, ta cũng không nên nói hắn, Huyền Đô không muốn khi lão quân, năm đó ta cũng là một đường đánh xuyên qua trừ tạm biệt, đánh đến tận cửa đi khiêu chiến chỗ này vị ngự bên trong mạnh nhất, Thái ất ngồi xổm ở thượng thành tảng thư các ngồi chờ sư thúc, một bước đều không lùi, đem thượng thành sư thúc chấn đến tê cả da đầu. Ba người chúng ta giống như cũng không có tư cách gì nói hắn. Ân. Đột nhiên một đạo lư quang từ nhân gian bay lên, thẳng đến lấy thiên bồng mà đến. Thiên bồng đại chân quân kinh ngạc, Huyền Đô truyền tin. Chẳng lẽ là có cái gì biến hóa lớn? Thiên Bồng Đại Chân Quân tiếp nhận cái này truyền tin, lòng có lo lắng. Sau đó lập tức mở ra. Chương 352, Đại sư Minh bọn họ, cùng tiểu sư đệ, 1, chương 352, Đại sư Minh bọn họ, cùng tiểu sư đệ, 1, chương 352, Đại sư Minh bọn họ, cùng tiểu sư, sư, sư đệ Thiên Bồng Đại Chân Quân thần sắc có chút nghiêm trọng. Dù sao, Lễ Viễn Đô chi náo, Lễ Viễn Đô cường đại, một cái đã từng kiệt ngạo đến một mình những đối thượng cổ yêu đỉnh đại trận ra hỏa. Vậy mà lại đột nhiên truyền tin, mà lại cái này truyền tin truyền âm bên trong, còn có thái thượng nhất mạch đặc thù ân ký, đạo kia âm dương lưu cấp tốc xoay tròn diễn hóa ra tứ tượng bắt quái chi hỏa mạt, điều này đại biểu lấy cấp tốc sự tình, tựa như 8000 năm trước sự tình liền đã từng xuất hiện một lần, bây giờ lại lần nữa xuất hiện, Thiên Bồng Đại Chân Quân chưa từng kinh mạng, lúc này một tay cầm trảm mạc yếm, cũng chỉ một chút, hắn tị xuất hiện. Sau đó liền có huyền độ thanh âm truyền đến, gọi ta đại sư minh. Tựa hồ có thiếu niên đạo nhân không thể làm gì tiếng thở dài âm. Đại sư minh, gọi ta cái gì? Huyền độ đại sư minh. Ân, rất tốt, rất tốt. Thiên Bồng Đại Chân Quân trên mặt trịnh trọng thần sắc từng chút từng chút ngưng kết, sau đó nhìn xem ngồi bên kia trên ghế, bương trà Hai chân miết lên, thuận sắc cực lười biếng tự nhiên huyền đô đại pháp sư, một cỗ không thể làm gì, giờ khắc giờ cởi cảm xúc từ đáy lòng dâng lên. Cái này mấy ngàn năm nay duy nhất một lần chủ động truyền tin, thậm chí còn biết lên thái thượng nhất mạch, cấp tốc tiêu ký. Liền cái này, Huyền Đô ngươi bao nhiêu tuổi? Thiên Đồng đại chân quân phất tay rút kiếm, trực tiếp đem cái đồ chơi này bày ra, Huyền Đô cái kia lười biếng tùy ý thân ảnh cho chém nát, cái kia từng tia từng sợi khí tức tản ra đến, Huyền Đô thanh âm nhưng vẫn là chậm rãi truyền tới, có nghe hay không? A nha, Thiên Đồng, Thái ất, các ngươi đã nghe chưa? Bần đạo nhi đó không được tốt rồi đại cái gì tới? Thiên Đồng Đại chân quân nắm kiếm bằng tay nắm chặt bên dưới, mấy năm gần đây bên trong Môi đi già tính tình đều có chút ép không được, hồi bức cái kia Huyền Đô giống như cười mà không phải cười bộ dáng, thoải mái cười một tiếng, lại nói một tiếng, sao mà ngây thơ, bực này ganh đua so sánh tri tâm, lại là hoàn toàn như trước đây đó a. Như vậy có thể nói huyền môn chính thống hộ. Dứt khoát nhấc lên kiếm đến, Vũ Thiên Du chân quân nghi hoặc nhìn soi mói đứng dậy, nói ta đi gặp đế quân một mặt. Chuyện gì? Thiên Đồng Đại chân quân nhấc nhấc kiếm, sau đó lại buông xuống, năm ngón tay nắm hập, huyền hóa ra một thanh trường đương, nói mấy ngày gần đây Rất nhiều việc vặt ven đã xong, tính cực tự động, ta muốn hạ phàm một chuyến. Cùng ngươi nào đó hơi thiết tha thiết tha thôi. Thiên Du đại chân quân trầm mặc không nói gì. Thiên Bồng đại chân quân cười to vài tiếng, chỉ nói: "Ha ha ha, chỉ vừa một chút mà thôi." Chỉ là hạ phàm đi gặp cái kia kiệt ngạo bất tuẩn tiểu sư đệ thôi, Thiên Bồng đại chân quân khống chế tưởng vân một đường đi tới cao nhất chỗ, do Tạ phụ hữu bất tình quân đi vào thông báo, chợt mới nhập tự vi đế cung ở trong, gặp được Bắc Cực Tử Vi đại đế, Cố Trần Sở Tư, Bắc Cực Tử Vi đại đế thản nhiên nói: "Ngươi muốn hạ phàm, là muốn đi gặp Thái thượng mi mi." Thiên Bồng đại chân quân nói: là muốn đi gặp Vi Vi, chỉ là sách Vi Vi lại chưa từng sách Thái thượng. Bác cực tử vi đại đế thần sắc vẫn như cũ là giống nhau ngày xưa như thế, Thản nhiên nói, "Câu Trần tự Phong hậu thổ quyết liệt, Nam cực bản thể hắn tại Nam cực trưởng sinh cung bên trong, quý đế bị tru, yêu hoàng hủy diệt, phong đô cũng coi là ổn định, bây giờ ngược lại là khó được một đoạn bình thản thời gian, khu tạm viện sự tình hơi ít đi không biết, nghe muốn hạ phàm cũng lạ không sao." Bác đế hơi trầm ngâm, Thản nhiên nói, "Vậy liền đi thôi." Bốn chữ này hàm nghĩa hình như có khác biệt. Thiên Bồng đại chân quân đấy mắt nổi lên từng tia gợn sóng cùng kinh ngạc. Đế quân ý của ngài là Thiên Đồng Đại Chân Quân trầm giọng nói, nhưng là muốn vấn trách tại tiểu sư đệ. Bắc Cực Tử Vi đại đế bình thản nói, thiếu giả nhuệ khí cùng nó nớt, cùng lão niên người lựa chọn các biện, là có thể bị dễ dàng tha thứ một lần, ngươi từng đối với ta giúp kiếm, ta cũng từng có thở thiếu thời, mà theo hắn đi Thiên Đồng ngươi muốn đi gặp là Huyền Mi, ta muốn gặp là Hầu Tổ. Bắc Cực Tử Vi đại đế ngồi tại ngự tọa phía trên, một bàn tay chống đỡ cái cằm, một bàn tay tùy ý dựng lấy kiếm chùa kiếm. Thanh kiếm kia thu nhập trong vỏ, liền chống đỡ chạm đất mặt, dù là giờ phút này đều tản mát ra một cỗ mùi huyết tinh. Hầu Tổ cách thiên khung lại vẫn như cũng là ngự. Tuổi Thiên trụ cùng Bất Chu Sơn, tại cực, không vào nhưng cũng gần. Ngọc Hoàng bụng trộm Hạ Phàm. Huyền Đô cùng Thái Ức cũng theo sát phía sau. Cũng là thời điểm hỏi thăm một phen, Huyền Đô đến cùng che giấu thứ gì? Hỏi thăm một phen hậu thổ lập trưởng. Lúc trước cục diện vẫn chưa tới có thể mở ra giảng thuật đây hết thẻ thời điểm, bây giờ thế cục đã thành, là một cái không sai thời cơ tiên bổng đại chân quân nãy mắt nổi lên một tia gợn sóng. Bác Cực Tử Vi lại đế, rất ít tự mình xuất hiện, chỉ là mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cực kỳ chí mạng. Câu Trần Tự Phong, nam cực lui ra phía sau, Ngọc Hoàng chủ trì thời điểm, Bắc Cực tiến đến vi hành hậu thổ Hoàng Kỳ, nhưng là cái này dù sao cũng là ngự cùng ngự ở giữa giao lưu. Thậm chí là, thế lực sở thuộc với Thiên Đình Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, cùng trình độ nào đó, bị cho rằng là Mưu Phản Thiên Đình càng đã từng lấy Mưu Phản Thiên Đình thân phận, nhìn Thiên Đình ngự câu Trần Xuất Thủ còn đánh thắng Hậu Thổ Nương Nương giao lưu. Bắc Đế lạnh lùng, Hậu Thổ Nương Nương mặc dù quan nhân, nhưng lại cũng cực nặng tĩnh nhất, hai vị đều không sau đó lui. Không cần thận, nếu là sinh ra xung đột. Đế quân, tại sao lại đột nhiên làm việc như vậy phong mang? Viên đô truyền tin tại ta, nhìn qua thật là Ngọc Hoàng Đại Đế quân hạ phẩm. Hắn cùng Thái Ức cũng cùng nhau tùy hành. Nói tích khác, Ngọc Hoàng Thượng Tung đều tại đế quân trong lòng bán tày sao? Thiên Đồng Đại chân quân trong lòng lẩn ẩn có chút gợn sóng tầng tầng ra, lại như cũng chỉ là trầm giọng nói, đế quân đi gặp hậu thổ năng lương, cần mang người tùy hành. Bác Cực Tử vi đại đế thản nhiên nói, có thể. Thiên Đồng Đại chân quân nghĩ nghĩ ngự gặp ngự thế cùng, nói gái kia ta đi tìm thiên dư, cũng trên dưới 100 tiên khu, tạm biệt chiến tướng, cùng đấu bộ chư tướng quan tùy hành. Bác Cực Tử vi đại đế thanh âm dừng một chút, thản nhiên nói, không cần như vậy. Chỉ lại nhiều một người chính là. Thiên Đồng Đại chân quân nói một người. Bắc Cực Tử vi đại đế bình thản gật đầu, lại đối với Tạ phụ tinh quân nói lại đi đem Vân Cầm gọi. Vị kia Tạ phụ tinh quân hơi kinh, chợt minh ngộ, nhẹ gật đầu, liền là đứng dậy hướng phía bên ngoài giẫm đạp tường Vân rời đi. Bắc đế đứng dậy, kiếm trong tay tản ra lưu quang, hóa thành một thanh quạt sét, lông mi thanh lãnh, thần sắc lạnh nhạt, nói ta nay hỏi thăm hậu thổ, cũng không tính cùng hậu thổ cước bước, lấy nay con trì, tương lai trăm năm xác nhận bình thản cố sự, bản tọa cũng không khởi bình mầu chỉ tâm, chỉ là không hỏi hỏi một chút, cuối cùng bất ổn. Chương 352, đại sư minh bọn họ cùng tiểu sư đệ, 2, chương 352, đại sư minh bọn họ cùng tiểu sư đệ. Hai, hôm nay chỉ Vân Cẩm thăm bạn, Ngô Phi Bắc Đế, bất quá chỉ là Vân Cẩm từ ngoại tổ thôi. Coi là văn đối trò chuyện với nhau, trưởng bối tùy hành, Thiên Đồng cảm thấy thế nào? Quả nhiên, Bắc Cực Tử Vi đại đế ý nghĩ cũng không thể khám phá. Ngọc Hoàng hành vi cũng tại dự liệu của hắn cùng trong lòng bàn tay sao? Thiên Đồng đại chân quân trong lòng thở dài, sau đó cười nói, là, cái kia ta cũng không phải Bắc Cực tiên đồng, mà là muốn gặp một lần tiểu sư đệ đại sư huynh thôi. Gọi ta cái gì? Huyền Độ đại sư huynh Thái Ức cứu khổ thiên tôn nhìn xem huynh hành này, chỉ là tay áo tùy ý lướt qua. Liền đem bức họa này mặt đều bình định, không có để ý điều này, một cái tia màu trắng mèo con nhìn xem một màn này, lông mèo đều nổi tung ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhìn bên kia, phát hiện Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn không có cái gì vận sóng, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nói lão gia, ngài không cảm thấy không phải mã sao? Ân. Đương nhiên sẽ không. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn thần sắc ôn hòa, vươn tay rứt theo mèo con, chậm rãi nói, Huyền Đô cử độc lần này, sao mà ngây thơ, tựa như là thiếu niên ngoan đồng bình thường. Dù sao, cho dù là ta cũng muốn gọi cái kia Huyền Đô một tiếng Huyền Đô đại sư minh, tiểu sư đại dạng này gọi hắn cũng không sao. Tại Huyền Đô đại sư minh bên ngoài, cũng có thể có Thái Ức đại sư minh. Chúng ta cắt luận các luận cấp đích, rõ ràng nhỏ bé sư đệ, có thể có 3 cái đại sư minh. Ta không để ý. Meo trắng, Cựu Linh Nguyên Thánh vừa rồi trầm tĩnh lại thân thể lập tức căng thẳng, cái này, cái này, ngay cả Huyền Vi đều không gọi sao. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng được đi ra, về sau ba vị này tề tụ thời điểm, sẽ là cái gì bộ dáng. Khi đó Dương Dương đắc ý linh xem đại đế chẳng phải là muốn tại chỗ giận dữ, sau đó lại treo lên một khung. Thái Ức cứu khổ tiên tôn ngược lại là ung dung không nội, ôm mèo con này đứng dậy. Một bên bước về đi qua cái địa cơ hổ cứng ngắc nổ tung long nhằm mà, một bên nhìn xem Lăng Tiêu Bảo điện chỗ. Cái này nhìn qua vẫn như cũng là trang nghiêm thần thánh Lăng Tiêu Bảo điện, về sau sẽ đi vào nơi nào? Thiếu Nghiên Ngọc Hoàng bây giờ tại hỗn loạn đi ngủ. Kê bút hoạt động qua mở thái thượng đàn quyết, thấy được thái thượng đàn quyết bên trên các loại ghi chép, trong đó thật nhiều đồ vật, lão sư chỉ là truyền thụ cho đại khái phương hướng, lại chưa từng có một quyển này thái thượng đàn quyết ghi chép tỉ mỉ sát thực, huống chi, trong đó còn có rất nhiều là Nguyên Đô đại pháp sư ghi chép bất ý. Cái này thái thượng đàn quyết bên trong, còn có rất nhiều liền rượu đan dược đàn vương. Đây đều là tể vô hỏa quyết thiếu lưu bận. Thiếu niên đạo nhân trước mắt thường thường để đó hai quyển sách quyển. Một quyển là huyền đô ghi chép phiên bản thái thượng đại quyết, một quyển là huyền chân tự mình mở ra khí vận mật quyển. Hắn vừa rồi thành thiên, Tam Hoa tụ đỉnh, tu vi mặc dù cực kỳ vững chắc, nhưng cũng chưa từng đi hướng tụ tập trong lồng ngực ngũ khí địa tiên, trong đoạn thời gian này mặt cũng chỉ là tại đọc qua huyền chân sư minh chưa từng hoàn thành khí vận mật quyển của cái này khí vận chi đạo, là muốn đem nhân tộc toàn bộ chủng thể xem là đạo, cũng hoặc là nói, cao hơn một cấp bậc, người là tất cả hữu tình chúng sinh. Hệ thể hữu tình chúng sinh hội tụ toàn bộ chỉnh thể liền bị nhận định là đạo. Thì vi làm, nhưng phẩm là có lợi cho cái này, đạo tự nhiên đạt được đạo phản hồi, có thể tự lấy đạt được lực, mà cố tình làm bởi người thì sẽ có được đạo phản vệ. Như vậy mà tu hành, không phải tu trên đạo, không nhìn tôn sinh, chính là cầu người chi đạo, bản thân chi lực là khí, tương sinh chi lực là bận. Lấy khí lấy bận, thì bất luận kẻ nào đều có thể tu hành. Đến trông chợn, đến tư hoạt, đến trị quốc, đến tiện trí giúp người, chỉ cần là đối với cả người đạo hữu ích lợi, đều có thể đến nó bận. Như vậy tu hành, để cho người ta cùng tương sinh hướng phía một phương hướng khác mà động. Nó điểm cuối cùng là vị trí tình chí nghĩa chí nhân, không phải đại đạo vô tình, chí tình vong tình thánh nhân. Tại Huyền Chân sư Minh nhìn thấy con đường bên trong, dù là có người, là vì tu vi của mình mà động, nhưng là tại tu nhân đạo thời điểm, hắn cũng nhất định phải làm ra đối với Thương Sinh có công lớn, tại Thương Sinh có đại sự sự tình. Nếu như thế, dù là lên bản thân chỉ cầu tự thân lực lượng cùng tu hành, cũng có thể tạo phúc Thương Sinh. Như vậy hắn chính là có thể đạt được khí vận. Vì sao không thể? Tê Vô hoặc thấy được 8000 năm trước sư Minh của mình Huyền Chân ghi chép. Lão sư chi đạo quả cao. Cú bá hư vô mà mị, mặc dù vô thượng, lại là khó mà nhập môn, mà ta thấy, phần lớn người không có dạng này tâm cảnh, khổ tu tại đạo thì là trăm ngàn năm ở giữa, lại có mấy người nhưng phải chính quả. Ma nhân gian có lời đạo, tâm hoài lợi khí, sát tâm từ lên, như thương sinh không đạo, tiên thần của kiếm, người sau tất nhiên là xem thường thương sinh. Hành đầu vô thế, thấy dạ chúng, ta ngay từ đầu thi hành theo lão sư đạo, về sau phát hiện lại không thể mù quáng theo. Không nên ngay từ đầu liền lấy có triển vọng vô vi chi tâm. Ma hẳn là tự có lạ bắt đầu, tiến dần tại vô vi. Lấy như vậy chi pháp, vì thương sinh làm việc, Vì nhân gian là cộng, liền có thể đạt được lực lượng, dẫn dắt mọi người bắt đầu trước làm như vậy, từ từ tự sẽ hình thành tập tụ, cũng hoặc là có người nói tâm này không tinh khiết, nhưng tâm này không tinh khiết thì như thế nào? Đổi một câu, mặc dù nó tâm tính không đủ, nhưng là đối với thiên hạ thương sinh có công lớn, vì sao không thể được đến phần hồi? Nếu là có người này đi tới chỗ cao nhất, nắm giữ cực lớn lực lượng, như vậy hắn vì cầu lấy lực lượng cao hơn cùng cảnh giới, cũng nhất định phải tạo phúc tương sinh, cũng cần dẫn theo nhân gian dẫn đầu hữu tình chúng sinh đi hướng càng xa con đường, như vậy một đời một đời Không phải từ đạo bên trong hấp thu lực lượng, mà là không ngừng làm cho người này chi đạo càng phát ra cường thịnh. Cá nhân tất nhiên hữu hóa, cường giả trấn áp thời đại nhất định sẽ nương theo lấy cường giả vấn đề mà xuất hiện vấn đề. Cần phải có như vậy quy tắc cùng thể hệ thay thế cường giả trấn áp. Như lạ quả trượng, tất có thể lấy đi được càng xa một chút hơn. Lấy khí ra sức, lấy vận là công, tương sinh một thể, cộng đỉnh trung tuần hại. Thế vô hoặc xem hết huyền chân lưu lại văn tự. Đây là huyền chân công thể, là hắn chưa từng đi đến lại đạo, cũng là hắn sợ dĩ bị câu trấn coi là tất phải giết nguyên do. Nếu là tương sinh cộng đồng tiến hóa, có vinh cùng đinh. Không tuân theo tiên thần, và loại chi chủ cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Tế Bút hoặc nhìn phía xa dưới núi thành trì, đem thư quyển này thu nhập trong tay áo, sau đó lại đem Thái thượng đàn quyết cũng trả lại tay áo, nhẹ giọng tự nói, "Viễn chân sư huynh, ta sẽ nếm thử con đường của ngươi, sau đó đưa ngươi con đường hoàn thành." Tế Bút hoặc đứng dậy hướng dưới núi đi đến. Cũng chỉ là ở thời điểm này, Tế Bút hoặc bước chân dừng một chút, hắn cảm giác được một đạo thanh âm quen thuộc tại chính mình nảy lòng băng lên, là chăm chú nghe thanh âm, cho ăn, Tế Bút hoặc tiểu tử. Ngươi chuyện muốn ta làm, làm xong." Chương 353: Bác cực hậu thổ chi thông gia một chương 353, bắt cực hậu thổ chi thông gia, một chương 353, bắt cực hậu thổ chi thông gia đế tính thanh âm rơi xuống, bên trong quần mang theo có chút mỏi mệt mỏi, tê bu hoặc cử một tiếng, nói lời cảm tạ, sau đó thần sắc như cũ bình thản, cùng bên cạnh đi ngang qua tròng trấn cư dân lên tiếng chào hỏi, "Đấy lòng hỏi thăm như thế nào?" Đế tính lười bình nói, "Cũng chỉ có ta có thể làm được." Thập điện Diêm La bên kia đồng ý, cho phép những này bưởng mạng người chết trận trở về thấy mình thân nhân một lần cuối, dù cái này kết thúc duyên phận, nhưng lại không thể nói, không thể vận động, không thể giao lưu, mặc khắc, việc này khả năng tương đối lớn chút. Tây bộ hoặc ngươi Ân Đức đoán chừng là triệt để hao hết, ngay khắc có thời gian ngươi tốt nhất đến Âm Ti một chuyến, nếu là cử độc lần này quả thật có thể khiến những hồn phách này tâm thần hơi an ổn chút, Âm Ti có lẽ sẽ cân nhắc đem việc này định là ngày xưa cũng sẽ có ý cũ, cho phép hưởng mạng người tại sau khi chết ngày thứ 7 về dương gian thấy chút máu thân. Về phần cha mẹ ngươi cùng tiên sinh kia những hồn phách này chôn đi, cũng chỉ có địa tạng bường cái này lão trọc bầu biết. Nhưng bây giờ cái này, lão trọc bầu bị phản vệ đến cực kỳ nghiêm trọng, trong lúc nhất thời sợ là không có biện pháp đã tỉnh lại, nghễ trước chờ lấy. Đế Tinh Sếp bằng ở luồn mạng thành bên trong, bàn tay chống đỡ cái cằm. Lưỡi Bính nói, biết đến độ vặn chính là những thứ này. Thiếu niên đạo nhân nói làm phiền tiên sinh. Đế Tinh tùy ý khoát tay náo, nói có cái gì vất vả. Bất quá cũng liền chỉ tùy ý mấy câu. Ngươi nếu là thật sự dự định cảm tạ ta, chẳng hôm nay đi trong thành trấn, mua được chút rượu ngon thịt, làm cả bàn thức ăn ngon. Đế Tinh động tác bỗng nhiên dừng một chút. Có một loại không nói ra được, cảm giác rợn cả tóc gáy ở sau lưng của hắn nổi lên, giống như là từng cái ngâm tại trong nước đá bàn tay vươn ra, sau đó nhẹ nhàng gián vào tại trên lưng của hắn, để thân thể của hắn đều có từng kia cứng ngắc. Đế Tinh có chút nước mắt Sau đó như có điều suy nghĩ, Tĩnh Linh tinh cảnh dắt trong nháy mắt kéo căng. Tĩnh Linh này trong một chớp mắt quét ngang xung quanh, Đạo qua Đạo Tiên, như là mấy lần, cũng không từng phát giác được có nguy hiểm nào đó, lúc này mới hơi nhẹ nhàng tỏ ra, thoạt nhìn là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng cũng là, lão tử thần thông, chính là từ Tiên Tiên mà đến, mặc dù nói vạn vật có nó định số, không thể được viên mãn, tu vi cuối cùng bất quá chỉ điệu Tiên Đình phòng, nhưng mà luận đến cái này cảm giác chi đạo, tuy là bình thường chi đế quân, cũng tuyệt nhảy không ra đế tính hai hai, khắp số cái này lục giới luân hồi, thần Phật yêu ma, cường giả vô số, Có thể trong thiên hạ này có thể vượt qua lão tổ tiên phu thần thông suy đoán, không cao hơn một tay số lượng. Ta thì sợ gì quá thay. Tề Vô hoặc cái này lỗ mũi trâu nhỏ nhà, nhất định không có khả năng gon góp bọn hắn. Tại bình tĩnh như vậy suy nghĩ đằng sau, chính là cái to, tiên lòng nói làm cả bản thức ăn ngon chờ lấy ta. Cái này âm ti u mình, đồ mạng thành bên trong, không có bao nhiêu ăn ngon. Ở chỗ này ngửa kỷ, không ăn không uống, ta đều biện xuất vấn đề tới, nhưng biết, muốn tốt rượu thì ngon. Tề Vô hoặc đáp ứng. Một đường từ hành đến trong trấn, có hai đồng gặp hắn, liền sẽ dừng bước lại, gọi một câu tiên sinh thề bố hoặc liền đắc lễ, bây giờ thôn trấn này là tại Cẩm Châu bên trong, thề bố hoặc ngấn ngồi tu hành đất chân, cũng sẽ thay thế nơi này tiền sinh dạy học đi dạy bảo hài tử đọc sách nhận thức chữ. Dạy đọc sách học văn, dạy phụ cầm viết chữ, cũng có quyền cấp diễn luyện. A, Vân chân luân a, thật chẳng a. Ở thiên giới biển mây bên cạnh, thiếu nữ mặc áo xanh ngồi tại Vân Khí bên trên, tròn to mắt nhìn trước mặt Lưu Phong cùng dàn mây, hé miệng, đợi kỳ thật tốc độ rất nhanh gió từ bên mồm của nàng bay qua, phát ra a a a thanh âm, một đôi mắt lớn mà sáng tỏ, nhìn xem trước mặt phong cảnh, lười biếng tùy ý lao hững như thì là bất đắc dĩ. Đứng ở bên cạnh, hai tay vòng quanh bả vai. Lông mày từ đầu đến cuối nhữ lại, không có buông ra qua. Trong đầu cũng chỉ có một cái kia tưởng nghiệm, đương hi thất. Bác đế tự mình chiêu ăn à. Lao như ta đều là năm đó sốc người dược sư kia lưu ly ánh sáng như Lai Phật Quốc, một đường phi nước đại đến Bắc cực tử vi chỗ, lúc này mới đạt được Bắc cực tử vi đại đế phù hộ. Cái đồ chơi này xem như đầu danh chạm lần này thế nhưng là Bắc cực tử vi đại đế tự mình đối với tiểu đạo sĩ kia ném ra chiêu ăn. Thật sao? Tiểu đạo sĩ kia trực tiếp về lên. Lão Hoàng Nưu đầu óc đều lớn rồi, mặc dù nói lão Nưu ta lúc còn trẻ đó cũng là tại yêu giới loạn lẫn vào hôn thiên ma vương, thế nhưng mà đi, hôm nay trong đỉnh làm việc cũng rất ổn định a, Vô Hoặc ngươi tại sao phải khổ như vậy đâu? Tại Tề Vô Hoặc lúc trước rời bảo yêu giới, đánh cự linh thần một trận, cơ hội liền muốn trực tiếp phản buổi trưa đỉnh lão Hoàng Nưu, đối với Tề Vô Hoặc không có tới thiên giới ngược lại là không có cái gì vấn đề lớn, hiện tại lão Hoàng Nưu trong đấy lòng nhất lo lắng, cũng là tuyệt đối không thể cùng trước nữ cùng Vân Chi Nghi nói chính là một cái khác tưởng niệm. Hai đứa bé này làm sao bây giờ? Lão Hoàng Nưu trong miệng cắn một cây cỏ xanh, mày nhíu lại lấy Dưới mắt vô Hoặc là hậu thủ hoàng địa kỳ dưới chúng kỳ. Vân Cầm đâu? Đó là Bắc Đế con, là Bắc Cực Tử Vi đại đế cháu gái. Vô Hoặc nhập Thiên Đình cũng cũng không sao, nhưng cái này chân võ tên, ai đều biết, cái này chân võ thế nhưng là Bắc Cực Tử Vi đại đế tông phúc, đến lúc đó cùng từng vì Bắc Đế con triều nữ kết làng đạo lữ, có thể nói là đương nhiên, chuyên thuận lý thành chương, trực tiếp trở thành Bắc Cực Tử Vi đại đế tay trái tay phải hậu bị dịch. Mà bây giờ tệ Vô Hoặc là hậu thủ vị này bạn tiên chi ngự thân tín từ đệ. Vân Cầm là Thiên Đình uy nghiêm nặng nhất Bắc Cực đại đế người thân. Cái này mãi mãi Cái này mãi mãi làm sao kết làm đạo lữ? Thiên đỉnh mạnh nhất cùng phản thiên mạnh nhất hai vị đại năng vãn bối thành đạo lữ, Ngọc Hoàng sợ không phải tại chỗ liền phải muốn theo kiếm mà lên. Sau đó trực tiếp một kiếm bổ xuống. Các ngươi, là muốn phản thiên sao? Đây không phải gây a. Lão Hoàng Nưu ngẫm lại đều cảm thấy mình sợ não mà tê dại, tê, tê, năm đó Đạp Lân rượu sư lão già đầu trọng Phật cốt phi nước đại mà qua thời điểm, đã từng trực tiếp xông qua lôi bộ, cho bộ cái sơn đen tôi đen thời điểm đều không có như thế tê dại, sợ não hắn mà vòng vo đã vài ngày, đều xoay chuyển bố khói, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp. Trừ phi là Ngọc Hoàng tự mình gật đầu, sau đó lấy hai cái này cực kỳ đạo lự đến Hoàng Hán hậu thổ cùng tiên giới xuống đột. Dạ này không đơn giản sẽ không ảnh hưởng đến mấy vị uy tín, cái kia thậm chí có thể cho đậy trời tiên thần đều nhẹ nhàng thở ra, ngữ cùng ngữ không cần đánh, mọi người tâm tình đều sát na tươi đẹp đứng lên, lão hoàng nhiu đều có thể tưởng tượng đến, nếu thật có ngày đó lời nói, cái này đưa lên hạ lễ sợ không phải phải dùng bao tải tới dạ. Hắc hắc, đến lúc đó, lão Hưu ta liền tay trái một cái bao tải, tay phải một cái bao tải. Trong bao tải chứa túi càn khôn cùng giới tử khí. Túi càn khôn con bên trong hay là túi càn khôn Luân trụ vào nhỏ, đến cuối cùng mới là đủ loại tiên tài địa bảo. Từ nam đến bắc, từ đấu bộ đến nội bộ, đến lúc đó đưa lên hạ lễ tiên thần sợ không phải đến xếp thành đi. Cái kia các đại bộ thượng vị tiên cấp thần liền xem như trong nội tâm không thoải mái, cảm thấy mâu thuẫn như vậy mà hoãn, cơ hội của bọn hắn biến thiếu đi, nhưng là trở ngại mặt mũi, hay là biết thành thành thật thật đưa lên một số lớn hạ lễ. Đến lúc đó lão Nưu ta có thể từ ban ngày đếm tới cái thứ 2 ban ngày. An vị tại trên bảo bối đến tới móng châu đều rút gần. Lão Hoàng Nưu mặc sức tưởng tượng lấy, nghĩ đi nghĩ lại ngay cả nước bọt đều muốn chảy xuống. Chợt nghĩ đến hiện trạng, đã cảm thấy tựa như là cái ót chịu một đắng côn, thật giống như những cái kia lập tức đều muốn qua một lần tay bả bối đều tiêu tán không thấy, đau lòng lợi hại. Có thể lại như thế nào mà sức tưởng tượng, cũng là biết dạng này tuyệt đối không có khả năng. Cái này sao có thể? Đây chính là Hạo Thiên chuyển thế, chính là đại tiên tôn A chương 353, Bất cực hậu thổ chi thùng gia, 2, chương 353, Bất cực hậu thổ chi thùng gia, 2, hết lần này tới lần khác bên kia tiểu nữ không để ý, dáng tươi cười thuần túy như đường, con ngươi bình thản. Lão Hoàng Nưu thở dài, dứt khoát cũng không thèm để ý, tiến tới dò hỏi, Vân Cầm A Ân,ưu thúc. Vân Cầm ngươi mấy ngày gần đây có cùng vô hoặc liên hệ sao? Ân,con không có ạ, vô hoặc mới đột phá cảnh giới, ngay tại vương trắc bên trong, bất quá, ngược lại là quả thật có rất nhiều thú vị vị sự tình có thể cùng hắn nói, sao thiếu nữ hai tay đệ xuống dáng mây, hai chân lắc lư bên dưới, nói thí dụ như nói kia cái gì nghi quý rất nhảm chẳng à, còn có tư pháp đại thiên tôn nói là chân võ miệt thị thiên uy, phải làm trừng phạt còn có kia cái gì chớ gõ. Vân Cầm con mắt đều sáng lên, oa, lớn như vậy nghi quý đều có thể cứu mất. Năm phúc của hắn Ta thế nhưng là đã dạ mất đi thật là nhiều phiến phút đâu. Ta tuyên bố, chân bó cùng Bắc Đế con đơn giản chính là nhất phù hợp. Hừ hừ, bọn hắn khẳng định đều rất chán ghét thiên giới nghi quý, nếu là có thể nhìn thấy lời của bằng hắn, bản thân cầm tiên tử, nhất định phải cho bọn hắn làm cái bài chào, cảm tạ hai người bọn họ cướp mất chính mình nghi quý, cứu được bổn tiên tử chân, không cần một hơi ở nơi đó đợi chọn mẹn mấy canh giờ. Lao hoàng lưu một lạnh. Trong lúc nhất thời không biết nên thế nào nói, hắn cảm thấy mình một ngày nào đó trong hội bẩn bên trong chán ra một khối tặc kéo đáng tiền lưu hoàng đi ra. Hai người các ngươi nhìn qua dịu dàng ngoan ngoãn cùng lường, thành thành thật thật, ngoan ngoãn xảo xảo. Thế nhưng là hai người đặt ở sưng được sưng một rừng, sợ không phải đến có cái tám thành phản cốt. Lao Hoàng Nưu đơn nhiên bắt đầu lo lắng về sau, nếu là hai tiểu gia hỏa này về sau cũng trưởng thành đi lên, ngàn năm sau, mấy ngàn năm sau, cũng sưng một phương này cho quân, phía kia lại đế, cũng thu cái đồ đệ, cũng đừng lại là một cái trực tiếp bỉnh lên tiên đình sắc phong giá hỏa a có thể là trong thời gian ngắn nhìn thấy hai cái cút mất nghi quý. Lao Hoàng như vậy mà cảm thấy cái này tựa hồ không phải đại sự gì. Thôi thôi, cùng lắm thì lại bỉnh lên cái nghi quý chỉ cần về sau đường đến một cái trực tiếp đánh xuyên qua nghi quỹ, ngoáy rời thịnh hộ ra hỏa là được. Lão Nưu trong nội tâm tự an ủi mình, sau đó nói, "Bất quá, ngươi cùng Vô Hoặc lần sau gặp mặt thời điểm, đem Nưu thúc ta cũng hô một tiếng, Nưu thúc ta cũng có chút sự tỉnh phải cùng Vô Hoặc đa nói một chút." "A." Tức vẫn cầm một lời đáp ứng, sau đó Mimi nói coi như vậy đi, nếu nói như vậy, hiện tại liền đi đi. Nàng hai tay khẽ chổng, đứng dậy đứng tại trên gián mây, phủi tay. Lão Hoàng Nưu đều ngu ngơ ở, nhanh như vậy, thiếu nữ hai tay chần hai, đối mặt gián mây dáng tươi cười rạng rỡ ta gặp Vân Khí lưu truyện, Thiên Điểu đang yêu, liền bỗng nhiên nghi hắn. Đã nghi đến hắn, rước quát liền đi gặp. Lão Hoàng Nưu nghẹn họp nhìn chân trối. Bỗng nhiên nghe nói một tiếng tiếng cười khẽ âm, nói ngược lại là Tiêu Sái thong dong. Lão Hoàng Nưu xoay người, nhìn thấy khí độ tuấn nhã Tả phụ Tình quân liền đứng ở nơi đó, ý cười ôn hòa, gặp Vân Cầm, có chút thi lễ, cười nói, "Vân Cầm tiểu cô nương, thứ cũ không thấy a." Vân Cầm đáp lên nói, "Tả phụ Tình quân đại thúc." Tả phụ Tình quân bất đắc dĩ, lại cũng chỉ là cười nói, Vân Cầm muốn hạ phần gian, đi gặp đến vị kia. Vị kia<td>tể vua hoặc có đúng không? Đúng vậy a. Vân Cẩm trả lời, sau đó tựa hồ nghi tới điều gì mở rộng, thiếu nữ áo xanh rụt cổ một cái, "Hậu chi hậu rắc giống như nói a, cái này, ta, ta hiện tại chẳng lẽ nói, còn tại cấm đoán bên trong sao?" Thiếu nữ một bộ muốn làm chuyện xấu kết quả bị tại chỗ bắt lấy biểu lộ. Tả phụ Tinh Quân không khỏi bật cười, nói từ không phải, "Vất quá, ngươi muốn hạ phàm nói, cần phải có chúng ta tùy hành." Thiếu nữ Vân Cẩm a một tiếng. Tả phụ Tinh Quân cười nói, "Không sao, là Bác Đế gia đúng lúc cũng muốn hạ phàm, một đường tùy hành thôi." Ân, Vân Cẩm cần phải đổi một bộ quần áo. Dù sao cũng là muốn gặp vị kia Tiểu nữ hồi đáp, "A, vị nào a?" "Vô Hoặc a, ta muốn gặp Vô Hoặc, mặc cái gì đều có thể rồi, dù là cũng chỉ là mặc dạng này quần áo, ta cũng là ta." Tả phụ Tinh Quân cười nói, "Mất quá, lần này là có bái kiến trưởng bối, vẫn cầm hay là mang theo chút lễ vật tương đối tốt." Vân Cầm dần mình, nhẹ gật đầu, nói "Gặp trưởng bối sao? Ta hiểu, ta hiểu." Nhìn thấy tiểu nữ bước chân nhẹ nhàng rời đi, Tả phụ Tinh Quân ngậm lấy mỉm cười có chút nghiêng người nhìn về phía hai mắt sâu thẳm, ý cười tiêu tán lão Hoàng Nưu. Lão Hoàng Nưu nhìn xem người trước, khí cơ sâu thẳm chính là chân quân cấp độ địa vị cực kỳ cao niên cứu, chí ít có thể lấy cùng Tả phụ tinh quân ngăn được ở, như có điều suy nghĩ nói, là Bắc đế gia tự mình muốn gặp hắn sao? Cùng, Bắc đế gia chính miệng nói, muốn dẫn lấy Vân Cẩm. Tả phụ tinh quân đều là đạm là. Lão Hoàng nhíu hít một hơi thật sâu, nói ta hiểu được, Bắc đế gia, thật đúng là Bắc đế gia a, hắn thở dài một tiếng, nói câu Trần Phong ẩn, nam cử cúi lại, vô hoặc ở hậu thổ nương nương nơi đó tình cảm rất nặng, liền phong hắn làm chân bó. Là cùng hậu thổ nương nương sửa chưa tốt, một cái ở bên trong, một cái ở bên ngoài, lấy hai hợp một, ngăn được nam cử. Lại đến vô hoặc thủ phòng sau ở trên trời, giống như con tin, dùng cái này cưỡng ép hậu thổ lâm lương, làm cho người sau ổn định. Mà bây giờ, vô hoặc không tiếp nhận trấn võ, liền lựa chọn văn cầm sao. Bắc đế công bằng mà lạnh lùng, nhưng là lão hoàng lưu cũng không cho là Bắc đế là mặt lãnh tâm tốt, không hiểu được thủ đoạn loại kia. Như thế cao vị, tồn tại thời gian khá dài như vậy, thì ác khó mà đi chuẩn xác cân nhắc bọn hắn. Tả phụ tinh quân cười mà không nói, chỉ là nói, "Đế quân chi tâm, giống như tinh thần ở trên, như lại nhật tu tra, chúng ta làm thế nào biết?" Lão hoàng lưu nhíu mày, nhìn trước mắt Tả phụ tinh quân, duôn tay đè lại bàn tay hắn. Một viên bảo ngọc bất động thanh sắc bay vào Tạ phụ tinh quân trong tay áo, dáng tươi cười cợt cợt mở nói xem như lão hoàng lưu ta lắm miệng hỏi một câu, cái giận này, xem như muốn lấy bọn hắn kết làm đạo lữ, hòa oan bây giờ hại hoang ầm, như nhân dân cái gọi là chính trị liên nhân sao? Tạ phụ tinh quân bật cười không thôi, không thể làm gì khác hơn nói, có lẽ là, ngày xưa thiếu niên kia đạo nhân còn không có biện pháp làm cho Bác đế gia coi trọng như thế. Tung thái thượng thân truyền, phân lượng cũng còn chưa đủ, như hắn nhập bậc, sương chấn gõ, Bác đế gia đại khái sẽ làm hắn cùng Vân Cẩm cô nương kéo ra quan hệ, dẹp an bố trí chi, chi tâm bắc cực nhất hệ không thể dùng người không thách oán, nhưng là bây giờ, hắn không nhận chân võ, nhưng lại tại cự linh thần các loại chiến tướng bên trong chắc có danh vọng, lại là hậu tổ nương nương chi giới chứng, cũng là có giá trị cùng tư cách, làm cho này cái thông gia mục tiêu. Tả phụ tinh quân cũng cảm thấy là như vậy. Lão Hoàng Nưu lầu bầu hai tiếng, sau đó nói, có hỏi qua hai người bọn họ sao? Tả phụ tinh quân cười mà hỏi, việc này rất trọng yếu sao? Lão Hoàng Nưu nói rất trọng yếu. Nếu là chuẩn thế mà làm lời nói, hỏi qua bọn hắn, đó là bọn họ lựa chọn mà có lợi cho thiên giới cùng kỳ, mà không chỉ là bắc đế ra một quân cờ. Dù sao cũng là ta nhà mình con cháu, đối với vấn đề này hay là rất quan tâm. Đột nhiên có thanh âm nhàn nhạt nói nếu là quân cờ thông gia, như thế nào? Lão Hoàng Nưu cười lạnh nói, cùng lắm thì phản bội chưa định. Nương nương, lão Nưu phản. Nói cho bọn hắn, trên đời này còn có cái gọi là đả hôn sự tình. Đang nói xong, đã thấy trước mặt Tạ phụ tinh quân biến sắc, miệng đều có chút rung động, nói cụ cụ cụ, đạo hữu, đạo lư cùng thành hôn không giống mới, ngươi nhưng phải muốn phân rõ ràng, biết được sao? Như là đục lửa tựa hồ run tay con ra, khối bảo ngọc kia trực tiếp rơi vào lão Nưu trong lực. Lão Hoàng Nưu có chút ngẩn ngơ, chợt trong nháy mắt minh bạch cái gì. Thân thể cứng đờ, vươn lấy bảo ngọc, cứng đờ cục gạch, cơ hồ nghe được xương cốt cùng gân cốt va đẻo két âm thanh, từng chút từng chút bay đầu, nhìn thấy người mặc áo bào đen, cầm trong tay quả sếp, ngọc quan buộc tóc, khí chất thanh lãnh bắc cực tử vi đại đế thản nhiên nói, như bàn tọa xem hai bọn họ làm quân cờ. Thế như thế nào? Lão Hoàng Nưu, chương 350 từ, tam thanh nhất mạch chảy xuống dòng giâm phàm, mục chương 350 từ, tam thanh nhất mạch chảy xuống dòng giâm phàm, mục chương 350 từ Tâm tính nhất mạch chạy xuống dòng dòng phàm lão hoàng nhu đầu óc trong nháy mắt liền phản phất kẹp lại như vậy. Hắn cứng đờ nhìn trước mắt người mặc y phục hàng ngày bắc cực tử vi lại đế, lại cứng ngắc rời đi ánh mắt, thấy được trước mặt tiên đồng đại chân quân, từ sau người lấy mắt, vậy mà nhìn ra từng kia tương hại, từng kia bất đắc dĩ. Không phải, mà mẹ nó, Thiên Đồng lão đại, cứu a. Vút một thanh a. Yếm chút. Lao hoàng nhu điên cuồng địa sử ánh mắt. Trong ánh mắt kia mặt cơ hồ liền phải đem cứu mạng hai chữ cho lạc đến bỏ đi. Lao hoàng nhu cũng không phải tề vô hoặc vân câm dạng này tuổi trẻ giáng hỏa, đã sớm trở nên khéo đưa lại không gì sánh được. Phản không phản hai chuyện, sự tình gì chí ít mặt ngoài ta phải không có trở ngại, hôm nay không qua được, Lao Hoàng Nưu cảm thấy mình ngay lập tức sẽ biến thành Bắc Cực Tử Vi đại đế đi gặp hậu tổ hoàng điệu kỳ lúc trên tay mang theo thịt bò kho tương. Hiện lối loại kia, Bắc Cực Tử Vi đại đế thản nhiên nói, nói, Lao Hoàng Nưu phía sau lưng mồ hôi lạnh trực tiếp xuất hiện. Hắn cuối cùng khẽ miệng giật một cái. Ta nói là, Lao Hưu có ý tứ là, khụ khụ. Cái này, những chuyện này, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng là, có phải hay không cũng phải muốn hỏi một chút hai người bọn họ. Người trẻ tuổi tôi, tính tình thẳng, quá cường ngạnh không tốt. Bắc Cực Tử Vi đại đế ánh mắt tại Lao Hoàng Nưu trên thân giường một chút, không có bao nhiêu gợn sóng cùng gợn sóng, chỉ là tùy ý rời đi, rõ ràng căn bản không muốn đối với Lao Hoàng Nưu giải thích cái gì, cũng không có bởi vì Lao Hoàng Nưu luôn ngượng mà xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào cũng hoặc là tức giận. Hắn từ xưa lão thị thay mặt đến bây giờ làm sự tình quá nhiều, cũng bị vô số người đi hiểu lầm hoặc là công kích, sớm đã không để trong lòng. Lao Hoàng Nưu đấy lòng thở dài một hơi. Nhưng là đấy lòng suy đoán, Bắc Cực Tử Vi đại đế đã không có thể đem tệ vô hoặc thu nhập dưới chướng trở thành chân ngõ. Tự nhiên muốn lấy Vân Cẩm làm mối quan hệ liên hệ duy trì ổn hậu thổ hoàng địa kỳ, lấy duy trì đối với nam cực lục lúc ưu thế, lấy gắn bó lục giới một đoạn thời gian yên ổn, chỉ là cái gì thời điểm, chuyện như vậy phải rơi vào hai tên thiếu niên trên thân người đâu. Bất quá, Vân Cẩm tại, Vu Hoài tại. Chí ít sẽ không để cho hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương cùng bắc cực tử vi đại đế trực tiếp chạm mặt. Cái này cũng có lợi cho hai vị này ngự ở giữa làm luận. Đây cũng là bắc cực tử vi đại đế mục đích thứ nhất đi. Tại Lao Nưu thở dài thời điểm, bên kia Vân Cẩm đã bước chân nhẹ nhàng đi tới, vẫn như cũng là mặt bình thường của lão, trong ngực ôm rất lớn một cái bao để trong này hơi có chút cứng ngắc cục diện đều có chút hòa hoãn lại, Tả phụ Tinh Quân thành nện họp nhìn chân trối, nói cái này, cái này, vân cầm, ngươi đây là a. Ba khoản khổng lồ bên cạnh toát ra thiếu nữ cái đầu nhỏ. Cổ tay khẽ động, cái này to lớn bao khoản hành rơi vào trên dáng mây, phát ra một tiếng không lớn không nhỏ động tĩnh. Tả phụ Tinh Quân im miệng không nói, cân nhắc nói, cái này vân cầm, ngươi trong này mang theo là cái gì? Ân. Lễ bất a. Thiếu nữ bàn tay đè lại bao khoản này, lông mi giơ lên, dáng ngươi cười sáng lạ, có ta gần nhất thử làm một ít gì đó, còn có ở nhân gian du lịch thời điểm tìm tới thú vị đồ vật cán loại điểm tâm, quay bản, thật nhiều thú vị đồ vật, lúc trước trở về gốc, không có cùng vô hoặc hảo hảo nói một câu. À, còn có còn có trước đó chân võ cút mất nghi quỹ trước đó, ta còn hơi ảnh lưu niệm tiên đỉnh rầm rộ đâu. Hắn khẳng định chưa từng nhìn thấy. Tả phụ tinh quân, lão hoàng lưu, a. Ngươi nói là trưởng bối sao? Ta có mang theo a, đường đường. Đao mừng thọ cùng điểm tâm. Nhân gian tạp quả, giống như đều như vậy tạo. Lão hoàng lưu nhịn không được đưa tay bưng bít lấy cái trán, không thể làm gì thở dài tin tức, bắt cực tử vi đại đế nhàn nhạt gật đầu, biểu thị có thể, chật tay áo hơi quét gồm trong tay của Sếp, ánh mắt nhìn về phía địa phương lớn hướng, thản nhiên nói, đi thôi, lão hoàng lưu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lần này cuối cùng lại an tâm chút. Chỉ là Bắc Cực Tử Vi đại đế chuyến này, nhưng cũng đại biểu cho thiên giới cùng kỳ nhất mạch sau đó mấy trăm năm quan hệ. La Thiên Quan địa kỳ đối chọi gay gắt, vẫn có thể hơi hòa hoãn. Đều ở chỗ này, lần này đương thăm, liền có thể nhìn ra chút manh mối đến. Cũng liền, đều tại mây kia đàn cùng vô hoặc trên thân. Lão hoàng lưu kỳ thật trình độ nào đó có thể lý giải Bắc đế lựa chọn, mang theo hải tử vãn bối hòa hoãn cơ khí. Luôn luôn so với Bất Cực Tử Vi dạng này, Chiến Thần tự mình hạ phàm đi gặp hầu thổ, nhiều hơn rất nhiều nhân tình bị, ít đi rất nhiều binh mâu tranh phạt khí, bầu không khí sẽ không như vậy điệu đà kiếm đối mặt. Cùng câu Trần Đại Đế vị này binh mâu thành hình, trong đầu chỉ có chém chém giết giết đầy ngang hết thảy lấy lực phá pháp ngữ so sánh, Bất Đế không hề nghi ngờ, cũng sẽ không bài xích các loại thủ đoạn lựa chọn phụ trợ. Châu Kim Ngưu, nhẹ nhàng thở ra lão hoàng lưu thân thể hơn ngược lại. Bất Cực Tử Vi lại đế thanh âm bình thản, cần luôn làm cẩn thận. Bốn chữ phất lượng, tựa hồ so với lúc trước chất vẫn càng nặng, lão hoàng lưu cảm thấy trước mắt ánh mắt có chút lờ mờ. Biết đây là Bắc Cực Tử Vi đại đế khống lỗi ý thức ép xuống, là thật để ý việc này mang tới vô hình áp bách, trừng mặc hồi lâu, lão hoàng nhiu chỉ là chấp tay, lại chưa từng sắp nhận. Đây là một giấc mơ, một cái hư vô mờ mịt một cảnh. Rất kỳ dịu. Ngày xưa chính mình là sẽ không làm động. Liên xem như rất nhiều ký ức đều đã như là thủy triều xuống đằng sau, trên bờ cắt vết tích một dạng tiêu tán, nhưng là hắn là biết đến, chính mình sẽ không làm động, nhưng lúc này đây mộng cảnh rõ ràng như thế, trong mộng chính mình cất tiếng cười to, bước một cái đồ gốm đang thượng trực lấy nhân gian mỹ thực. Trước mắt có dung mạo nữ tử mỹ lệ, Còn có một vị ôn nhuận như ngọc thanh niên, thanh niên mỉm cười trong mắt ngay tại đánh đàn, ngón tay trắng nõn mà dài, lông mi bên trong có ngàn bạn phong lưu, là thời đại kia nhất bị cho là quân tử kiêu tốn, ôn nhuận như ngọc, vừa mà không phòng, nhu mà có tiết trước sau như một tuấn nhã thiên hận, tựa hồ tên là Hi, danh tự đều đại biểu cho mới sinh đại nhạn, rọi khắp nơi vạn vật giống như liên hòa. Mà được xưng hô là A ba nữ tử thì là cởi giới thiệu rất nhiều người trong đó có nhất tuổi nhỏ một cái, tựa hồ có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc. Đứa bé kia tựa hồ là oa hoàng tử mình tạo ra, rất có ngộ tính, đã bị trong ngậm một vị lão giả tu làm khai sơn đệ tử hả để hắn đến bãi kiến chính mình. Đứa bé kia tựa hồ cực kích động, lại cực kỳ u mê, không biết xưng hô như thế nào thời điểm. Trong lòng chính mình cười vươn tay sờ lên đứa bé kia tóc, người lớn, ta là trước ngươi mà người sống. Gọi mô tiên sinh chính là. Cái kia tuổi nhỏ thiếu niên ngẩng đầu hô một tiếng tiên sinh. Ngõ cảnh tiêu tán ra, ý thức tại từng mảnh từng mảnh trống không mờ mịt bên trong, phản phất lạc đến thủy vực chỗ sâu nhất, ý thức tại quá khứ kinh lịch cũng ký ức trong đại dương mênh mông hướng thượng du động, đi qua một hồi lâu, cái kia ý thức mới tại cái này vô số trong thối nguyệt tầng ngoài cùng, phát hiện chính mình nhận biết Sau đó những cái kia nông cạn như phù du giống như ký ức ở trước mắt nổi lên, chợn bẹn mấy cái hô hấp. Hắn rốt cục nhớ lại chính mình là ai. Trương Tiêu Ngọc. "No, tê, đau quá." Thiếu niên Ngọc Hoàng mở mắt thời điểm, cảm giác được trong đầu của chính mình từng trận toàn tâm đau nhức kinh liệt, lúc trước trong mộng hình ảnh tựa như là viết tại trên mờ cát vạn dự, tại thủy triều dao động xuống thời điểm liền đã tiêu tán, chỉ là chẳng biết tại sao, cái kia ăn cái gì hình ảnh cũng rất rõ ràng, tựa như là hồn quà phát sinh một dạng. Có thể trên thực tế, Ngọc Hoàng chỉ là phục làm đa dưỡng. Lúc trước duy nhất ăn đồ bựt chính là tại tề vô hoặc nơi đó một tô mì, Ngọc Hoàng rỗi dàng ngón tay đè xuống mi tâm, nhìn xem phía ngoài văn khí lưu chuyển, trong mộng hình ảnh đều đều tiêu tán, nhưng là duy trì có chính mình cùng ngâm ngâm, cùng phục hi chuyện phía mẩm thực một hình ảnh tự thêm tích. Phục hi, trong trí nhớ ta cho là hắn là chữ tiên hạng thứ nhất người tốt, thành khẩn cố tử. Chương 354, tam thanh nhất mạch chạy xuống dòng dòng phàm, 2, chương 354, tam thanh nhất mạch chạy xuống dòng dòng phàm, 2, cũng là thời khắc nguy cơ, đặng tin nhất hận, hắn có đại quyết đoán, đại thủ cổ tay, cũng có cực đoan toàn diện năng lực chiến đấu mà làm cho phục hồi ở vào cực kỳ đáng tin chẳng thái, có một cái điều kiện trước tiên cái gì tới. Trương Tiêu Ngọc cái trán có chút cơn giúp đau lớn, ký ức hình ảnh mỏng manh cuối cùng vẫn là nhanh chóng tiêu tán dần ra, cuối cùng không thể hội tụ chống canh một là rõ ràng chẳng thái, hắn nếm thử mấy lần đằng sau, không có thu hoạch, đành phải từ bỏ, chỉ là như có điều suy nghĩ nói, "Ừm, ký ức đang khôi phục, chẳng lẽ nói là ta cần làm tiếp một chút đã từng Hạ Tiên đã làm sự tỉnh, tinh lực sự tỉnh." Liền có thể tỉnh lại đối ứng ký ức sao? Nói cách khác, dạng này mạch suy nghĩ là đúng, cái kia nếu là có hướng một ngày, Hạ Tiên ký ức Chính là trước đó trí nhớ của ta đều trở về, vậy có phải hay không đại biểu cho nguyên thần hồn của ta cũng liền khôi phục được đỉnh phong đúng trạng thái, liền có thể từng điểm từng điểm nắm giữ lực lượng này, liền có thể không cần biến mất. Trương Tiêu Ngọc như có điều suy nghĩ, đem khả năng này tính ghi chép lại. Sau đó mang theo mừng rỡ cùng chờ mong đi lấy đến một viên ngọc thạch, ngọc thạch này là huyền đô đại pháp sư luyện hóa đi ra bảo vật, có thể sắp nhận người sử dụng nguyên thần trạng thái. Trương Tiêu Ngọc trong lòng bàn tay ngọc thạch sáng lên lưu quang, nhưng là lưu quang này cuối cùng không cũng có như Trương Tiêu Ngọc chỗ mong đợi như thế rạng, chẳng nói so với hôm qua tiêu tán một chút. Cái này tiêu tán bộ phận, so với ngày xưa tiêu hao còn càng nhiều. Chỉ là hạ phẩm một chuyến, so với tại ngự tọa bên trên án tính ngồi, ước chừng nhiều hao tổn gấp 10 lần số tôi tọ. Quả nhiên, chuyện trên đời không thể dễ dàng như thế. Trương Tiêu Ngọc trên mặt mừng rỡ hưng phấn tràn ra đến, hắn bưng lòng ra viên này ngọc thạch, khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là nắm chặt lại quyển, như cũng quyết ý muốn tiếp tục tiến về nhân gian. Đã từng hạo thiên mộng thời đại, giọng lớn mênh mông trang nghiêm thúc mục tiên đỉnh, hiện tại đã mục nát không chịu nổi, cao vị tiên tần đều có tính toán của mình. Tế Bố hoặc đã là trước mắt hắn nhìn thấy, ít có mấy cái phía sau không có thiên đỉnh thế lực, đáng giá tiến nhiệm còn có năng lực. Ngọc Hoàng đọc qua hồ sơ, ước chừng có hơn 1 cái giờ. Ở giữa uống chén trên trời tiên trà, bỗng nhiên Hạo Thiên kính hơi sáng lên, Ngọc Hoàng kinh ngạc, lại vô ý thức nhìn về phía Hạo Thiên kính, trên mặt kính nổi lên gợn sóng tầng tầng như lưu quang, mà tại cái này gợn sóng bên trong, Ngọc Hoàng thấy được Hạo Thiên trong kính trong tấm hình xuất hiện Bắc Cực Tử Vi đại đế, sau đó Hạo Thiên kính bỗng nhiên kêu cao. Ngọc Hoàng gắt gao nhìn xem hình ảnh này, đây là Bắc Đế tiến đến nhân gian. Phương vị này là muốn đi tìm Tế Bố hoặc Ngọc Hoàng bưng trà động tác dừng một chút, trong chén trà nổi lên từng tầng tầng gợn sóng. Bắc Cực Tử Vi đại đế, tự mình hạ phàm, tìm kiếm cự tuyệt Bắc Cực chân võ tể vô hạn, hay là nói, muốn đi tìm tìm hậu thổ hoàng địa kỳ. Ngọc Hoàng động tác dừng lại, Chu Tiêu Ngọc trong lòng trong một chớp mắt nổi lên muội tưởng niệm, có phải là hay không hành vi của mình cũng tại Bắc Cực Tử Vi đại đế trong ánh mắt, cho dù là chính mình lặng lẽ hạ phàm, cũng sẽ bị Bắc Cực Tử Vi đại đế phát hiện? Là chính mình tiến về tìm tề vô hạn, mới khiến cho Bắc Cực Tử Vi đại đế cũng như vậy đi làm, hay là nói, Bắc Cực Tử Vi đại đế muốn đi gặp hậu thổ? Là vì lục giới an bình sao? Vậy vì sao khanh không tới tìm ta? Thiếu Niên Ngọc Hoàng nhìn xem cái kia từng mai từng mai trong ngọc bài, có coi chừng Bắc Cực Tử Vi đại đế quân, tuy nhiên cần nghỉ bảo trì chếp, im miệng không nói ngồi lâu, Tả Hữu giáp bước, Bắc Cực gặp hậu thổ. Là ngự gặp ngự. Chuyện như vậy, ta là như cũ như ngày xưa như thế tại nơi lợi, hay là tham dự trong đó. Nếu là như cũ như ngày xưa lời nói, chí ít có thể lấy gắn bó ở ý thức này, nếu là tham dự trong đó lời nói, thì có thể có rất nhiều biến số. Nó một trong, nếu là Bắc Cực Tử Vi đại đế bởi vì chân võ sự tình, đối với tệ vô hoặc nổi lên, ta có thể giải bày có thể thuần thế cái giao, cũng có thể xác định tể vương hoặc không phải bắc đế nhất mạnh. Nó thứ hai, nếu là bắc cực cùng hậu thủ có kỳ đàm luận lập trường, ta ở đây cũng so với không ở tại chỗ tốt hơn nhiều. Nó thứ ba, nếu là bắc cực tử vi đại đế thật là gân bó lục giới, mà không có còn lại tư tâm lời nói, ta cũng phải biểu hiện ra ta quyết ý cùng tiến nghiệp, thân này vấn đề, nói cho bắc cực tử vi đại đế cũng là không sao, dù sao dấu giếm lời nói cũng không có cái gì ý nghĩa, không bằng đường đường chính chính một chút, cũng có thể mượn cơ hội này cùng bắc cực tử vi đại đế thẳng thắn đàm luận một phen. Trương Tiêu Ngọc nhắm mắt, nói xanh hoa đại đế: Thanh âm truyền ra, một loạt sau từng tia từng sợi lưu quang hiện lên ở trước mắt, Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn mỉm cười dò hỏi, "Đệ con như thế nào?" Thiếu Nghiên Ngọc Hoàng đạo, bác cực tử vi lại đế tiến đến gặp hậu tổ năng lượng. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn con ngươi nơi mở, Ấn ẩn ẩn trừng trọng. Cựu Linh Nguyên Thánh thân thể cứng ngắc lại bên dưới, hắn tất nhiên là biết điều này đại biểu lấy chính là cái gì, nhưng là lập tức liền trầm tĩnh lại. "Con tốt con tốt, con tốt ca ở trên tiên đình a." Đối với, đúng a ta ở trên tiên đình a ta sợ cái gì? Thế là Cựu Linh Nguyên Thánh thân thể liền từ chậm xuống tới, thậm chí còn hề ngoải ngáp một cái. Lâm Vũ bình thường xóa tung cái đôi vẻ bại lắc lư bên dưới. Chợt nghe được thiếu niên Kiêu Ngọc Hoàng trầm tĩnh nói đại sự như thế, ta cũng kỳ hướng. Thân ta yếu, lực không mạnh, làm phiền khanh các loại hộ tống. Cửu Linh Nguyên Thánh, ngáp mà mèo trắng trực tiếp một hơi không có đi lên sập một cái. A, ở trên thiên đình đại chiến, lượng tiếp tạm thời ngừng lúc, thiên đình mạnh nhất tiến đến bái phòng phản thiên người mạnh nhất tiến hành hòa đám thời điểm. Ngọc Hoàng tự mình xuất hiện, mà lại bắt cực tử vi đại đế còn không biết Ngọc Hoàng tình huống. Một màn này lực trùng kích tất nhiên sẽ nguyên bản liền tương đối trầm ngưng thế cục trực tiếp leo cao, mà bây giờ chính mình liền phải cùng lao ra làm hộ vệ. Cửu Linh Nguyên thành cái chán điên cuồng loạn động, cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn xem lão gia của mình, trong cặp mắt đều là khao khát, cái này, chuyện lớn như vậy, miêu miêu, mèo o ta, ta một con mèo mã tiến đến vô dụng, liền, ngay ở chỗ này giữ nhà đi. Lời còn chưa dứt, bị Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn nhấc lên gáy, đặt ở Ngọc Hoàng trong lực. Cửu Linh Nguyên thánh mặt mũi tràn đầy không rõ. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn ôn hòa nói, "Tốt, vân đạo Thái Ức Sinh Hoa, tất nhiên bảo vệ đến đế quân an toàn." Thiếu Nhiên Ngọc Hoàng nuốt bé mèo con, tâm cảnh an một chút, nói liền, làm phiền khẽ gọi Thành Nghiêm hắn dừng một chút, nghĩ đến Hạo Tiên trong kính dáng mây phía trên to lớn ba quạ, dặn dò, mặt khác, chuẩn bị một phần lễ vật, ta gặp Bắc Cực Tử Vi đại đế hạ phẩm thời điểm, mang theo cực lớn đồ vật, không thể mỏng với hắn. Tử phủ Huyền Đô quan chi bên trong chợt mở tiếng cười to thỉnh thoảng đến vang lên. Huyền Đô đại pháp sư ngay tại Lửa Đan, tâm tình quá trác, có thể nói là phi thường buổi dưỡng. Chỉ cần tưởng tượng muốn hai tên gia hỏa kia khi nhìn đến chính mình truyền tống đi qua tin tức lúc gương mặt kia biểu lộ, Huyền Đô đại pháp sư đã cảm thấy nhịn không được đều muốn cười to lên. A, dạng này các ngươi liền biết, cái gì gọi là đại sư huynh ngươi như thế nào, có thể cùng Bần đạo so đâu. Các ngươi lấy cái gì so? Ha ha ha, Bần đạo đã sớm muốn nhìn một chút các ngươi loại phẫn nộ kia không thôi, nhưng lại bất lực biểu lộ. Huyền Đô Đại Pháp sư Dương Dương đã ý, đương nhiên cảm giác được lúc trước chuẩn bị pháp chú sáng lên. A, Thiên Đồng cùng Thái Ất động. Ha ha, ta xem một chút bọn hắn đang làm cái gì. Hết thảy đều là Huyền Đô Đại Pháp sư dáng tươi cười ngơ ngẩn, nhìn thấy trong tấm hình, Thiên Đồng mang theo Bắc Cực Tử Vi đại đế, Thái Ất mang theo Thiếu Niên Ngọc Hoàng, Đàng Vân Gia Vũ mang theo lễ vật. Thiên Đồng bên cạnh còn mang theo cái Dung Mạo Thiếu nữ mỹ lệ cùng nhau hướng phía thiếu niên kia chỗ ở mà đi. Huyền Đô Đại Pháp sư nụ cười trên mặt từng chút từng chút cứng ngắc ở. Ân. Chương 355, Thái thượng đệ tử nhập thất chi lễ, mục, chương 355, Thái thượng đệ tử nhập thất chi lễ, mục, chương 355, Thái thượng đệ tử nhập thất chi lễ một cái là Bắc Cực Tử Vi đại đế ra mặt, đeo cái dung mạo thiếu nữ mỹ lệ. Một cái là Ngọc Hoàng tự mình hạ phàm, còn mang theo rất nhiều bà bối. Tốt tốt tốt. Tốt tốt tốt. Đã nói xong nhà mình sư minh đệ bên trong sự tình, hai người các ngươi đi ngoại viện đúng không? Ngọc Hoàng, Bát Đế, Tạ lễ. Ngay cả mẹ nó sắp dụ tài dụ mỹ nhân kế đều dùng đi ra đúng không? Không biết xấu hổ. Đạo môn mặt đều cho các ngươi hai cái mất hết, vì cùng nhà ta tiểu sư để đánh tốt quan hệ, những chuyện này đều làm ra được. Đừng tưởng rằng đạo gia ta không có đồ vật. Đạo gia trong nhà của ta cũng là có ngoại viện. Huyền Đô đại pháp sư giận dữ không thôi, cười lạnh vẫn ngắm nhìn xung quanh, chợt suy nghĩ hơi ngừng lại, trên mặt ung ngạo ý cười ngưng kết, nhìn xem trong đạo quan của chính mình mặt, trừ bộ đan dược bên ngoài, có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường, thế nhưng là hắn mới đưa thái thượng đang quyết cho tiểu gia hoặc kia, dưới mắt những vật này, tuy là có thể tặng ra ngoài, nhưng bây giờ lại có chút không lấy ra được. Cái này lại tìm một cái có thể cùng đi, vị cách tương đối cao, có thể cùng tôn thần sánh ngang thì càng là không có. Huyền Đô, mẫu thân hoang hoàng, đã bẩn, Thất Chủ Phùng Y. Huyền Đô tự mình thêm cuối cùng một cái xèng đất, ép chặt, đương bảo là đã thành tàn bã, chính là cuối cùng hắn còn sống, Huyền Đô cũng sẽ không tan thành hắn, có thể cái kia giờ phút này càng nghĩ, duy nhất còn có thể ngăn chặn ngọc hoàng cùng Bất Đế, cũng liền chỉ còn lại có lão sư, dù cho là Bất Đế Chi Phong Màng, về sau ngọc này hoàng tôn sư vị, gặp được sư phụ cũng cần kính trọng. Nhưng là Dưới mắt hai vị sư thúc còn chưa có xuất hiện, không có hạ trạng, lão sư tự mình ra mặt. Chẳng phải là thật to mất rồi mà núi. Không thể, không thể, Tháiất, Thiên Bồng, hai ngươi thật sự là quá mức hèn hạ. Mạnh, nương theo lấy đại pháp sư cảm xúc chi chập trùng, từ kim lọ bắt qua phía dưới 6 đỉnh thần hỏa kịch liệt lắc lư, liên đối hôm nay dự định luyện hóa đan dược độ dược tính bất ổn đi lên, thẳng cả kinh cái kia mấy cái đồng tử trắng bệch cả mặt, cái đồ chơi này thế nhưng là đỉnh tiêm thần hỏa, ở chỗ này nổ nhưng làm sao bây giờ? Đại pháp sư, đại pháp sư, Danlo, Danlo muốn nổ. Mù nô, hồn nào?" Huyền Đô đại pháp sư quát lên một tiếng lớn, trợ tay trực tiếp giữ lại cái này một tòa tự kim lọ bắt mái, bên trong hỏa diễm cùng dược lực cùng nhau đất bị trấn áp xuống dưới, lấy không có gì sánh kịp bàng bạc lực lượng trực tiếp ngăn chặn, hóa thành năng lượng, Huyền Đô đại pháp sư lần này trực tiếp lấy tự thân đại pháp lực, cưỡng ép đọc lại dược lực, ánh mắt đảo qua hai cái chấn trụ tiểu đạo sĩ, ngạo nghễ nói, bản tọa luyện đan, làm sao lại nội lô. "Nói vậy?" "Ừ, nếu tìm không đến người, đành phải tại lễ bên trên nhiều hơn một chút, các ngươi hai cái, nhìn xem cái này tự phụ Huyền Đô xem, vừa vặn Tỷ quán Huyền Vi tiểu tử này cũng đã triệt để nhập môn, Tử Kim Lọ bắt quái là của ta, hắn cũng nên có một cái Huyền Đô đại pháp sư tự nói hai câu, thiển tay tử trước mắt một vòng, hai mắt ẩn ẩn hai điểm lưu quang, xa xa nhìn thấy Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Thái Ứt hai nhóm ma đoàn vũ. Hừ, Bắc Đế mang theo lễ vật cũng đã đầy đủ lớn, không ngờ tới, Ngọc Hoàng quý giá cao hơn một bậc. Hừ, Thiên Đồng, Thái Ứt, tạm lễ một bước này, các ngươi tất thắng không được ta. Huyền Đô đại pháp sư tự tin rời đi, sau đó trực tiếp tiến nhập Thiên Đình, một đường đi vội, Đàng Vân Giáp Vũ, khống chế quần phong, chỉ trong khoảnh khắc, đã đi tới một cửa cùng, nhìn về phía trước là vị một chiếc cầu trời, đi vào có đại cao, tên là Huyền Điện Đài, tiếp tục hướng phía trước thì là Ngũ Tài Cung. Ngũ Tài Cung bên cạnh là trời một kim chỉ, thiên nhất kim chỉ bên trong, tươi sáng như kim nước ao liêu chuyện không ngừng, dáng mây lượn lờ. Đi lên nhìn lại, chỉ thấy được ba chữ to: Đầu xuất cung. Cũng là hứa cựu chi trước Huyền Đô đại pháp sư trực tiếp chọn vật liệu không làm nữa địa phương. Tiên đồng tiền tướng, xa xa thấy Huyền Đô đại pháp sư đến, đều là sắc mặt đại biến, lúc này như trên mặt bàn bận cho cùng nhau lật một cái, rầm rầm rơi xuống xuống tới, cùng nhau hướng bên trong nhất chuyện giữ cửa hợp lại, đều là hoàng sợ nói, "Lão Quân, Lão Quân!" Thái thượng nhất mạch lại tới. Thái thượng nhất mạch lại tới. Bên trong đạo đồng đều đóng cửa lại, gắt gao đều không ra, vị đại pháp sư này chính là thái thượng đệ tử thân truyền, cái này đâu xuất cung vốn là lão sư hắn đồ đệ, chỉ bây giờ lão quân thần chức thuộc về người khác, nhưng là tân lão quân thủ pháp luyện đan bình thường, cái này dẫn đến dưới mắt đâu xuất cung đang đối mặt vị đại pháp sư này thời điểm cũng có chút khí nhượng. Vài ngày trước thiếu đại pháp sư luyện đan phí tổn, lão quân vẫn không có thể thành toán đâu. Cái này lại tới. Ai nha, Thật sự là ta thiếu hắn thái thượng nhất mạch đệ tử Tân lão quân mất đắc dĩ cười khổ. Đại pháp sư gõ cửa không đáp, đập cửa cũng không đáp, dứt khoát giận dữ, đại pháp sư nhấc lên và áo, một cước trực tiếp đạp cửa. Bang lang lâm thanh bên trong, vị này đòi nợ đại pháp sư một hơi xuống tới, có thể chợt liền nghe được trận trận thanh âm, "Đại pháp sư, đại pháp sư, ngươi lại thưa tha mấy ngàn năm à? Thưa tha mấy ngàn năm ta nhất định trả cho ngươi." "Cực, ta sẽ không đi cùng cái kia lão hằng lưu cực đi." "A, lão quân, lão quân." "Việt lớn không tốt gã lão quân." Đại pháp sư hắn móc ra cái kim quấn mũi lột lên ống tay áo, chạy thanh nhưu lão tổ đi. Cái gì? A, Thanh nhưu lão tổ tại phòng kháng. Đại pháp sư rất không tao hứng. Đại pháp sư một thanh hao ở Thanh nhưu lão tổ lẩm bẩm, sau đó trở tay một quyển mũi châu đem Thanh nhưu lão tổ thả lật ra a. Ha? No. Thế nào cảm giác có chút kỳ quái. Dáng mây phía trên, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, luôn cảm thấy hôm nay vân khí tựa hồ càng thêm nhìn khá hơn, nhưng mà, cũng có thể là hôm nay tâm tình tông quái, là lấy cảm thấy dáng mây đang yêu, nàng dẫn theo bọc đồ của mình trong nội tâm nghĩ đến trong này bức tranh đã các món ăn ngon diễm tầm, đã ý lại không hề hay biết sau lưng mình câu được hai cái chân chính đại lễ. Thiên Bồng đại chân quân cổ quái, Thái ất không biết. Huyền Đô tính cách tất nhiên sẽ lặng lẽ nhìn xem, lấy tu vi của hắn, tất nhiên cũng là biết nơi này lễ vật. A, Huyền Đô kia nào, tuổi nhỏ thời điểm bị Hạo tiên cùng phụ hộ nuôi dưỡng lớn lên, tính cách lại có chút dùng bà phần ngang ngược. Dù sao, Huyền Đô thế nhưng là lấy cộng công trí thủy, hầu thổ chi thổ, chúc dung chi hỏa, hội tụ làm một, mà do nữ oa oa hoàng tự mình tạo ra đi ra, mờ mắt thời điểm Long Vương cùng vang lên mà phục hi đánh đàn, toàn bộ tiên tiên thần linh đều tại chúc mừng lấy vị này thông qua sáng tạo, mà không phải thiên địa hóa sinh mã gia đời tiên tiên người. Hắn nhất định sẽ không chịu thua. Sẽ mang theo cũng đủ lớn lễ vật đến đây, nhưng lại không biết cái bao này lớn thì lớn cũng, cũng chỉ là nhìn xem lớn. Bên trong đồ vật, sợ không phải ngay cả một viên đan dược đô không bằng, lần này Huyền Đô sợ là phải đại xuất huyết. Thiên Đồng đại chân quân không khỏi mỉm cười, tâm tình khoái trá rất nhiều, liên đối đối với Vân Cẩm đều có 3 phần hảo cảm. Thiếu nữ nói Thiên Đồng đại chân quân đang cười cái gì? Ân. Không có gì chỉ là nghĩ đến có người muốn sui sẹo trong lòng vui sướng, Thiên Đồng đại chân quân tùy ý bỏ qua việc này, coi mà tán thượng, bất quá, Vân Cầm tiểu cô nương phúc duyên cùng ta duyên, cho là vô cùng tốt đi. Thiếu nữ không hiểu, chỉ là đang mong đợi nhìn xem càng ngày càng gần sơn môn. Vô hoặc vô hoặc, vô hoặc ở nơi nào đâu? Ở nơi nào đâu? Thiên mệnh chi vị tính, thượng tháng chi bị đạo, tu đạo chi bị dạy, lão cũng người, không thể dây lắc cách cũng. Chương 355, thái thượng đệ tử nhập thất chi lễ, 2, chương 355, thái thượng đệ tử nhập thất chi lễ, 2 Tại cái này một lần nữa tu kiến trong chấn, có học đường, tuổi nhỏ bọn nhỏ, có nam hài nữ hài, cùng một chỗ ngồi ở trong sân, nhìn qua 16-17 tuổi tiên sinh một thân một mạc đạo bào màu xanh lam, nhẹ nhàng dạy bảo những hài từ này học chữ, sáng sủa tiếng đọc sách âm để thôn chấn này trở nên có chút ấm áp sinh cơ, mọi người khi đi ngang qua nơi này thời điểm đều sẽ chậm dần bước chân. Thiếu niên đạo nhân nhìn thoáng qua sắc trời, ôn hòa nói, hôm nay cũng chỉ học những thứ này sau khi trở về lại cùng cha mẹ nói một chút, để bọn hắn biết các người hôm nay học được thứ gì ại một trận bọn nhỏ thanh âm cùng chẳng phải đề chỉnh tạ quá tiên sinh trong giọng nói, tê vô hoặc đứng dậy, hắn dạy bảo bọn nhỏ trừ bỏ văn tự bên ngoài, còn có một phần là tu hành thổ nạp cơ sở, những vật này có thể cho thân thể của bọn hắn có thể trở lên càng tốt hơn một chút hơn, cũng sẽ không bởi vì bước đầu tiên tu hành mang tới thêm an tịch vượng, cho trong nhà mang đến áp lực lớn. Bọn nhỏ lao tới hướng mình thân nhân chờ ngồi, những người kia đều là tại biệt cẩm châu khôi phục đằng sau cấp tốc trở về lưu nhân, cũng nhìn thấy cơ hội mà đến người bên ngoài, ngăn cách gần như 10 năm, quay về tại quê cũ, tự nhiên còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Đề Vô Hoặc trợ giúp bọn hắn dạy bảo hài tử, bọn hắn gặp qua bên ngoài, biết cái này học chữ ân tình to lớn, đều mang cảm tạ chi sắc. Đa Tạ tiên sinh. Đây là hôm nay gà vừa dưới trứng gà, đến, tiên sinh cầm, chờ về dùng nấu nước ngủ nấu, bộ thân thể. Có người không nói lời gì mà đưa tay bên trong đồ vật kín đáo đưa cho Đề Vô Hoặc. Thiếu niên đạo nhân không có quá nhiều từ chối nhã nhặn, chỉ là lấy ra tiền, liền xem như mua xuống, những người kia nói không lại hắn, đành phải tùy ý như vậy, sau đó có chút thân người cong lại, bắt trên lưng lấy hài tử, trên cổ treo thô thô dây cỏ. Dây tường phía dưới còn buộc chặt lấy rất nhiều thứ, rất là khổ lụy, rất nặng, vẫn còn cười cùng Hải tử nói chuyện, đáy mắt bên trong có ánh sáng, nghe Hải tử nói hôm nay học được đồ vật cũng chưa biết, khóe miệng dáng tươi cười đều năng không. Được. Mẫu thân vui vẻ, Hải tử cũng vui vẻ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng căn phòng kia nhìn lại, nhìn thấy người mặc màu lam ngoại bào, bên trong sắc áo trắng thiếu niên đạo nhân bình yên đứng ở cây cột phía dưới, một bàn tay nắm thư quyển, một bàn tay giật theo chút từ này, những người này nơi này mua được đồ ăn cùng thịt, An Đình đứng ở nơi đó. Anh nâng chiếu xuống cảm nhận rất tốt tu trên sườn núi mặt, cùng tiên sinh trên loạn tóc. Giống như là rất gần, tựa như là mỗi mấy ngày gần đây đều nhìn thấy tiên sinh, lại như là rất rất xa. Xa xôi đến khả năng một cái chớp mắt, tiên sinh đã không thấy tăm hơi. Hai tử hướng phía cái kia tiên sinh vẫy tay, dáng đuôi cười sảng lạn. Thiếu niên kia tiên sinh cũng trở về lấy mình cười. Thế là hai tử hai lòng xoay đầu lại. Xem đi, chính là rất gần. Kê Bộ hoặc mỉm cười gật đầu, nhấp nháp những rau quả này cùng thịt trứng, nghĩ nghĩ hôm nay chăm chú nghe tiên sinh đến, chính là muốn lấy muốn đi làm tốt hơn đồ ăn thế là thuận lộ đi chợ bán thức ăn, tăng thêm mua chút đồ ăn cùng nhắm rượu độ vận, lại mua tiểu trấn này còn bên trong rượu ngon nhất, có chút chút đủ nấu. Thiếu niên tiên sinh nói tạ ơn, xoay người cất bước đi tại trong thôn trấn này, ven đường có mọi người tiếng đảm luận, có tiếng giao hàng âm, có mọi người có kẻ mặc cả thời điểm hơi lộ ra bén nhọn ngữ khí, có bất khí, ánh nắng cùng chim hót, thiếu niên đạo nhân tâm thần an bình, đương theo lấy đi đường, hô hấp bình thản, vừa ra vừa vào, giống như thiên địa. Hắn không có lập tức trở về, mà là đi trong trấn y quán. Đại phu nhìn thấy đệ vô họ đến, thế là nhẹ nhàng đỡ ra, đội văn nói, "Đệ tiên sinh" Hôn qua người người mang tới lúc đầu không có chuyện gì, chỉ là đại hỉ lo lo, nhìn thấy trên tấm bia đá không có người nhà mình giõ họ danh tự, trong gáy lòng bi thương lại giận, bị thương tâm thần, lúc này mới bất tỉnh đi, ta cho hắn phục mấy gián an tâm linh thần thuốc. Hôm nay cũng tỉnh, lại vẫn như cũng là khí mạch tắc tụ, khó mà đi thần. Ngài y thuật cao hơn ta, hay là mau nhìn xem đi. Thần, làm phiền lý đại phu. Tê vô hoặc đưa trong tay đồ an đưa cho lại phu, sau đó dựa xe tay, an tĩnh đi đến, y quán này bên trong kỹ thật còn có rất nhiều người, đều là biết được bia đá khắp tên sự tình mà chạy đến hy vọng cho mấy năm trước cầm trâu chi tiếp vẽ xuống sau cùng một cái kết thúc, trong đó có thật nhiều người, trong mấy năm nay một mực tại tôi miền chính mình, nói bình thân nhân chỉ là mất tích. Bọn hắn còn sống, còn sống. Bây giờ đang ở một địa phương khát chờ đợi chính mình. Chính mình nhất định phải sống sót, sẽ có một ngày có thể gặp nhau. Chính là như vậy chấp niệm chống đỡ lấy bọn hắn tại trong mấy năm này mà sống sót, nhưng là hiện tại, bia đá xuất hiện, lấy phong đô tên ghi chép tất cả chết đi người tình danh, mặc dù có thật nhiều cũng nghỉ biết mình rốt cục còn có thể cùng người thân gặp mặt, nhưng cũng có rất nhiều người đã mất đi sau cùng trách nhiệm, trong đó rất nhiều người là buông xuống trách nhiệm ở quê hương sinh hoạt. Thế nhưng là cũng có bi thương quá độ. Hiện tại tiếng khóc, tiếng cười, thanh âm biệt vọng đều xen lẫn trong nơi này. Đại phu đều có chút khi đạm, nơi này mặc dù an tĩnh, mặc dù không có cái gì mùi máu tanh, nhưng là tại kiểm chế bầu không khí bên trên, cũng không kém hơn sinh tử, cùng khí chất kia thanh đạm tiểu niên đạo nhân cũng không tương xứng hợp, mà tề vô hoặc mở cửa, an tĩnh đi tới thời điểm, đại phu cũng muốn đi vào hỗ trợ, nhưng là vẫn bước chân dừng lại không có thể đi vào nhập ở trong đó, chỉ là nhìn xem màu đen trong phòng mờ mờ mắt, thiếu niên đạo nhân thần sắc an tĩnh bình thản, tựa hồ có trấn định lòng người lực lượng. Tề Vô Hoặc thấy được lão giả kia, người sau chính là tại lão thiên quân tới tìm Tề Vô Hoặc thời điểm, phát hiện chính mình tất cả người thân danh tự đằng sau, buồn tự đó đến, muốn đập đầu chết lại bị Tề Vô Hoặc cứu được lão giả, thiếu niên đạo nhân ngồi ở bên cạnh hắn, lão giả hai mắt thất thần, lị nó nói: "Ngài đã tới?" "Ân." "A, ngài tại sao muốn cứu được ta đây? Tại sao muốn cứu chúng ta? Liên đệ chúng ta đi chết không phải tốt sao?" Lão giả thanh âm mờ mịt, hắn cười cười, lại phảng phất chỉ là nhục thể đang cười, nói phía trước cái kia lão lý đầu nhà hắn đứa nhi cùng mới trang tròn cháu trai chết, liền đứa con gái này, hắn cũng đã giả, không sinh ra hải từ tới. Nhà hắn tuy hỏng, trong mắt hắn, chết rồi. Bên kia cái kia, mới 16 tuổi, cha mẹ chết, thanh mai trúc mã chết, muội muội cũng đã chết. Hắn một đường rượi vào nhà mình thân nhân còn sống đến tối miên chính mình đi đến nơi này, lại phát hiện bọn hắn đều đã chết. Vì cái gì đây? Tại sao chúng ta phải chết? Vì cái gì người mệnh liền cùng trong sông như băng, một chút liền nát? Vì cái gì chúng ta đến còn sống, bọn hắn muốn chết đi, vì cái gì người sống sẽ có thống khổ như vậy? Bọn hắn có thể chuyển thế sao? Còn có trong truyền thuyết luân hồi sao? Thế nhưng là liền xem như có thể luân hồi, cũng còn muốn kinh lịch dạng này sinh tử, còn phải mất đi thân nhân, vô cùng thống khổ. Trên thế giới còn có thể có so dạng này càng khiến người ta chuyện đau khổ sao? Ai cũng chạy không khỏi, ai cũng không thể rời bỏ, sau khi tử vong còn có lần thứ hai, lần thứ ba, mãi mãi không kết thúc. Thề Bồ hoặc Kết Đan thần tri ấn, an tĩnh lắng nghe. Lão giả chống rống nỉ nó nói, ngươi biết thế nào mới có thể từ trạng này vô tận trong thống khổ thoát khỏi đi ra sao? Thế tiên sinh thể vô hoặc sau một hồi, lắc đầu. Hắn không biết. Ta biết a, ta, ta biết. Vạn vật đều là khổ, vạn vật đều là buồn bã. Lão giả nói khẽ, duy chỉ có, lão giả nói ra một câu nói kia thời điểm, lư khí bình thản, như là nhỏ xuống hạt sương, nhưng là trong một chớp mắt một cỗ huyền diệu ý vị đã sinh sôi đi ra, chậm rãi tản mạn ra, liền phảng phất vạn vật mới sinh, phảng phất mưa xuân rơi vào bầm non, tươi mát mỹ hảo, mà vạn vật vạn loại thì tựa hồ cách tế vô hoặc đi xa. Phạm vất thế giới bị cắt đứt, tể vô hoặc khó mà độc tác. Lão giả nước mắt, đáy mắt ôn hòa thông dòng, vạn loại tự nhiên. Giống như cười mà không phải cười, Trường Sinh. Chương 356, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Thái Sơn phụ quân, một một chương 356, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Thái Sơn phụ quân, một một chương 356, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Thái Sơn phụ quân, cái này Trường Sinh hai chữ nói ra, tựa hồ có một loại không nói ra được huyền diệu cảm giác, tể vô hoặc cảm thấy chung quanh khí cơ trong một chớp mắt trở nên trong sáng kéo dài, lão giả kia vốn đã là tuổi già, Bây giờ đáy mắt vậy mà sinh sôi ra bảng bạc sinh cơ, phản phất phản chiếu lấy trời. Cao, Minh Nguyệt, vạn dặm bầu trời xanh giống như thản nguyên. Đại phu tiếng gọi ầm ĩ ầm, bên ngoài người đi đường tới lui thanh âm, còn có ánh nắng rủ xuống ấm áp cảm giác đều là tản ra đến. Đột nhiên có tin đồ đến. Một cơn gió lớn phất qua hai gò má, Tề Vô hoặc vô ý thức đóng chặt con mắt, hơi tránh đi bên dưới, các loại phấn hoa từ trước mắt đảo qua, chờ đến Tề Vô hoặc có thể từ từ mở mắt thời điểm, lão giả trước mắt đã hóa thành người mặc áo trắng, mặt mày ấm áp, vi tâm một chút chu sa nam tử, dáng tươi cười ấm áp. Tề Vô hoặc nhận ra người đến. Đôi mắt nổi lên từng tia gợn sóng, trầm rãi nói, "Nam Cực Trường Sinh đại đế thanh niên." Kia mỉm cười gật đầu, "Nam Cực Trường Sinh, hữu lễ." Đường Đường tứ ngữ bên trong chí cao một tròng, có thể so với Tam Thanh Tôn Thần, thậm chí đã tới cực cảnh giới, giờ phút này liền xuất hiện tại Tề Bộ hoặc trước mắt, thiếu niên đạo nhân mặc dù đã thành tiên, nhưng là tại ngự trước mặt, cũng không có bao nhiêu sức phản kháng, chỉ là nói, "Vở đạo Tề Bộ hoặc gặp qua Nam Cực Trường Sinh." A, nhìn thái thượng huyền vi biểu lộ, tựa hồ là hơi kinh ngạc. Chỉ là không có nghĩ đến, Đường Đường ngự cùng cực, vậy mà lại tới tìm ta dạng này một cái ở nhân gian đạo sĩ. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhịn không được cười lớn, bình thường đạo nhân, tất nhiên là không đến mức để ta tự mình đến. Liền xem như Thái thượng viện uy, cũng chỉ là để Chu Lăng tự mình đi một chuyến cũng được. Nhưng mà, hắn tiếng cười dừng một chút, nhìn trước mắt Đề Vô Hoặc, ngữ khí đương nhiên nói, Thái Sơn phủ quân, Trần Võ linh hứng, một kiếm đoặc, ta làm sao có thể đủ không tự mình đến gặp một lần ngươi? Nếu là chỉ làm cho Chu Lăng ấy, luôn cảm thấy kém chút, nếu là Cửu Thiên ứng nguyên lời nói, thì lo lắng cho mặt hát xung đột. Hắn tay náo tùy ý phất một cái, cũng chỉ ngồi tại Đề Vô Hoặc trước người, chung quanh bạn bật tự nhiên, như tại một phương thế giới khác nhưng lại có thể gặp đi ra bên ngoài trên đường phố người đến người đi, thế là cái này phồn hoa hỗn trận, thanh tịnh tự nhiên chính là phân biệt rõ ràng, vị này nhìn qua khuôn mặt tuấn nhã ôn hòa, vi tâm một chút Chu Sa Nam Cực trưởng sinh đại đế cười nói, ta lại không có ý định làm loại kia, biết rất rõ ràng thủ đoạn của ngươi cùng tâm tính, vẫn còn muốn để tất nhiên cùng ngươi nội xung độ thuộc hạ từng bước từng bước tới gặp ngươi, để cho ngươi thang lên trời giống như tăng lên bị cách. Ngươi nếu cho thấy để ta nhìn với con mắt khác thủ đoạn, cái kia ta tự nhiên cũng sẽ tự mình gặp ngươi. Cái này cũng coi là cấp bậc lên nữa. Đến, phụ quân, lại uống một chén Nam Cực Trường Sinh Đại Đế có chút đưa tay, tại Tề Vô hoặc trước mắt liền xuất hiện một viên như bạch ngọc trên chén, chén, thiếu niên đạo nhân không có cự tuyệt, hoặc là nói, đối mặt với ngự, tự tuyệt cũng là vô dụng, dứt khoát nâng chén uống trà, hương trà thanh đạm thẳng vào trong cổ, có người khiêng người rơm đi qua khu phố, người rơm phía trên kim đỏ rực từng cái mức quả, liền từ Tề Vô hoặc một bên đi qua, giao hàng thanh âm rõ ràng. Tề Vô hoặc thu tầm mắt lại. Trường Sinh Đại Đế, tìm ta chuyện gì? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế giống như cười mà không phải cười, mang theo ba phần trêu chọc nói, ngươi phách chẳng ta một kiếm, ngươi nói ta tìm ngươi chuyện gì? Thái Sơn phủ quân. Kê Bút hoặc con ngươi nổi lên bọt sóng. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế buông tay cười nói, "Bất quá thôi, trước lúc này, sư minh của ngươi liền tự mình đến qua ta Trường Sinh cùng, cùng ta làm ước định, trong vòng 500 năm đều có thể chủ động ra tay với ngươi. À, dưới mắt lời nói, còn có ước chừng 490 9 năm, huống hồ, ngươi bây giờ thân hệ rất nhiều sự tình, chém ngươi nói, tại ta không có cái gì chỗ tốt, sẽ còn dẫn tới hậu thủ công kích. Bác cực mặc dù đối với ngươi không có cái gì tình cảm, nhưng là thuận thế mà làm, trợ giúp hậu thủ cũng là chuyện đương nhiên sự tình." Động tới ngươi lời nói, sẽ để cho ta rơi xuống cái chuyện không tốt. Ta chỉ là tới gặp gặp ngươi, huống hồ ta từng tại Trường Sinh cung bên trong suy nghĩ hồi lâu, hoặc hoặc giữa ngươi và ta, tựa hồ không có trực tiếp xung đột, không phải sao? Nam Cực Trường Sinh đại đế nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, mỉm cười nói, ngươi có thiên phú, có bản lĩnh, ta nhìn ngươi tương lai chí ít có thể lấy chứng được lớn phẩm, người như vậy, đã không phải ngươi chết ta sống tự thủ, tự nhiên là lôi kéo làm chủ. Dù sao, ngươi cũng không có đáp ứng bác cực, không có đáp ứng chân ngõ, không phải sao? Một cái phía sau có hậu đất hoàng kỳ. Chương 356 Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Thái Sơn phụ quân, 1 2, chương 356, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Thái Sơn phụ quân, 1 2, tại Cự Linh Thần các loại nhất hệ võ tướng bên trong có khá lớn tiếng nhìn. Nhưng lại không phải Bắc Đế nhất hệ Thái thượng đệ tử. Giờ khắc này ở Thiên Đình thế lực khắp nơi bên trong, quả thực là tản ra từng luồn từng luồn ngọt ngào hương vị siêu cấp bánh thịt lớn. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bưng lên trên chén, chén ngữ khí bình thản vang vọng, dò hỏi, "Như vậy, ta nay tới đây, ngược lại là có chút hiếu kỳ một chút, hôm nay bất luận cao thấp, không tranh hữu quyết điểm, chỉ là hỏi thăm, vô hoặc cảm thấy" Trường sinh thế nhưng là một loại sai lầm. Ngươi là nhân tộc xuất thân, cái kia ta liền lấy ngươi đến nêu ví dụ. Nếu là con sống là sai, vậy vì sao ngươi không rất sớm tự vẫn để tránh còn sống chịu khổ? Nếu là trường sinh là sai, như vậy là người nào người đều là hy vọng mình có thể sống sót. Nếu là những người này, thân nhân của bọn hắn không có chết đi, con của bọn hắn không có chết sớm, cha mẹ của bọn hắn không có chết sớm, bọn hắn lại sẽ như là như bây giờ thống khổ không chịu nổi, dạng này tâm tăng mà chết sao? Nam Cực Trường Sinh đại đế chỉ bảo những người kia, hắn không có mê hoặc, chỉ là đơn thuần hỏi thăm đều hoặc nói nếu là bọn họ thân nhân vô sự, bọn hắn giờ phút này hẳn là sẽ rất vui vẻ. Chỉ là bọn hắn thân nhân, chính là chết bởi trường sinh giả dã tâm, là chết bởi binh mâu. Nam Cực Trường Sinh đại đế cười nói, là như vậy, nhưng là không có binh mâu, bọn hắn liền sẽ không kinh lịch những thứ này sao? Không có binh mâu, cũng có bệnh đau nhức, có số tuổi thọ, có người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cũng có rất nhiều sinh lão bệnh tử đau khổ, người thống khổ khổ, bạn vật thống khổ khổ, phần lớn bởi vì này, hết thảy sợ hãi, cuối cùng đều là đối với mất đi cùng sợ hãi tử vong, mà như thế nào có thể ngừng sợ hãi như vậy? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thản nhiên nói, chỉ có, xóa đi tử vong. Tề Bút hoặc tự nói, xóa đi. Tử vong, Tề Bút hoặc cái thứ nhất nghĩ tới chính là rất nhiều ý nghĩ, xóa đi sau khi tử vong sẽ mang đến dạng gì phản vệ cùng hậu quả. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thản nhiên nói, rất nhiều tu hành có thành tựu hạ người, trách cứ ta chi hành là, nói cự độc lần này chính là điên đạo vạn vật sinh tử chi trật tự, là đại thiện như mà, nếu là một một người sắp chết dạng này quát lớn ta, ta không có nửa điểm phản cảm, sẽ chỉ cảm thấy người này tim rắn như thép, ta sau đó một thế lại đến tìm hắn. Nhưng là vô hoặc như biết Nói ra những lời này, bọn hắn bản thân đều là đã chịu phục tổ nạn, tu hành trường sinh hạ người. Bọn hắn nói lời nếu là có đạo lý nói, bọn hắn vì sao không đi chém chính mình dài dàng giặt số tội tội, cũng đi quy vệ sinh lão bệnh tử. Như là đã đọc sách người khuyên ngươi không tất đọc sách, như là được lợi ích giả thuyết chuyến này là sai, không cũng có thể cười. Về phần trật tự hự. Bọn hắn cái gọi là trật tự, bất quá chỉ là chính mình đến trường sinh, và bất đ đều là sinh lão bệnh tử ưu biệt. Bất quá là cao như mình cao tại thượng, mà trường sinh không thể được trường sinh bái phục tại hạ. Nam cực trường sinh đại đế tay áo quét qua, Tế Vô Hoặc trước mắt nổi lên một bức một bức tranh, bên trong có những cái kia người chết đi hồi phục, thế là những này cực điểm bi thương trên mặt mọi người đeo lên lần nữa ý cười, loại tiết như là nhân gian như địa ngục, không khí đều tản ra tới. Nam Cực Trường Sinh đại đế bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tế Vô Hoặc, bắt cực cái gọi là đạo, là không biết chết, an chi sinh. Nhưng lại bắt cực tự vi gán bó trật tự là cái gì trật tự? Đó là Hạo Thiên trật tự. Là những cái kia, vốn cũng không sẽ chết, vốn cũng không biết chết, Tiên Thần trật tự. Là một cái lục giới trên dưới, Tiên Thần Nhân Quỷ đẳng cấp có thứ tự thế giới. Nếu tiên thần này đã trưởng sinh bất tử, như vậy bọn hắn như thế nào biết chết, như thế nào biết sinh? Hay là nói, bác cực cớ thuốc đại đạo, chỉ là thương sinh vạn vật đồng tử, mà tiên thần không đáng chết sao? Chư thiên tiên thần e ngại tại ta nhìn thấy tương lai, là lo lắng xảy ra vấn đề gì, hay là nói, là e ngại khi vạn vật đều có thể đạt được trường sinh, đều có thể tại trong thời gian dài dằng dặc giật mặt đạt được tri thức, đạt được lực lượng, bọn hắn những này cao cao tại thượng trường sinh giả liên sẽ mất đi nguyên bản địa vị, không còn là thủ, không còn phiêu miểu như truyền thuyết. Vạn vật có thể trường sinh thì tương đương với trên đời không có tiên ẩn. Thân phận của bọn hắn, địa vị Loại kia quan sát nhân gian giới sinh lão bệnh tử, vạn vật vi thương mà chính mình cảm khái triều du Bắc Hải mộ thương nô trong dòng cũng còn, cùng bọn hắn trong mắt hậu thiên sinh linh xoa so ra, bọn hắn chỉ là giai đời sớm một đoạn thời gian trưởng sinh giả mà thôi, ngươi cảm thấy bọn hắn sợ hãi chính là cái gì? Tê Vô hoặc không thể không thừa nhận thanh niên trước mắt nói có đạo lý. Tiên các thần, tất nhiên sẽ sợ hãi đương đại giới bên trên đều là trưởng sinh giả thời điểm, thân phận địa vị của mình đã rơi, mất đi ưu biệt cùng mặt tụ. Chương 356, nam cực trưởng sinh đại đế cùng Thái Sơn phụ quân, 2, 1, chương 356 Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế cùng Thái Sơn phụ quân. 2.1. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế không dùng lời gì thuật, hắn bưng trà, nhìn xem người phía trước Triệu, xuất thần một hồi lâu bình thản nói ta sống thời gian rất dài, rất dài rất dài thời gian, ngươi biết thời đại này, thời đại trước, tốt nhất cái thời đại, đau khổ nhất chính là cái nào muốn chút sinh linh sao? La không có lực lượng người. Bao quát Đông Hoa, bao quát Câu Trần, bao quát Cẩm Châu hai kiếp, cũng chỉ là bởi vì Trưởng Sinh tiên thuận, đối với ngán sinh tương sinh đạo thủ, mà thường sinh cũng không có lực phản kháng. Nếu là thương sinh đều có trường sinh, như vậy thì có đầy đủ lực lượng, người mu rốt cũng có thể tu hành đạo môn, như vậy tiên thần như thế nào có can đảm đối với thương sinh xuất thủ? Bọn hắn có can đảm xuất thủ, bất quá là bởi vì dù là có ít người may mắn còn sống sót, vượt qua trăm năm cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thời gian sẽ xóa đi nhiều lắm. Bạn vật thương sinh bản tính trời sinh đuổi theo sinh mệnh cùng bất hủ, trong đó nhân tộc là nhất, sẽ lưu lại bản tự, mục địa, bính họa đến ghi chép chính mình tồn tại, mà hậu duệ huyết mạch kéo dài cũng là khát vọng lưu lại chính mình dấu vết một loại biểu hiện phức tạp nhưng là mộ bia sẽ đổ sụp, bệnh họa sẽ dần dần phong hóa, hầu duệ một người có con cái, con cái thân cận hắn, cháu trai lại sẽ không thường xuyên ở bên cạnh hắn. Còn nếu là đến tầng tôn một đời, phải đợi năm có thể thấy một lần, một người chi sinh, hết thảy chấp nhất giấy rủa, yêu mặn tình kỷ, trong lòng gợn sóng loạn trượng, tại bên Mông Tuyết Nguyệt phía dưới, cuối cùng biết cái gì đều không để lại đến, lại không người sẽ nhớ kỹ. Thời gian a. Đối với bình thường sinh linh, sao mà tan tốc? Thái Sơn phủ quân cảm thấy, trường sinh là sai lầm sao? Kê Vô hoặc nói à không? Nam cực trường sinh đại đế có chút nước mắt, nói a Tế Bồ hoặc nói nhân loại đa đều hy vọng sống được lâu chút, nói chết sớm là chết yếu, nếu là có thể đạt được trường sinh, chí ít nói là dài hơn sinh mệnh, tại sao là sai. Nhưng là, trường sinh đại đế muốn thế nào làm cho thương sinh trường sinh. Nam cực trường sinh đại đế cười cười, nói duy tu đạo trường sinh, nhưng đạo không thể bàn hưởng. Chỉ có thể gia tộc luân hồi. Cho nên, ta tới tìm ngươi. Tế Bồ hoặc còn người hơi mừng lại. Gia tộc luân hồi? Là vị này nam cực trường sinh đại đế miêu tả chính mình nhìn thấy tương lai, mình tính nói, mặc dù tìm kiếm một cái ngu rốt vô tri con khỉ, Để hắn cầm nhánh, cây trên mặt đất lung tung vạch ra vết cát, chỉ cần thời gian đầy đủ dài, số lần đủ nhiều, luôn có một ngày, con khỉ này cũng có thể viết ra đạo tổ tự mình biết xuống tới đạo tàng. Chỉ cần luân hồi tần suất đủ nhiều, chỉ cần để thế giới này trải qua vô số lần thay đổi. Một người, một con chim, đều có thể đi hướng tu hành, đều có thể tu đến trường sinh cảnh giới. Có lẽ là 100 triệu năm, hoặc là 1 tỷ năm. Luôn có một ngày, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, toàn bộ thế giới sẽ không còn có trường sinh cùng ngắn sinh các nhau, vạn vật trường sinh cũng sẽ không như những cái kia tiên thần nói tới, tất nhiên sinh sôi ra ác ý, như coi là thật như bọn hắn nói tới, Trường Sinh sẽ thả đại dục vọng lời nói, cái gọi là tiên thần tại là lớn nhất dục vọng người năm dữ. Ta trải thời thế gian, bất quá là làm cho Thương Sinh lấy 5000 năm là xuân, 5000 tuổi là thu, nhưng phải trường thọ 200005, 20 lại không có chết sớm chết yếu, ít có sinh lão bệnh tử, có thể nhìn thế sự phồn hoa, biết bạn vật mênh mông. Lúc đó Thương Sinh bình đẳng, vạn ác không tầu đáo, có lẽ có ác nhân Trường Sinh, nhưng là cũng tất có thiện nhân Trường Sinh, hợp dương luân chuyển, cũng là một cái khác cân bằng trật tự. Thái Sơn phụ quân, cảm thấy thế nào?" Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thái Sơn phụ quân, hai mắt bình thản thản nhiên, "Ngươi là Phong Đồ chi chủ, như cùng ta liên thủ, chuyện đương nhiên trấn áp U Minh Diêm La, ngươi có thể chấp trưởng luân hội." Gia tộc hết thảy, đều buông hoặc nhìn trước mắt thản nhiên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, quả thật gặp được Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói tới cái kia Vạn Vật Chủ Sinh, ít có chữ ác phiền não đời đại, nhưng là hắn dừng một chút, dò hỏi, "Nếu là một người chuyển thế, tu hành không được nó pháp?" Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói khiến cho Sinh Quân về sau, sớm vào luân hội, lại lần nữa nếm thử như một người lòng có hắn nguyện, nguyện ý đi khắp thiên hạ, quan sát hồng trần mà không muốn tu hành nam cực trưởng sinh đại đế bình thản nói khiến cho sinh ra giọng dõi sau, sớm vào luân hồi. Như một người, can cốt tri có lại tùy tiện làm mát, dựa vào một đường sát phạt ma tu vi từng bước tiến tiến. Nam cực trưởng sinh đại đế nói là chính là chúng đạo. Thế bộ hoặc im miệng không nói hồi lâu. Nam cực trưởng sinh đại đế thản nhiên nói, phụ quân là cảm thấy cử độc lần này cùng giết chóc thương sinh không khác.